chương bảy trăm năm mươi chín nhường nở tờ cờ khó khăn phó bản người khiêu chiến chương bảy trăm năm mươi chín nhường nở tờ cờ khó khăn phó bản người khiêu chiến tại dạng này quy tắc hạn c h ế giới n ă n g cung lăng ba người áp lực vẫn là thật lớn ngày thường tu luyện xác thực rất khắc k h ổ xem như thần tiêu học sinh cố gắng cùng bên trong quyển việc này chưa hề dừng lại qua chính là liệu mạng điểm này a ba người tự giác không sánh bằng lâm giật đối thông quan năm mươi tầng phó bản việc này ba người nhiệt tình m ư ờ i phần lại không có trăm phần trăm lòng tin thoáng thôi động chính mình nguyên lực trọng lực hệ kỹ năng trọng lực điều khiển thuần phát đem bốn người trói buộc ở trên mặt đất lực v ạ n v ậ t hấp dẫn bị một cỗ cảng cường đại hơn hướng lên trọng lực chỗ triệt y ê u đồng thời hướng phía phía trên thực hiện lâm giật cố lực lượng tại cỗ này hướng lên lực tác dụng dưới bốn người hướng phía đỉnh núi vị trí bay đi lên khói mù lượt banh bao vây lấy cả ngọn núi như ẩn như hiện hình tượng nhanh chóng ở trước mắt hiện lên không đến hai phút một đoàn người thành công rời đi mặt đất mấy ngàn hàng dặm đến ổ lìm củ chi đỉnh trải qua năm ngoái tuế nguyệt tầy lễ mảnh này đã từng uy nghiêm thần thánh địa phương đã bịt kín tầng thật dậy cho bụi i m sắc v ậ y vào đổ nát thê lương bên trên cho người ta loại cô đơn cảm giác mặc dù như thế lâm giật bốn người vẫn có thể từ cái này thần chi địa điểm cũ bên trên lờ mờ cảm nhận được thần lực đỉnh núi cổ điện kiến trúc mặc dù mất mô tràn đầy tàn phá trong đó mơ hồ có thể thấy được trang nghiêm vẫn như cũ có thể cho nam cung lăng ba người mang đến không ít cảm giác g ấ p bách từ ba người các ngươi biểu lộ đến xem nên là cảm nhận được cái gì không sai không sai bạch n h i ê m thiên ông ban tặng thần lực chỉ có thể duy trì ngắn ngủi mấy phút liền cái này mấy phút ba người có thể nhớ kỹ thần lực hương vị đã là tương đối khó được chuyện ba người cũng không nói tiếp mà là vẻ mặt thành thật nhìn về phía lâm giật nghe lâm giật nói đến tán dương ba người nguyên do tiếp xuống ta muốn mở ra phó bản sớm thích t ứ n g một chút hướng các ngươi tới vẫn có thể xem là một chuyện tốt dứt lời lâm giật từ không gian tùy thân bên trong lấy ra hàng nguyên năm mươi tầng thư mời hướng phía thần điện bước ra ngoài lần này xâm nhập hàng nguyên cùng trước kia cũng không giống nhau sên xe tám tử sắc vật chất cũng không có toát ra thậm chí toàn bộ phó bản mở ra trình bên trong cũng không xuất hiện bất kỳ cùng tạ ác móc nối cảnh tượng trái lại nhìn thấy làm cho người thoải mái kim sắc thanh quang làm kim sắc thánh quang chiếu vào hàng nguyên năm mươi tầng phó bản thư mời bên trên một phút này thành công xuyên thấu qua thư mời bản thể đem ánh sáng tản ra tại di tích các nơi tiếp theo một cái trước mắt chuyện thần kỳ đã xảy ra chỉ thấy thánh quang phất qua chỗ tàn phá sự vật đều bị tu b ổ thần điện tại thời gian trường hà bên trong trải qua tăng thương toàn bộ bị xóa đi ngày xưa vàng son lộng lẫy ngày xưa thần thánh trang nghiêm tại lúc này có thể tái hiện nhìn như là kia thần thánh kim quang chữa trị tất cả kỳ thực lâm giật một đoàn người đã tiến vào cái này hàng nguyên năm mươi tầng phó bản cảnh giới bên trong tại nam cung lăng ba người trận mắt hốt một lúc một đạo từ trên trời giáng xuống kim sắc cổ sáng rơi ầm ầm bốn người trước mặt đợi đến trói mắt đánh quang ảm đạm trong cổ sáng bóng người mới dần dần hiện hiện kia là một người mặc tao nhã điện na quốc trang phục trang hán tóc vàng mắt xanh nụ cười tự tin hắn nhìn chăm chú lên lâm giận bốn người trong ánh mắt tràn đầy ngu h ò a có thể đi vào tầng này phó bản g nghĩ đến các vị đã trở thành riêng phần b ì n h t i n h cầu bên trong người nổi bật tiếp xuống ta à g h e đem cho các ngươi mang đến hoàn toàn mới khảo nghiệm cũng chuẩn bị sẵn sàng thông qua này khảo nghiệm về sau các ngươi sẽ thu hoạch được siêu việt chính mình cực hạn lực lượng đồng thời thu hoạch được hoàn toàn mới thể n ộ Az bỗng -a -a nhiên mỹ mạo vẩy một cái dùng đến ánh mắt quái dị nhìn về phía lâm giật làm sao lại cùng là thần lực người sở hữu chuẩn xác mà nói hẳn là xem như thần az xem như đường đường chính chính thần đối thần lực cảm giác k i n là cực kỳ mất cảm az tại nhìn thấy lâm giật lần đầu tiên liền nhìn ra lâm giật trên thân nắm giữ cực kỳ khổng lồ thần lực đồng thời có lam tinh vốn không nên có hợp đạo cấp thái sơ chi lực tuổi con nhỏ liền đã nắm giữ thực lực cường đại như vậy lại tại thông qua này phó bản trước liền nắm giữ như thế lực lượng ngươi làm như thế nào lâm giật cũng không trả lời vấn đề này diện mạo này dường như cùng phó bản thông quan không quan hệ à, ta thời gian đang gấp vẫn là nhanh bắt đầu đi a z ở tại thần giới có được không thấp địa vị có thể ngươi đừng nói lâm giật lời nói này thật đúng là khó xử tới hắn tại cái này hà nguyên n g năm mươi tầng chuẩn xác mà nói tại cái này di tích của thần bảo vệ cũng không phải là a z bản thể vẹn vẹn thần lực của hắn hình chiếu dù vậy tại cho lam tinh một đám cao g i a chức nghiệp giả ra khảo để thời điểm hắn như cũ thuận buồn xuôi gió không có thái sơ cùng thần chi lực bình thường cao dài trước nghiệp giả cho dù là chiến thần mong muốn phục chế một cái cùng thực lực bọn hắn giống nhau như lúc phục chế thể việc này quá đơn giản có thể phục chế một cái cùng lâm giật giống nhau như lúc phục chế thể đối ạ dẹp thần lực hình chiếu tới nói áp lực vẫn là quá l ớ n chút nắm giữ ạ dẹp ý chí thần lực hình chiếu nhịn không được nghĩ thần có nam cung lăng ba người tạm thời không nói liền lâm giật gia hỏa này thực lực viễn siêu bình thường thần sứ nếu là theo bình thường tiết tấu tới nói gia hỏa này hẳn là tiến hành trở thành thần sứ khảo h ạ mới là ai dám nghĩ hắn còn ở lại chỗ này hàng nguyên năm mươi tầng kẹp lấy đâu a z thần lực hình chiếu s á c thực có thể phát huy ra a z nhất định thực lực không giả nhưng này cũng chỉ là trình độ nhất định thần lực hình chiếu chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng là có hạn một khi quá độ tiêu hao thần lực hình chiếu liền sẽ tiêu tán a z hình chiếu rất rõ ràng làm cùng lâm giật thực lực ngang nhau phục chế thể việc này a làm là có thể làm liền trước mắt thần lực hình chiếu nắm giữ thần lực có thể duy trì vài phút chính hắn đều không rõ ràng thậm chí làm ra cái này phục chế thể sau xem như hình chiếu nó cũng sẽ tiêu tán cái này không làm lâm g i ậ t t h u ố c g ụ c khảo hạch tranh thủ thời gian lúc bắt đầu a z thần lực hình chiếu lộ ra xoăn suýt vẻ mặt thế nào là có vấn đề gì không ngươi cũng định cho ta cái trực tiếp thông quan cơ hội sao chẳng lẽ lại tiểu tử này tại đến cái này phó bản trước nhiều lần hưởng thụ đãi ngộ này không thành suy nghĩ cẩn thận cái này cũng không có gì m a bệnh tiểu tử này thực lực quá mạnh bình thường hà nguyên n g phó bản với hắn mà nói s á c thực không có bất kỳ cái gì áp lực n h ư n g hắn trực tiếp thông quan cũng s á c thực b ấ t đi sự tình có thể cái này hà nguyên năm mươi tầng phó bản cũng không phải bình thường cự ải thần di tích đại biểu là thần p ô trường nếu để cái này lâm giật không chiến thông quan thần mặt m ù i hương cái nào thả đồng dạng cũng là đối lâm giật không chịu trách nhiệm không phải sao tốt thí luyện bắt đầu nói xong a z thần lực hình chiếu tại đầu ngón tay ngưng tụ sức mạnh sau đó phân biệt chỉ hướng nam cung l a n g ba người theo dừng lại cổ lão thần chú thần bí đọc lên ba cái từ thần lực tạo thành về ngoài cùng khí tức cùng nam cung l a n g ba người không khắc phục chế thể chống rông xuất hiện a z thần lực hình chiếu háng rộng một cái nói đây chính là ba người các ngươi khảo hạch nhiệm vụ lãnh bại chính mình đột phá cử hạn mới có thể thông quan phó bản chiến đấu bên trong không tồn tại bất kỳ quy tắc hạn chế nhưng có một chút các ngươi nhất định phải tuân theo không thể dựa vào bất luận người nào trợ giúp chương bảy trăm sáu mươi hiểu rõ nhất chính mình vẫn là mình chương bảy trăm sáu mươi hiểu rõ nhất chính mình vẫn là mình phó bản quy tắc nam cung lăng ba người đã sớm biết bởi vậy cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n gật đầu ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng về sau à, dẹt lại lần nữa phất tay chống dấu chế tạo ra ba cái độc lập không gian đem nam cung lăng ba người cùng nó đối ứng phục chế thể cất đặt trở ra mới đưa mắt nhìn sang lâm giận cái kia nếu không lâm giận sao mà thông minh coi như không dựa vào chân lý pháp tắc cùng thái sơ chi lực cũng có thể đoán được trước mặt tôn thần này lực hình chiếu mong muốn nói cái gì ta cự tuyệt ta lâm g i ậ t à bình sinh ghét nhất chuyện chính là không làm mà hưởng lấy loại phương thức này thông quan là đối chính mình lớn nhất vũ đủ. c h o nên thuộc về ta thí luyện như thường lệ bắt đầu là được a z thần lực hình chiếu mặt đen lại không phải lời nói đều để ngươi nói đến mức này ta nói cái gì để ngươi thông quan l à n ể mặt ngươi cũng thuận tiện bán chư thần chút mặt mũi tiểu tử ngươi thế nào một chút thế thái nhân tình cũng không hiểu đâu lời này a z chỉ là ở trong lòng nói một chút mà thôi hậu sinh tiểu tử thực lực của ngươi đã siêu việt khiêu chiến cái này phó bản cực hạn thực lực lấy thực lực của ngươi đã không cần tiếp tục ở chỗ này tiến hành thí luyện đến mức cái này phó bản thông quan về sau sạch phách phó bản mở ra bằng chứng ta sẽ như thường lệ đưa cho ngươi mặt khác lại cho ngươi một cái thần thoại trang bị ngẫu nhiên bảo dương như thế nào sạch phách phó bản mở ra bằng chứng lâm giật hoàn toàn có thể bằng thực lực lấy đi đến mức thần thoại trang bị ngẫu nhiên bảo dương cái đồ chơi này lâm giật thế nhưng là tương đối hiếm như có nhưng là đâu lâm giật tâm lý nắm chắc ngành thực lực tăng lên trọng yếu vẫn là một cái ngẫu nhiên trang bị tới trọng yếu căn bản không có bất kỳ cái gì xoắn suýt tất yếu lâm dật từ nhỏ tiếp nhận lý niệm chính là rèn sắc còn cần bản thân cứng rắn thần thoại ngẫu nhiên bảo dương tất nhiên tốt còn có thể tốt qua được tự thân cực hạn đột phá còn có thể tốt qua được thể ngộ tăng trưởng không thành điểm này lợi và hại lâm dật sao có thể không phấn rõ đương nhiên là m u ố n quả quyết cự tuyệt kia không thành cha mẹ ta từ nhỏ giáo dục ta là người muốn cướp đạm thực địa một bước một cái dấu chân bánh từ trên trời rớt xuống nói không chừng là có độc cái này chuyện tốt ta không phải tin tưởng sẽ rơi vào trên đầu ta ta còn là đi thí luyện con đường này à lâm giật lúc nói lời này mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết biểu lộ chân chính thuyết minh dùng nhất vẻ mặt vô tội nói ra nhất xấu bụng lời nói a rẽ hình chiếu rất rõ ràng lâm giật tiểu tử này tuyệt đối nhìn ra khó khăn của mình có thể việc quan hệ chư thần mặt mũi hắn lại không tốt trực tiếp đem cố kỵ của mình nói ra mắt nhìn thấy a rẽ hình chiếu đứng tại nguyên chỗ bất động lâm giật lúc ấy liền vui vẻ lên thần minh đại nhân ngài không phải là thần lực không đủ a xem như tam giới lục đạo trật tự chế định người thựa bị thần nhóm chú trọng nhất chính là chính mình mặt mũi dù là rất rõ ràng trước mặt người trẻ tuổi là đang gây hấn với chính mình dù là đứng tại lâm giật trước mặt không phải a z bản thể chỉ là một bộ hình chiếu nó cũng bị cái kia đang chết lòng tự trọng cho nắm đi Tốt, tiểu tử ngươi không uống chỉ thích uống phạt. trách thần thể thông thí tham thí thân thực lực mạnh yếu không quan hệ, thực thể uống uống đối ngươi mời lời nói, ngươi hội, giả ngươi đại, ngươi đối chiến rượu rượu qua luyện, luyện yếu quan không như đừng bản không không lần này nhưng cùng bản mạnh không càng cường cơ chỉ cho hay hệ, phục chế có lực lực của Đã vậy dự sau đó đem lâm giật nhét vào đặc biệt không gian bên trong không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lựa chọn đánh với ta một trận là thật can đảm lắm hắc ngươi đừng nói phục chế thể tính cách thật đúng là cùng lâm giật có chút tương tự nếu là trao đổi một chút hai người lập trường lâm giật cảm thấy mình tỷ lệ lớn vẫn là sẽ lấy những lời này đến t h a i m ạ t cũng là không thể nói dũng khí ngay cả khiêu chiến lòng tin của mình cũng không có ta lại thế nào làm cái tinh cầu này ý chí chi phối giả đâu vừa dứt tiếng lúc hai người đồng thời t u ấ n phát tấn lôi nhất thiệm kỹ năng đột nhiên hướng phía phía trước bắn gọn thực thể hóa thái sơ chi lực bao khỏa tại hai người trên nắm tay xét đánh một kích lôi đ ỉ n h chi v i tại thái sơ chi lực ra chỉ dưới càng lộ vẻ bá đạo vê a n g giống nhau như lúc chiêu thức phối hợp giống nhau như lúc động tác lấy giống nhau chuyển vận lượng đánh vào cùng một chỗ q u a n mình không gian bị này tác động đến không thể k h ô n g chế dọc theo lít nha lít nít h vê r á c h đúng nhau thái sơ chi lực hóa làm như thực chất h ồ n g lưu đột nhiên chẳng hạn ra nếu không phải lần chiến đấu này địa điểm là tại a z mở ra không gian vậy cái này thần minh bên trong di tích tất cả sẽ bị hư hao nhiều ít vê anh hai cái lâm giật khỏe miệng lên một lượt g ư ờ n g to lớn hơn thái sơ chi lực tự va nhau trên nắm tay phát ra thật không có khiến ta thất vọng không hổ là ta phục chế thể ngay cả cùng ta xuất thủ phương thức đều giống nhau như lúc lâm giật phát ra từ nội tâm cao hứng cùng mình phục chế thể chiến đấu mới thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly không cần lo lắng ra tay quá nặng cũng không cần lo lắng chính mình ngăn không được đối phương đánh tới chiêu thức h o à n mỹ như vậy thực chiến thể nghiệm đi đâu mà tìm đây nhưng nụ cười mới vừa v ặ n hiện lên một cái trước mắt lâm giật sắc mặt liền đủ ấm lên đáng chết toàn thị chi nhãn nhắc nhở đống nhiên xông ra lâm giật phục chế thể có thể tiếp tục thời gian là mười bốn phút năm mươi giây quả nhiên cái kia hạ d ẹ t hình chiếu lực lượng có hạn muốn dựa vào hắn đánh t ậ n hứng hiện nhiên là không thể nào 14 phút 50 giây thời gian này đối bình thường tiến hành phó bản vượt qua n lâm giật tới nói đã tương đối sung túc nhưng lần này lâm giật đối đầu là cùng thực lực mình giống nhau như lúc đồng thời hiểu rõ nhất chính mình phục chế thể mong muốn thông quan lần này phó bản lâm giật chỉ sợ chỉ có thể trong đoạn thời gian này đem chính mình phục chế thể hoàn toàn cho đánh bại nếu không hạ d ẹ t hình chiếu thần lực một khi hao hết cái này phó bản chỉ sợ cũng đến quan bế một thời gian thật dài đâu ai nói được rõ ràng đám kia thượng vị thần đến tột cùng bao lâu chú ý một lần lan tin tâm niệm v ừ a động thể nội vĩnh hằng chi lực điên cuồng điều động tại hai người tay phải d ơ lên trong nháy mắt đó một thanh dài đến vài trăm mét lấy vĩnh hằng chi lực cấu trúc mà thành lưỡi lao liền hướng phía đối phương đầu đổ xuống đồng thời một đầu bóng ánh sáng long lanh sông băng dòng sông cùng thời khắc đó tự đối phương sau lưng bầu trời treo ngược mà xuống thời không ngưng h ạ kỹ năng thành công phát động quả nhiên hiểu rõ nhất chính mình vẫn là mình phục chế thể lâm giật đã tốt mấy hiệp cùng chính chủ r a tay chiêu thức giống nhau như lúc cũng thật ứng với cái này phó bản danh tự cảnh giới lâm giật tại trong phó bản này chiến đấu thật sự giống như là đang cùng trong gương chính mình đánh nhau thời không ngưng hà khoảng cách đối phương càng ngày càng gần đối phương thả ra thời không ngưng hà cũng tại từng bước ép sát vĩnh hằng chi lực ngưng tụ ra to lớn băng nhận cũng tại lúc này đạt tới cực hạn ở vang băng liệt đồng thời vỡ vụn kỹ năng mang tới phản vệ tại cùng thời khắc đó chuyển vào hai người thân thể lan lộn ký huyết mang tới nội t h ư ờ n g cũng tại cùng thời khắc đó chữa trị mắt thấy chiêu thức thất bại lâm giật theo bản năng liền mở ra chính mình thiên địa hóa kính kỹ năng mong muốn bằng vào tại một dây bên trong mấy lần chuẩn bị đến đánh chết đối phương chi tiết phục chế thể lâm giật cũng có kỹ năng này mặc cho song phương như thế nào ở giữa phiến thiên địa này lấp lóe thuần gì, kiểu gì cũng sẽ tại dừng lại trong nháy mắt đó đụng tới đối phương tiến hành q u y ề n cước đ ố i bính chương bảy trăm sáu mươi mốt lấy hoàn toàn mới chi tư phá cục chương bảy trăm sáu mươi mốt lấy hoàn toàn mới chi tư phá cục hoàn thành lần này phó bản về sau sẽ thu hoạch được siêu việt tự thân cực hạ lực lượng khi tiến vào phó bản trước chiến t h ầ n ạ dẹp thần lực hình chiếu nói qua như vậy các thức kỹ năng phát tác kỹ năng nhiều lần ra về sau lâm giật từ đầu đến cuối không có tại cùng phục chế thể chiến đấu bên trong thu hoạch được bất kỳ ưu thế hắn mỗi một lần công kích đều sẽ cùng phục chế thể công kích trùng hợp hai người đổi bính vẫn luôn là cùng một chiêu thức cùng độ t h u ậ n thục ù n g y lực đối với anh như thế sao có thể đánh ra ưu thế gì đến đâu theo thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm giật nội tâm rốt cục bắt đầu xuất hiện một chút bối rối cải biến chính mình ra chiêu quen thuộc ra chiêu sáo lộ cái này thao tác lâm giật có cân nhắc qua có thể từ thần lực hình chiếu dùng thần lực chế tạo ra cái này phục chế thể nói không qua trường hoàn toàn vượt ra khỏi lâm giật tưởng tượng lâm giật đang bước lên không đi đường thường ý niệm thời điểm hắn phục chế thể luôn có thể trước tiên phát giác lâm giật tiên mã hành không ý nghĩ từ đó làm ra tinh chuẩn đường i lâm giật quả thực không nghĩ tới cái này năm mươi tầng hà nguyện phó bản so chính mình tưởng tượng khó hơn nhiều c h ắ c không được làm tinh thông quan trong ghi chép lần đầu khiêu chiến liền có thể thông quan này phó bản trước n h ậ p giả lác đắc không có mấy lâm giật phi thân vọt lên sau lưng tính ra hàng trăm to lớn thiên thạch rơi xuống tại trọng lực điều khiển kỹ năng ảnh hưởng dưới hướng phía chính mình phục chế thể chính xác chỉ đạo mà đi từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch mỗi một k h ỏ a đều có năm cây số trở lên bản kính b ự c này khoa trương thiên thạch cùng không khí tiếp xúc diện tích tương đối kinh khủng tại tầm thường dưới tác dụng của trọng lực thiên thạch thông qua lực ma sát như cũ có thể bốc cháy lên càng đừng đề cập bị lâm giật thực hiện mấy ngàn lần định hướng trọng lực tình huống từ ngoài không gian mà đến thiên thạch nếu không có lâm giật can thiệp hạ lạc thời gian vốn cần mấy phút thậm chí mười mấy phút không chờ năm chắc nghìn lần lực bạn bận hấp dẫn tác dụng những này vẫn thạch khổng lồ hạ xuống thời gian chỉ cần hai giây đợi đến phục chế thể nghiệm và quan sát cảm giác trên không có khổng lồ nguyên lực xuất hiện thời điểm trên t r ă m mai toàn thân tấu đỏ tản ra cực hạ nhiệt n độ cao to lớn thiên thạch đã gần trong c ă n thấp h ụ c chế thể lâm giật dù chưa dùng da cùng lâm giật giống nhau đại hoang tinh vẫn có thể hắn cũng có được thích hợp thủ đoạn dùng để ứng đối viễn cổ cấm ch cao tần lại cao tổn thương lục trường trong nháy mắt tạo dựng hoàn thành lại phục chế thể năng đủ dùng dùng lâm giật nắm giữ pháp tác đạo cụ lạc nhiên ở giữa liền đem mặt của mình tấm công kích tăng lên đến vô hạn lớn không tốt phong hệ kỹ năng n ổ i danh tạo gió dù là lâm giật có thân cận nguyên tố bị động cũng sẽ tại vô hạn c h i cầu ảnh hưởng dưới nhận đại lượng công kích t h i ể m quan xác thực có thể lẩn tránh tất cả cấm chú công kích viễn cổ cấm chú lại không ở trong đám này nghĩ đến cái này lâm giật không khỏi đầu lớn lên mong muốn làm được t u ấ n phát viễn cổ cấm chú hiển nhiên là không thể nào phục chế thể sở dĩ có thể làm được điểm này nghĩ đến là sớm tiến hành chân ngôn ngâm sướng. nên làm cái gì hẳn là chính mình muốn tại cái này năm mươi tần phó bản bị đào thải sao xem như lam tinh đệ nhất chính mình chẳng lẽ lại liền đơn giản nhất vượt qua bản thân đều không thể làm được sao ngẫm lại lúc trước chính mình đối ạ kẹt thần lực hình chiếu nói lời lâm g i ậ t liền càng thêm mong muốn thu hoạch được cái này phó bản thủ thông thắng lợi lúc trước nhường trực tiếp qua phó bản thời điểm lâm g i ậ t một vụ t ự tuyệt lúc này nếu là không qua được thật là nhiều mất mặt lâm g i ậ t không phải cho phép mình làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến dù là dẫn đầu dùng da thần lực hộ thể lâm dật cũng sẽ không tiếp không phải liền là thần lực dẫn đầu tiêu hao ha đến tiếp sau lấy lại danh dự không phải tốt tạm thời rơi vào hạ phong giải thích rõ không được vấn đề dù là lâm giật rất khó chịu mình bị chính mình phục chế thể áp chế sự thật lại cũng chỉ có thể tiếp nhận ngay tại hắn đang nghĩ nên như thế nào mượn cái này phòng ngự cơ hội đối với mình phục chế thể phát động hữu hiệu, hiệu công kích làm cho đối phương cũng tiêu hao thần lực cùng thái sơ chi lực thời điểm lâm giật trong đầu đống nhiên hiện lên mình cùng đại thánh đơn đấu đại thánh thời điểm hình tượng thời điểm đó lâm giật kỹ năng nhiều lần ra ý đồ lấy phạm vi lớn chiếu cố chuyển bận cùng khống chế kỹ năng tiêu hao đại thánh thần lực cùng thái sơ chi lực có thể một phen giao thủ xuống tới đại thánh không làm sao sử dụng kỹ năng vẽ vẹn lương tựa theo đơn giản quyền cấp công kích liền n h ư ờ n g điên cuồng chuyển vận kỹ năng lâm d ậ t lâm vào bị động bên trong thậm chí nói liên tục bại lui đều không khoa trương học đ ề mà dùng là đại hạ người mỹ đức đại thánh vì sao muốn cùng mình chiến đấu chẳng lẽ lại thật sự là thời gian quá dài không có động thủ ngứa tay á thực lực cách xa chiến đấu đại thánh không có cảm thấy không thú vị không phải là vì thật tốt chỉ điểm một phen lâm d ậ t sao cả trang chiến đấu đại thánh cơ hồ không có sử dụng chính mình kỹ năng là bởi vì đại thánh không kỹ năng có thể dùng a ở bên trong trận đối luyện bên trong đại thánh thế nhưng là có được toàn thị thực lực dưới tình huống như vậy đại thánh cơ hồ không có sử dụng kỹ năng không phải là vì nhường lâm dật có thể từ đó học được càng nhiều sao cẩn thận hồi tưởng một phen cái này cùng nhau đi tới nói lâm dật quá mức dựa vào chính mình kỹ năng lợi này tuyệt không giả đang cùng võ tuyệt điên đối chiến thời điểm lâm dật lần thứ nhất cảm nhận được xem như thuần túy pháp sư nhược điểm xem như hướng võ tinh người mạnh nhất võ tuyệt điên thực lực tuyệt đối không kém cùng là thần hắn không dựa vào thể nội hắt không cách nào chiến thắng lâm giật có thể hắn đem thần lực cùng thái sơ chi lực bao khỏa trên thân thể lấy di động với tốc độ cao phương thức đối lâm giật phát động công kích phương thức ngay cả lâm giật đều cảm thấy tương đối hâm mộ đơn giản động tác nhìn như tác dụng không lớn trên thực tế có thể vô cùng l ư u hiệu lần tránh địch nhân kỹ năng lại tiêu hao lực lượng đặc biệt thiếu ngày đó tỉ thí thời điểm đại thánh một gậy đâm thủng chính mình kỹ năng cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt đâu đối một gậy đâm thủng lâm giật có được toàn thị chi nhãn cũng có được hỏa nhãn kim tình nắm giữ cái này hai hạ năng lực hắn tại thời điểm chiến đấu có thể bắt được trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ t i ê u lâm dật dựa vào cái gì không thể làm được đại thánh như thế đem lực lượng tập trung ở một cái điểm lấy đặt tới phá vỡ kỹ năng hiệu quả đâu t h ố n g ồ hiện tại lâm dật đánh chính là mình phục chế thể phục chế thể hiểu rõ bản thể kỹ năng cơ chế chẳng lẽ bản thể liền không hiểu rõ phó bản kỹ năng cơ chế l u ố t tinh tường điểm này về sau ứng đối thủ đoạn lâm dật lập tức liền muốn đi ra lục đạo vô niệm ý nhất chẳng xem như pháp tắc kỹ năng không có chờ giai biểu thị nhưng xem như pháp tắc ban cho kỹ năng nó thực tế cấp bậc tuyệt đối không tại thập giai kỹ năng phía dưới nói cách khác pháp tắc kỹ năng bất luận là cấp bậc vẫn là uy lực đều tương đương với viễn cổ cầm chú dùng một chiêu này đ ố i bính phong thần vương t ọ a lâm giật sẽ không rơi xuống hạ phong cờ xá n ạ t nốt rũ rì kiếm dựa theo lâm giật ý tứ từ không gian tùy thân bên trong bán ra lâm giật thân hình loại lên v ư ớ n g vàng tiếp được phát t á c chi kiếm sau đó điều động thể nội luân hồi chi lực cổ tay rung lên lục đạo hư ảnh tại lâm giật sau lưng cấp tốc hướng tụ nhìn thấy lâm giật lại lần nữa dùng ra kỹ năng công hướng mình lâm giật phục chế thể lộ ra một cái khinh thường mỉm cười lục đạo vô niệm q u nhất trạm tuy là có thể địch nội viễn cổ cấm chú kỹ năng thậm chí tại lực phá hoại bên trên muốn càng lớn ph có thể lục đạo vô niệm q y nhất chẳng cũng chỉ là một đạo chẳng kích phục chế thể rất tự tin bàn vào q u a n g ảnh giao thoa kỹ năng có thể hoàn m ị tránh đi lâm giật một k í c h này không cần quá lâu phục chế thể liền bị lâm giật thao tác cho hoàn toàn rung động tới chương bảy trăm sáu mươi hai triệt biến tác phong tinh chuẩn m à y ê u nhã chương bảy trăm sáu mươi hai triệt biến tác phong tinh chuẩn m à y ê u nhã t r ô n vùi tất cả lục đạo vô niệm chẳng sao mà bá đạo ngay cả phong thần vương tọa lập trường bên trong vô số phong nhận cũng chỉ có thể tạm lánh nó phong mang đỏ thám kim khí chém vào phong thần vương tọa lập trường mạnh mẽ đem cái này đáng sợ biến c ổ cầm chú xé mở cái lỗ hồng trong thời gian ngắn đạo này t r ô n vùi tất cả trạm kích đúng là chiếm cứ thượng phong nhìn thấy chạm mặt tới càng biến càng lớn tinh hồng kiềm khí phục chế thể không có chút nào b ồ i d ố i chúng ta năng lực giống nhau như lúc ngươi sẽ không cảm thấy bằng vào một đao trạm kích liền có thể đem ta đánh bại à chẳng lẽ ta liền không thể cũng đến lên một đạo đừng nói cái này phục chế thể phong cách chiến đấu thật đúng là cùng lâm giật bản thể giống nhau như lúc có thể n ạ n h cương dưới tình huống kia là nhận sợ không được một chút phục chế thể trên thân lóe lên k h á i dị hào quang màu xám thực chất hóa luân hồi chi lực ở trên người hắn hiện hiện biết được chính mình nhiệm vụ phục chế thể là không có chút nào dự định lưu thủ muốn luận dẫn đầu ngâm sướng ra viễn cổ cấm trú cơ hội đem lâm giật trực tiếp đánh bại lục đạo vô niệm quý nhất theo phục chế tự suy nghĩ ra chiêu thức danh tự một thanh bao khỏa tại quần quận lôi đình bên trong pháp tác đạo cụ c ờ xạ nạt nod rủ gì kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phục chế thể trên tay là cái này một kỹ năng uy lực tận khả năng tối đ ạ i hóa phục chế thể còn lấy cỡ xạ nạt nod rủ gì một thanh này pháp tác đạo cụ đem tự thân luân hồi chi lực dẫn tới cực hạn cái này một thao tác giữa lấy lâm giật cười khổ một tiếng đương nhiên lâm g i ậ t cũng không phải là t r ư ớ n g mắt chiêu thức kia hắn chẳng qua là cảm thấy lúc trước chính mình phương thức chiến đấu thế nào như thế v ụ b ề đâu biết rõ không cách nào có hiệu quả dưới tình huống còn lấy thủ đoạn khác ra chỉ nên lần công kích cái này không thuần túy lãng phí cơ hội a đã biết đối bính đại khái kết quả dưới tình huống không được ưu tiên cân nhắc đến tiếp sau chuyển vận làm như thế nào theo vào sao cũng may lâm g i ậ t thông qua hồi tưởng mình cùng đại thánh sau khi chiến đấu ý thức được điểm này hiện tại toàn chiến đấu mới bắt đầu chuẩn bị công thủ truyền hình càng thêm ngưng thực cùng khí phách tinh kiếm khí màu đỏ đó lâm dật vùng da kiếm khí mà đến nhưng mà lâm giật nội tâm lại không có nửa phần chấn động ngược lại gọi ra chính mình phong chi dực tốc độ toàn bộ triển khai đuổi theo chính mình chém ra kiếm khí cùng phục chế thể lâm giật vị trí mà đi muốn tạm thời cải biến trạm kích quy lực từ đó áp chế ta nào có dễ dàng như vậy phục chế thể lâm giật trong lòng h ừ lệnh một tiếng lặng lẽ phát động đến tiếp sau kỹ năng có lục đạo vô niệm trạm vi nhất mở ra nói lâm giật mười phần nhẹ nhõm đã đột phá từ phong thần vương tọa kỹ năng cấu trúc lên phong nhận lực trường kéo gần lại mình cùng phong nhãn bên trong phục chế thể khoảng cách mắt nhìn thấy hai đạo trạm kích sắp chạm vào nhau lâm giật đem tốc độ của mình lại lần nữa cất cao lâm giật y trước mắt không tấm đột biến lâm giật trước mặt bỗng nhiên chỉ còn lại có phong thần vương tọa kỹ năng quấn lên cùng phong lực trường đến từ phục chế thể cái kia đạo tinh hồng sắt tràng kích đã hoàn toàn chống ra lâm giật ánh mắt nếu không phải đối luân hồi phát tắc có cực kỳ cảm giác bén nhạy lâm giật chỉ sợ phải dùng quan ảnh giao thoa tiến hành lung tung lấp lóe đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt rõ ràng chính mình cần chính là cái gì cùng nên ứng đối như thế nào những chiêu thức này sau lâm g ậ t cùng lúc trước so sánh lộ ra ung dung không h ộ i rất nhiều lúc trước chiến đấu bên trong vì cam đoan chính mình phạm vi lớn kỹ tại chúng đích địch nhân thời điểm có thể tạo được tốt nhất hiệu quả lâm g i ậ t thường thường sẽ ở cái nào đó kỹ năng bên trong rót vào đại lượng thái sơ chi lực hay là thần lực không thể phủ nhận là loại này phương thức tác chiến sẽ để cho cùng mình đối chiến địch nhân lâm vào tương đối bị động có thể đối lâm g i ậ t tới nói tiêu hao đồng dạng là to lớn liền lấy lục đạo vô niệm vi nhất c h é m tới nói đạo này trạm kích phạm vi khoảng chừng hơn năm mét kiếm khi đang phi hành tới khoảng cách nhất định thời điểm độ rộng cũng có thể đạt tới gần trăm mét tại phạm vi lớn như thế chiêu thức bên trên kèm theo hai loại đỉnh cấp lực lượng cần thiết thái sơ chi lực cùng thần lực tuyệt đối không thể thiếu có thể đại thánh liền không giống nhau tại cùng lâm giật đối chiến thời điểm đại thánh sử dụng hỏa nhãn kim tinh thuận lợi nhìn ra lâm giật chiêu thức yếu kém điểm chỗ dùng sát người vật lộn phương thức chiến đấu ưu điểm lớn nhất chính là linh hoạt tại cùng kỹ năng này tiếp xúc một nháy mắt tại thân thể của mình hoặc là vũ khí bên trên rót vào nồng đậm thần lực lấy nồng đậm thần lực phá lâm g ậ t chiêu thức tiêu hao cực nhỏ đồng thời uy lực cũng tương đối đáng sợ đây là lâm g ậ t lúc trước chưa hề nghĩ tới phương thức chiến đấu gần như di động nước suối năng lực khôi phục nhường hắn tại phóng thích kỹ năng thời điểm có thể làm được không chút gì kéo kiệt có thể thân lực cùng thái sơ chi lực không thể như thế tiêu hao lĩnh ngộ điểm này lâm giật bắt đầu có mấy phần đại t h a n h cài bóng cảm nhận được chính mình phục chế thể sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng đem c h ạ m kích cất đặt ở sau lưng mình lúc cũng không có chút nào bối rối nhẹ nhàng giơ lên hữu quyền của mình nằm ngang ở cái ót vị trí đinh sau một khắc tiếng va chạm giòn dã văng lên chỉ là chôn vùi tất cả luân hồi chi lực cũng không một phát lâm g i ậ trên mu bàn tay ngưng tụ là bao trùm trí cao pháp tắc thái sơ chi lực từ thái sơ chi lực tạo thành phòng ngự như thế nào trí cao pháp tắc có thể b à i trừ lâm giật cũng không sốt ruột đánh nát phục chế thể c h a n g kích mà là cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian nhường miễn trình đem thái sơ chi lực cũng rót vào trạm kích bên trong cùng mình chống lại nhìn xem thiết tấu về tới trên tay mình lâm giật khỏe miệng rốt cục dương lên tự tin độ cong trước mắt thời gian đã qua hai điểm có thửa thời gian còn lại không đến mười hai phút chiếu chính mình thiết tấu tại trong vòng mười hai phút lấy được thắng lợi là dễ dàng chuyện tại chiêu thức tuật tay sau cường giả vẫn có thể dựa vào tự thân đối chiêu thức tuần thục trình độ thông qua viễn trình rót vào phương thức nhường đã tuần tay kỹ năng thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại cùng thiết lập thậm chí có thể liên tục không ngừng hướng tuần tay chiêu thức bên trong rót vào lực lượng lâm giật phục chế thể cũng không ngoại lệ chỉ là phục chế thể không để ý đến một điểm rất trọng yếu viễn trình rót vào thái sơ chi lực tốc độ kém xa lâm giật hướng trong tay mình rót vào tốc độ nhanh lâm giật đưa tay trái ra bắt lấy chính mình chém ra lục đạo vô niệm kim khí sau đó tại tay trái bên trong tràn đầy thần lực lấy tuyệt đối lực lượng trên lệ đem trảm kích dừng lại đồng thời duy trì được chiêu thức hình thái thông qua toàn thị chi nhãn lâm giật rõ ràng nhìn thấu phục chế thể đến tột cùng hướng t h ạ m kích bên trong dốc vào nhiều ít lực lượng lâm giật trên tay tràn đầy lực lượng chỉ cần hơi hơi so phục chế thể tràn đầy tại kiếm khí bên trong bình quân lực lượng nhiều một ít liền có thể lấy ưu thế cầm chắc lấy đạo này t h ạ m kích đương nhiên cũng giới hạn trong nắm hoặc là từ nào đó một chỗ đánh nát cho dù là dung nhập các loại trò chơi thiết định l à m tinh đối sóng năng lượng đồng dạng cần bảo toàn chương bảy trăm sáu mươi ba vi thao thay đổi t r ê n l ệ n h phục chế thể luống cúng chương bảy trăm sáu mươi ba vi thao thay đổi t r ê n l ệ n h phục chế thể luống cúng làm sao có thể phục chế thể đồng dạng nắm giữ toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh giờ này phút này hắn rõ ràng thấy được lâm giận tay không bắt lấy hai đạo vi lực có thể so với viễn cổ cấm trú kiếm khí lại áp chế cái này hai đạo kiếm khí tại trạm đến mục tiêu thời điểm không cách nào nổ tung cái này ta là xuất hiện ảo giác xuất hiện ảo giác tự nhiên là không thể nào nhất định phải nói long thần chiến thần lâm giật có cái gì nhược điểm lời nói k i u tất nhiên chính là lâm giật chưa từng nắm giữ huyễn thuật kỹ năng 72 biến kỹ năng này muốn nói đúng ra lời nói nên được xưng t r ư ớ n g nhãn pháp mới là có thể làm không đến chân chính huyễn thuật như vậy cho người ta kiến tạo một cái cải thiên hoán địa cảnh tượng chính là trong chớp nhoáng này ngây người lâm giật bản thể đột nhiên phát lực hướng phía phục chế thể ném ra hai đạo uy lực kiếm khí khổng lồ thậm chí đang xuất thủ trong nháy mắt đó lấy hơi hơi lực lượng càng thêm cường đại tại phục chế thể chém ra kiếm khí bên trên bóp ra vài vết rách nhường phục chế thể nhận lấy ngắn ngủi một cái c h ớ p mắt phản vệ ngươi không phải ưa thích mô phỏng ta a nhìn ngươi lần này ứng đối như thế nào lâm giật vừa dứt tiếng tấn lôi nhất tiệm trong nháy mắt phát động hơn ba trăm lần thi pháp phía dưới trực tiếp thuấn di đến phục chế thể sau lưng sau khi sử dụng kỹ năng một k í c h s a u lực công kích tăng lên cũng bị tăng lên tới một cái thiên văn sổ tự cho dù có tôi thể nhũ cường hiệu gen thể nhường lâm giật lực phòng ngự cùng hp đạt đến một cái tương đối khoa trương trình độ nhưng đối mặt có thể trực tiếp tạo thành chân thực tổn thương lôi hệ kỹ năng gấp mấy trăm lần kỹ năng tổn thương nhập ra một quyền này nếu là trực tiếp chúng đích chỉ sợ có thể cho phục chế thể thanh máu trực tiếp t h a n h k h ô n g tránh lấy t h i ể m q u a n g bị động hiệu quả lẹ tránh a không làm được tại thấy được lâm giật đối hai đạo trạm kích lực k h ô n g chế về sau phục chế thể rõ ràng ý thức được lâm giật không sử dụng công kích từ xa lời nói có thể trong nháy mắt là quyền cước của mình công kích vũ trang thượng thần lực hoặc là thái sơ chi lực toàn thị chi nhãn khi nhìn đến lâm giật giơ lên nắm đấm trong nháy mắt đó liền cho một cái chưa giao phó ngoài định mức lực công kích nhắc nhở có thể phục chế thể sợ hai a sợ hai nắm đấm tại tới trước người mình trong nháy mắt sẽ bị g a o phó thần lực nói như vậy t h i ể n quang liền không cách nào cung cấp né tránh hiệu quả phục chế thể không đánh t ậ t nổi cũng không giáng c ự c đây là từ lâm g i ậ t kia kế thừa tới cẩn thận tính cách dù là hắn tin tưởng chính mình bất quá là tạm thời tồn tại cho người khác cung cấp thí luyện công cụ hắn cũng không nguyện ý thất bại không có chút gì do dự cấp tốc xoay người đồng thời cho nắm đấm của mình cùng ngực bám vào thượng thần lực cùng thái sơ chi lực lại lượng không ít đến mức đánh tới hai đạo quy nhất t r ạ n g phục chế thể chỉ có thể tiêu hao một lần thuấn phát cấm chú cơ hội chế tạo ra bảy viên tản g a kinh khủng lực hấp dẫn đủ để vỡ tan không gian lô đen cũng tại trên đó bám vào một chút thái sơ chi lực lấy sớm vỡ tan không gian thủ đoạn quấy nhiều hai đạo c h ả m kích bình thường con đường tiến tới cũng vô cùng mạnh hấp lực đưa chúng nó xé rách vỡ vụt đây là lâm giật phục chế thể trước mắt có thể nghĩ tới thủ đoạn hay nhất cầm trong tay lô đen ném ra ngoài sau phục chế thể không có chút nào do dự quay người liền hướng phía lâm giật vung ra n ắ m đ ấ m tại gấp mấy trăm lần tấn lôi nhất tiệm ra chỉ dưới lâm giật một q u y n kia uy lực đạt tới tương đối kinh khủng hoàn cảnh mong muốn phòng tốt cũng không thể keo kiệt thần lực cùng thái sơ chi lực nếu không thật tổn thương rơi xuống một quyền đủ để đánh ra bát cự huyền công bị động hiệu quả lực lượng của chúng ta không có sai biệt ngươi là không thể nào là thắ phong thần vương tọa lập trường như cũ tồn tại lại phong nhãn sẽ theo phục chế thể di động mà di động liều quên thời điểm nhiều ít sẽ có chút thế yếu chỉ khi nào phong thần vương tọa phạm vi bao trùm bao phủ tới phục chế thể đem lại lần nữa chiếm thượng phong dành trước một cái viễn cổ c ầ m chú phong thích lại tiêu hao vẹn vẹn nguyên lực phục chế thể hoàn toàn có thể gánh chịu cái này tiêu hao phong thần vương tọa tuy là nhất c ạ o gió phong hệ kỹ năng có thể nó có thể ở trong nháy mắt đánh ra hơn b ạ n lần liên kích có vô hạn chi cầu gia trì uy lực có thể nghĩ la lên ở giữa khoảng cách của hai người đã bị rút ngắn đến không đến năm m ngay tại phục chế thể dơ lên nắm đấm toàn lực nện xuống thời điểm trước mắt lâm giật bản thể trong nháy mắt hoàn thành chuẩn bị quang ảnh giao thoa kỹ năng lần nữa phát động chỉ hiểu được dựa vào kỹ năng đến chuyển vận đúng là không lĩnh ngộ được chiến đấu tinh túy nhưng ngẫu nhiên thần lai chi bút kỹ năng phong thích cho dù là một cái tầm thường nhất t à i m ọ n có thể vẫn có thể đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng l i ê n tựa như hiện tại lâm giật thả ra kỹ năng bất luận là chính mình chém ra c h ạ m kích vẫn là phục chế thể dùng da trạm kích đều tại bị lâm giật tiếp xúc trong nháy mắt đánh lên quang ảnh tiêu ký lại đem cái này hai đạo trạm kích cho hoàn toàn phân tích làm đến b ư ớ c này lâm giật lúc này mới có thể thực hiện không tấm chỉ hoãn trong nháy mắt đổi vị thao tác ha ha đổi vị kỹ năng cùng với ai sẽ không dường như phục chế thể ở trong lòng hư lạnh một tiếng đang muốn c h à o phúng lâm giật thủ đoạn bụng về thời điểm tự tin biểu lộ trong nháy mắt n g ư n g kết biến k h ó coi không không đúng bảng hệ thống bên trên qua n g ảnh giao thoa kỹ năng phân g tích h ngay tại đầu ta mẹ nó hiểu rõ nhất lâm giật quả nhiên vẫn là lâm giật chính mình cái này vô hạn đổi vị kỹ năng xác thực dùng tốt đối lâm giật tới nói kỹ năng này hiệu dụng thậm chí siêu biệt trên tay mình không ít cầm chú nhưng thất gia i kỹ năng là có cực hạn mong muốn hoàn thành trong nháy mắt đổi vị ngoại trừ cho đổi vị mục tiêu đánh lên đặc biệt tiêu ký bên ngoài còn muốn quanh mình không gian không bị ảnh hưởng mong muốn hạn chế kỹ năng này sử dụng rất đơn giản cái k i a chính là cùng lâm giật tranh đoạt m ả n h không gian này quyền sử dụng lâm giật bản thể tại hoàn thành đổi vị trong nháy mắt đó liền đã cho phục chế thể mục tiêu đánh lên qua n g ả n h tiêu ký c u n g ý đổ phân tích không gian chung quanh qua n g ả n h giao thoa kỹ năng tác dụng tại đồng dạng nắm giữ không gian hệ kỹ năng phục chế thể trên thân đưa đến hiệu quả tự nhiên muốn t r a n lệch rất nhiều trừ phi phục chế thể không phản kháng nếu không lâm giật không cách nào tại đối phương không đồng ý dưới tình huống cưỡng chế đem đối phương tiến hành đổi vị nhưng là đâu lâm giật có thể làm n h i ề u đối phương tiến hành đổi vị sớm phân tích quanh mình không gian đem không gian tin tức hoàn toàn xáo trộn nhường phục chế thể không cách nào trong nháy mắt hoàn thành phân tích đủ để hạn chế phục chế thể một giây nhường không cách nào tiến hành trong nháy mắt đổi vị đừng nhìn vẹn vẹn một giây nhưng cái này một giây đã đầy đủ lâm giật phát huy giờ phút này phục chế thể rốt cục luộc uống hãn không nghĩ tới lâm giật có thể thông qua như thế vi thao đánh vỡ giữa hai người cân bằng lâm giật ngưng tụ sức mạnh h ư u quyền phía trên lóe lên yếu ớt hảo quang màu tím hư vô chi thủ tại lúc này có hiệu lực ẩn chứa tại mấy viên trong lô đen thái sơ cùng thần lực cùng lâm giật trên nắm tay hoàn mỹ t h ấ t y ế u còn lại lô đen b ấ t quá bình thường cấm chú kỹ năng tại hư vô chi thủ ảnh hưởng dưới mấy viên lô đen trong nháy mắt mất đi hiệu lực liệt t ự ợ n h ư chưa từng tồn tại đồng dạng theo lâm giật c h ấ p động hoàn toàn biến mất nhưng mà cái này còn không phải kết thúc cờ xả nạt nốt rủ dị kiếm nằm ngang ở lâm g ậ t sau lưng lâm g ậ t một cờ phi hành chính mình đột nhiên thực hiện một cố cự lực Tiếp theo một c á i c h p mắt, n g a n g t r ọ n khiển n g lực điều khiển kỹ ă n g p h á t trọng t động, đến nghìn lần ngang h lực, ê m tại trên n g ư ờ i mình.、Cái、này khiến nguyên Cái b ả n k h o ả n g c á cục h h p chế t h ể mấy n g à n m é t có h ơ nhất lâm dật, c liền đến p h ụ chương c ế thể t r ớ c c người. ư h 764, p h bảy t h u ầ n túy nhất c h ư ơ n g 764, phá cục thuần túy nhất trọng lực điều khiển kỹ năng này đối đ ạ i đa số địch nhân có thể tạo được tương đối l ư u hiệu tác dụng có thể đối mặt thần lực cùng thái sơ gia thần đồng dạng nắm giữ trọng lực hệ kỹ năng phục chế thể tới nói tác dụng rõ ràng có hạn không bằng tác dụng trên người mình bây giờ tới làm phục chế thể cảm nhận được gần trong gang tức lâm giật dự định một lần nữa phân phối thể nội thái sơ cùng thần lực tiến hành phòng ngữ lúc đã không còn k ị p u t i l ó e ra u quang trên n ắ m tay nội gân xanh bản thân t r ị số liền tương đối siêu mẫu lâm giật một quyền này đến tột cùng có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào để cho người ta khó có thể tưởng tượng làm nắm đấm đánh vào phục chế thể trên lưng lúc thời gian tại lúc này tạm dừng đầy trời lôi đ ỉ n h chi lực dường như nhận triệu hoán đồng dạng toàn bộ hội tụ đến lâm giật trên năm tay sau một khắc quần quần lôi đình chi uy bộc phát vô số đạo mắt chẩn có thể thấy dòng điện từ phục chế thể phía sau nhận xuyên qua ngực lượng lớn chân thực tổn thương nơi này k h ắ c nổ tung tại toàn thị chi nhãn thị giác bên trong phục chế thể thanh máu tại thời khắc này bị thanh không lâm giật nắm giữ không thiếu bảo mệnh cùng khóa máu kỹ năng theo lý thuyết nắm giữ đồng dạng kỹ năng phục chế thể tại thanh máu bị thanh không về sau vẫn có thể tiêu hao lam lượng các loại thủ đoạn trong nháy mắt khôi phục trạng thái nhưng lúc này phục chế thể hoàn toàn không kịp điều động thể nội thần lực cùng thái sơ chi lực phòng ngự bám vào tại lâm giật trên nắm tay thái sơ cùng thần lực đã rót vào thể nội đem nó thể nội kỹ năng hạn chế không sai trừ bỏ bát cự huyền công phục sinh bị động bên ngoài phục chế thể cái khác bảo mệnh kỹ năng đã mất đi hiệu lực tại thái sơ cùng thần lực ảnh hưởng dưới t h i ể m quang kỹ năng né tránh hiệu quả càng là trực tiếp mất đi hiệu lực đáng chết thanh máu bị thanh không đau đớn viễn siêu thường nhân tưởng tượng bị ngàn vạn lôi đỉnh xuyên qua ngực thường nhân chắc chắn bị cái này đau đớn k á c h trắng nhưng có lấy thượng phẩm thiên tiên quyết phục chế thể có thể miễn dịch hiệu quả gây c h ó n g ngay cả kia lặng lẽ ngâm sướng phát động viễn cổ cấm chú phong thần vương tọa cũng tại lâm giật một quyển rơi xuống về sau ở a n g vỡ vụ tuột tay kỹ năng hạn chế rất ít dù là người sử dụng bản thân bị trọng thương về sau cũng có thể duy trì liên tục tồn tại. có thể sử dụng người nếu như bị đánh chết bị giải trừ cũng là chuyện đương nhiên b á t cửu huyền công bảo mệnh bị động phát động về sau phục chế thể chẳng những khôi phục tất cả trạng thái lại thành công thanh trừ lâm giật sử dụng thái sơ chi lực cùng thần lực đối với mình tiến hành toàn bộ hạn chế ở trong đó tự nhiên bao gồm lâm giật sử dụng không gian phân tích năng lực đối t ự mình tiến hành quái nhiễu không có hạn chế hắn bung lên nắm đấm toàn bộ hội tụ tại nắm đấm của mình phía trên liền phải chiếu vào lâm giật đầu bung ra nhưng giờ phút này lâm giật lại độ dùng da quang ảnh giao thoa kỹ năng một cái thuần di liền tới một vài km có hơn địa phương phục chế thể bằng vào cực kỳ cảm giác bén nhạy lúc này khóa chặt lâm giật vị trí đồng dạng phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng thuấn di đến lâm giật trước mặt thế tất yếu đem kia sắc bén một quyển đánh vào lâm giật trên đầu đem lúc trước mắt đi c h ả n g tử cho tìm trở về chỉ là hắn giơ lên nắm đấm thời điểm chỉ là nhìn thấy một phen lâm giật hơi có nụ cười nghiền ngấm sau trong nháy mắt biến mất về tới vừa rồi vị trí tiện thể đối với mình phục chế thể so với một cái quốc tế thân thiện thủ thế mắt nhìn thấy lâm giật ở đằng kia khiêu khích đều chưa từ ngưng tụ thái sơ cùng thần lực tại nắm đấm của mình bên trên tác chiến phục chế thể ngực lựa càng th ngay tại hắn lại lần nữa phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng ý đồ đối lâm dật tiến hành truy kích thời điểm lại phát hiện chính mình chuẩn bị kỹ năng tiến vào làm l ệ n h bên trong đáng chết thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi sở dĩ có thể không hạn chế sử dụng chuẩn bị kỹ năng cũng là bởi vì mở ra thiên địa hóa kính trạng thái nhưng bị lâm dật đánh ra bát cựu huyền công phục sinh bị động không chỉ có viễn cổ cầm c h u phong thần vương tọa bị đánh nát thiên địa hóa kính kỹ năng b ờ uff đồng dạng bị đánh tan ngay tại phục chế thể dự định một lần nữa mở ra kỹ năng trạng thái thời điểm một đạo sắc bén vô cùng luân hồi phát tách t lực xuất hiện ở phía sau mình đây là quân quanh ở trong anh trước pháp tác đạo cụ lóe ra chói mắt hạ quan g kiếm phong sắc bén tại bị lâm giật thực hiện một đạo lực lượng cường đại về sau tốc độ nhanh đến làm cho người giận x ô i xem như lâm giật phục chế thể hắn biết do tốc độ như vậy bắn ra pháp tác đạo cụ có nhiều lực tàn phá kinh khủng nếu như bị như thế đến bên trên một kiếm không nói trực tiếp bị thanh không thanh máu nhưng quyền chủ động tuyệt đối sẽ bị lâm giật lấy bể thể nội võ hồn tôi động l ô n g h ơ phân thân s ắ p thi triển mà ra không sai không chờ phục chế thể thành công phong thích lâm giật thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở phục chế thể nắm đấm trước mặt người làm sao dám phục chế thể không thể tin nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt lâm giật chính mình trên nắm tay lấp lóe kia là ngưng thực tới thực chất hóa tựa như áo giáp giống như thần lực cùng thái sơ chi lực á ôm nhất kích tất sát tâm thái phục chế trong cơ thể gây mất kỹ năng phong thích tay trái thuấn phát trọng lực điều khiển kỹ năng hoặc lâm giật thao tác đem nắm đấm của mình lấy tốc độ nhanh hơn eo đ ứ n g về phía lâm giật có thể lâm giật cũng không nhàn rỗi lại lần nữa thuấn phát chuẩn bị kỹ năng tại phục chế thể nắm đấm tiếp xúc đến thân thể của mình một cái trước mắt đem mục đích bản thân, thân thể bình di như vậy mấy chục cent t m ẹ khoảng cách khó khăn làm tránh đi phục chế thể tia dựng thẳng quốc tế h ư u hảo thủ thế ngón tay thu hồi lại thuận thế nắm chặt nắm đấm phanh thế đại lực trầm m ộ t quyền mạnh mẽ đánh vào phục chế thể phân bụng n h ư n g phục chế thể không nghĩ tới chính là lâm giật có thể trong nháy mắt điều động khổng lồ thần lực hội tụ tại trên nắm tay nhất làm cho phục chế thể cảm thấy n g o à i ý muốn chính là lâm giật thần lực trong cơ thể hưởng ứng tốc độ chẳng những khoa t r ư ờ n g hắn càng là có thể ở thời khắc mấu chốt này bỏ qua trong lòng tất cả tạp niệm đem l ự c chú ý tất cả đều tập trung vào thần lực điều khiển việc này bên trên lấy cường đại tinh thần lực tạo nên thần lực chi hình tại quyền thượng ngưng tụ thành giống như thực chất lưỡ máu tươi bốn phía lôi cuốn lấy mắt trần có thể thấy thân lực tự phục chế thể sau lưng phát ra lâm giật cũng không cho phục chế thể bất kỳ phản kích cơ hội khổng lồ hỗn loạn lực lượng phát tắc rót vào thể nội đồng thời bằng vào cường đại năng lực cảm ứng lập tức k hóa chặt phục chế thể, thể thể nội bất hủ trái cây vị trí đem nó siết chặt làm phục chế thể nghiệm và quan sát cảm giác nguy cơ đến một phút này thì đã trễ lâm giật đùi phải nâng lên thế đại lực trần m ộ t ước chiếu vào cái cầm vị trí liền mạnh mẽ đập lên bởi vì khoảng cách quá gần phục chế thể căn bản không kịp làm ra bất kỳ né tránh động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm g ậ t thế đại lực trần mức ước hướng phía bộ mặt của mình đánh tới tại thời khắc này phục chế thể mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng phản xung lực bột phát một phút này đem hắn cùng lâm giật cưỡng ép kéo ra vị trí dung nhập thể nội bất hủ trái cây cũng theo một khối lớn hết u y đ ụ bị lâm giật cưỡng ép kéo ra bên ngoài cơ thể làm trái cây cùng phục chế thể hoàn toàn t á c h rời trong c h ư ớ c mắt ấy trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu quét sạch phục chế thể toàn bộ thân từ lúc thu hoạch bất hủ trái cây về sau lâm g ậ t liền không có là thụ thương mà cảm thấy lo lắng qua đối địch tắc chiến thời điểm bất luận vết thương nặng đến đâu thế đều sẽ ở trong nháy mắt khỏi hẳn bây giờ bất h ủ p h á p tắc bị hỗn loạn p h á p tắc kiềm chế bất h ủ trái cây lại bị bóc ra các loại bảo mệnh kỹ năng cũng bị càng thêm lực lượng cường đại hạn chế phục chế thể nên làm cái gì chương bảy t r ư ơ i lăm thần lực hình chiếu có tiểu tâm tư chương bảy t r ư ơ i lăm thần lực hình chiếu có tiểu tâm tư tâm thần mê l í lúc một cái hữu lực tay đã nắm vào phục chế thể trên cổ dù là nói phá thiên hắn cũng chỉ là ạ g ạ c dùng thần lực sao chép được khảo nghiệm lâm d ậ t v ậ t thay thế có thể nói như cũ có cảm giác đau có thể thể nghiệm tới tuyệt vọng làm tự thân lực lượng trầm trầm xói mòn liền g ơ cánh tay lên động tác đều lộ ra vô cùng cật lực thời điểm phục chế thể, rốt cuộc rốt lâm giật nói trên tay ngươi Chỉ giờ chút dùng sức trước mặt cùng mình giống nhau như đúc phục chế thể liền hóa thành điểm điểm thần lực tiêu tán tại trước mặt không gian sau đó lâm giật ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu lưu bô cười nói thế nào ngươi là đang chờ ta tự mình đánh nát mảnh không gian này sao a z thần lực hình chiếu xem như phó bản thần chức trách của hắn chính là chỉ dẫn lam tinh chức nghiệp giả cao hơn một bước chỉ là đâu tại lâm giật cùng phục chế thể thời điểm chiến đấu hắn cảm thấy lâm giật tiểu tử này quá mức càng rỡ liền tra xét thần giới liên quan tới lam tinh ghi chép muốn n g ó ngó lâm giật tiểu tử này đến tột cùng là nhân vật như thế nào chưa từng nghĩ lại phát hiện liên quan tới thượng vị thần làm thai ách thượng chuyển tới thượng vị diện lệnh truy nã tít tức lâm g ậ t lam tinh đại hạ giang thành nhị trung tốt nghiệp đại hạ chức nghiệp giả trạng u y ê n đại hạ trẻ tuổi nhất c h í n thần những này lý lịch tại a z thần lực hình chiếu xem ra chỉ thường thôi tại cái này năm mươi tầng hàng nguyên phó bản bên trong a z thần lực hình chiếu thấy qua vô số thiên tài hắn biết do tại l à m tinh loại này cấp thấp nhất hạ vị diện trở thành tinh cầu người mạnh nhất thậm chí ý chí chi phối giả chỉ là hạ vị diện kẻ yếu trở thành thần minh một viên vé vào cửa mã thôi có thể nhìn một chút a z thần lực hình chiếu càng nhìn tới để cho mình sinh lòng sợ hãi một đầu mấu chốt tin tức lâm g i ậ t đại thánh võ hồn người sở hữu lại cùng đại thánh võ hồn độ cao phù hợp chuyện này đối với sao không biết bao nhiêu năm trước kia làm cho toàn bộ chư thiên vạn giới vô cùng dung chuyển thần hậu đúng là tiểu tử này võ hồn lại có thể cùng tiểu tử này hoàn mỹ phù hợp vậy cái này tiểu tử không phải liền là quả bom hẹn giờ c h ắ c không được tuổi con trẻ chưa soát ánh sao cầu phó bản dưới tình huống liền nắm giữ khủng bố như thế sức chiến đấu tiểu tử này thật đúng là cái đau đầu à. chi tiết nếu là ạ d ẹ n bản thể ở nơi này nói không chừng có thể bằng vào lực chiến đấu mạnh mẽ lần nữa đem lâm giật trực tiếp đánh giết đem kiên hầu tự tản hồn cho tài chế bây giờ dường như cũng chỉ có đem tin tức t r u y ề n về cho bản thể cái lựa chọn này nói làm liền làm Az thần lực hình chiếu lập tức phân tán ra bộ phận thần lực hướng về phương xa vị trí phóng ra mà đi không cần quá lâu thời gian ở xa thượng vị diện az liền có thể tiếp vào chính mình thần lực hình chiếu chuyển tới t i n tức đến lúc đó lâm giật liền nhảy nhót không được nữa đông nhiên az thần lực hình chiếu nghĩ tới điều gì hắn đưa ánh mắt về phía chính mình sáng tạo ra trong đó một cái tạm thời không gian khỏe miệng nhẹ cười sau đó trốn vào trong đó đợi đến az thần lực hình chiếu từ kia tạm thời không gian đi ra thời điểm lâm giật đã kết thúc chiến đấu với lúc lúc này az hình chiếu nghe được lâm g ậ t tiếng la đừng đừng đánh ta cái này đưa ngươi đi ra hao phí thần lực cấu trúc không gian chủ động h ủ bỏ lời nói còn có thể đem nhất định lượng thần lực tiến hành tu bể nhưng nếu là bị lâm giật chủ động đánh vỡ lời nói t h i ê n hao phí thần lực coi như chỉ có thể tản mát ở trong thiên điện này là bảo đảm kế hoạch của mình có thể thuận lợi chấp hành xuống d ư ớ i á a z thần lực hình chiếu vội vàng gọi lại lâm giật nhường lâm giật ngừng tay Á a z thần lực hình chiếu vội vàng n i ệ m lên chú ngữ khống chế thần lực chậm rãi giải trừ lâm g ậ t chỗ tạm thời không gian ha ha ta còn tưởng rằng ngươi dự định để cho ta tự mình động thủ đâu lâm giật lời nói ít nhiều khiến ạ d ẹ t thần lực hình chiếu sinh lòng khó chịu tình cảm nhưng tại lâm giật trước mặt hắn nào dám thể hiện ra chút nào vẻ không vui n g ư ơ i trẻ tuổi thực lực của ngươi quả thực t i n h khủng cho dù là ta cũng bị ngươi bày ra thực lực chỗ khiếp sợ đến tiếp xuống liền xem ngươi các đội l ư u a biểu hiện của bọn hắn cũng không tệ tuy nói lâm giật ít nhiều có chút nhìn ạ d ẹ t thần lực hình chiếu khó chịu ý tứ nhưng là đâu hắn vẫn là rất tình nguyện chú ý chính mình ba cái đồng đội thông quan tiến độ tại ạ dẹp thần lực hình chiếu chế tạo ra không gian bên trong ba người đều đang toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu bởi vì bản thân hồi phục năng lực không có lâm giật mạnh mẽ như vậy thanh mãn ạ cũng không thể giống lâm giật như vậy tiêu hao ba người tại cùng mình phục chế thể thời điểm chiến đấu càng nhiều hơn chính là quyền quyền đến thị thanh o sát điểm này tại tôn đại xuyên trên thân thể hiện càng rõ ràng hắn cùng mình phục chế thể đều cầm lấy hắn bình thường cường hóa trang bị thời điểm sử dụng đại truy đang tiến hành vung đầy bất luận là bản thể vẫn là phục chế thể giờ phút này đều máu me khắp người không có bất kỳ cái gì một phương có muốn ý tứ vung tha tại thần tiêu học sinh bên trong tôn đại xuyên thiên phú chiến đấu không thể nói cao cấp nhất nhưng hắn nghị lực tại thần tiêu đây tuyệt đối là số một số hai bất luận gặp phải cỡ nào đối thủ khó dây dưa chỉ cần không cách nào làm được một k í c h m i ệ n sát hắn tôn đại xuyên hắn tôn đại xuyên tất nhiên cùng đối thủ chém g i ế t đến cùng tôn đại xuyên cùng phục chế thể đồng thời vung mạnh truy hướng phía mặt của đối phương cửa mạnh mẽ đập tới Phạm, chầm thanh đồng thời từ hai chỗ âm mặt đục đồng từ Bất Tôn người gương văng lên.、Bất、luận là nhưng mà ánh mắt còn không có mở ra đâu cả hai đều tốn sức vươn tay phải của mình tôn đại xuyên không muốn thua chỉ cần khí lực của mình không có toàn bộ liều sạch trước đó hắn cũng sẽ không bắt đầu sinh bất kỳ từ bỏ ý nghĩ coi như mặt đánh tới s ư n g nhìn không thấy trước mặt sự vật hắn cũng biết dựa vào thanh n â m chuyển ra phương hướng đi tìm kiếm vị trí của định nhân tóm lại chính là một câu tôn đại xuyên ta mặc dù đần nhưng nếu bàn về lên nghị lực cùng ý chí ta tôn đại xuyên không thua bởi bất luận kẻ nào cùng mình phục chế thể chiến đấu xác thực rất phí x ư c nhưng chỉ cần mình còn có thể đứng lên tất nhiên đánh tới cuối cùng một t i ê huyết dịch chạy khô kế thừa tôn đại xuyên tư tưởng phục chế thể cũng giống như thế song phương tay đồng thời nắm chặt trong tay truy đồng thời đột nhiên đứng dậy lại lần nữa vung lên trong tay truy lại lần nữa hướng phía đối phương đập tới không biết do trải qua nhiều ít vòng lẫn nhau tổn thương tôn đại xuyên cùng hắn phục chế thể rốt cục song song ngã trên mặt đất cũng ngay vào lúc này chiến cuộc bắt đầu cải biến ngã xuống đất tôn đại xuyên biến tỉnh táo rất nhiều hắn bắt đầu suy nghĩ lên phá cục chi pháp suy nghĩ lên chính mình đến t ộ t cùng làm như thế nào đi làm mới có thể tìm được đánh vỡ cân bằng phương pháp tiểu mập mạc p h ù tam hữu bên kia nhìn thì thuận lợi rất nhiều gia hỏa này động não thành phần so với tôn đại xuyên nhiều hơn một chút mặc dù hắn cùng mình phục chế thể chiến đấu đa số đánh nhau là vật lộn nhưng mà có thể rõ ràng từ gia hỏa này ra tay bên trong nhìn ra tiểu mập mạp phùng tam hữu gia hỏa này so với tôn đại xuyên tinh minh nhiều hắn đang không ngừng nếm thử cải biến phong cách chiến đấu của mình lấy thu hoạch ưu thế chương bảy trăm sáu mươi sáu phùng tam hữu khát thưởng hắn đây là đã thất tỉnh chương bảy trăm sáu mươi sáu phùng tam hữu khát thưởng hắn đây là đã thất tỉnh nam cung lăng cùng tiểu mập mạp phùng tam hữu tình huống không sai bị lắm hai người đều đang không ngừng tìm tòi bên trong dần dần tìm tỏi tới thắng lợi thời cơ lâm giật nhìn xem hai người lấy được tiến bộ cảm thấy tương đối vui mừng trải qua một trận chiến này bọn hắn có thể tăng lên đối với mình nhận biết thể ngộ tất nhiên cũng có tăng lên rất nhiều chỉ là giờ phút này lâm giật lại cũng có sơ sẩy lại không có chú ý tới giờ phút này ạ dẹp thần lực hình chiếu trên mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương bởi vì lâm giật bên này chiến đấu kết thúc tương đối nhanh nguyên nhân ạ dẹp thần lực hình chiếu liền còn có đầy đủ thần lực có thể tiêu hao nam cung lăng ba người mức độ này sức chiến đấu không tạo thành quá lớn tiêu hao vung tay vung chân để bọn hắn đánh đánh tới đất trời tối tăng đ ề r ố trọng cục, Cung được cái thức chính lược cũng lược phục chế thể, chỉ là lần luyện tập này cơ tại phút, thông thí thông thể, tập nhất t bại điểm, điểm kia. sau sở Nam qua qua đầu luyện. luyện phó phận Nhận mình nhắm mình đánh Lăng dẫn này bản đến lần này là vào bộ yếu nhất là tại nhận thức đến chính mình lược điểm về sau làm ra hợp lý cả i biến đây mới là lần này thí luyện bên trong nhất là bộ phận mấu chốt học kỳ không nghĩ tới ngươi còn có như thế l i ề u một m à t a làm nam cung lăng từ ạ đẹp thần lực hình chiếu tạo dựng tạm thời không gian bên trong rời đi một phút này lâm dần lập tức thao túng bất hủ chi lực cùng sáng sinh chi lực rót vào trong cơ thể của nàng thay nàng khôi phục lại trạng thái Cung đại lao l à không đội cần h h lâm dẫn nhắc nhở nam cung lăng đều có thể tưởng tượng ra đến vừa rồi cùng phục chế thể chiến đấu chính mình đến tội cùng lại như thế nào một bộ cuồng loạn dáng vẻ không có cách nào thuộc về mình phó bản g phiêu chiến cực hạn của mình phó bản nam cung lăng không ra sức cũng không được thư nghiên đệ còn treo lên học tỷ thu tới cái này còn không phải bình thường qua phó bản thời điểm ngươi xử lý nhiều lắm cùng ngươi thời gian lâu ta đều nhanh quen thuộc n ằ m thắng nam cung lăng lời này vừa mới bật thốt lên một giây nàng lập tức liền đã nhận ra không thích hợp tường đỏ lúc này bò lên trên gương mặt của nàng n h ư n g nàng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào phi phi phi không phải cùng ngươi thời gian lâu là cùng ngươi làm đồng đội thời gian lâu dài nhìn xem nam cung lăng đỏ mặt cùng lâm giật liếc mắt đưa tình bộ dáng á d ẹ thần t lực hình chiếu kia là giận không chỗ phát t i ế t tự sinh ra ngày ấy lên ta liền đã định trước chỉ có thể cô độc tại trong phó bản chờ đợi rõ ràng có tư tưởng lại không thể cân nhắc làm phó bản phục vụ bên ngoài chuyện ở trước mặt ta làm bộ này lang hữu tỉnh tiếp lưu ý tiết mục thích hợp sao đương nhiên lời nói này thần lực hình chiếu không có can đảm nói ra vị kế tiếp từ phó bản đi ra là tiểu mập mạc phùng tam hữu hắn vết thương chẳng chịt t h t đô đô tư chi đều bị màu xanh tím chỗ bố trí đầy một cái xem ra đúng là nhìn không đến bất luận cái gì một khối thịt ngon từ tạm thời không gian đi ra tiểu mập mạc phùng tam hữu nhìn thấy lâm giật cùng nam cung lăng đang chờ mình căng cứng tâm tỉnh trong nháy mắt bình yên l ặ n xuống căng cứng tâm tỉnh trong nháy mắt bình yên lặng x u ố từ trong miệng của hắn gì ra vừa dự định nói cái gì thời điểm hai mắt t ố i sầm tiểu mập mạp trực tiếp đã mất đi ý thức hướng thẳng đến mặt đất c ắ m sung dưới cũng may lâm giật ra tay cấp tốc sử dụng phương hướng ngược trọng lực đem hắn đỡ dậy lâm giật mặc dù không thấy được tiểu mập mạp phùng tam hữu n ử a trước trình chiến đấu có thể phần sau trận tiêu hao hết cơ hồ tất cả thể lực về sau tiểu mập mạp cũng chỉ có thể cùng tôn đại xuyên như thế cùng mình phục chế thể tiến hành q u y n q u y n đến thịt vật lộn cuối cùng tiểu mập mạp bằng vào ý chí kiên cường đem chính mình phục chế thể thành công đánh bại sửng sốt dùng đến chút sức lực cuối cùng đứng lên thu được lần này khảo nghiệm thắng、lợi. tôn đại xuyên mới đầu chỉ dùng man lực tại chiến đấu có thể theo chiến đấu tiến hành tôn đại xuyên lại bắt đầu động lên đầu góc hắn lại bắt đầu ở mỗi lần cùng phục chế thể đ ố i bính bên trong l à m bộ không tiếp nổi kỳ thực lặng lẽ meo meo lặp đi lặp lại chế thể truy bên trong rót vào lực lượng cuối cùng nương tựa theo ý chí kiên cường cùng cao siêu cường hóa kỹ thuật tôn đại xuyên vỡ vụ n đối thủ truy tại song phương đều gần như kiệt lực thời điểm chấm dứt giết một truy đánh vào chính mình phục chế thể trên đầu tôn đại xuyên ba người cùng lâm giật không giống bọn hắn không có lâm giật cường đại như vậy năng lực khôi phục nhận vết thương trí mạng thời điểm chỉ cần một kích liền có thể muốn mạng của bọn hắn bởi vậy thủ thắng cũng liền biến đơn giản cùng dứt khoát rất nhiều thế nào bốn người đều thuận lợi thông quan nên cho đồ vật có thể cho đi năm mươi tầng hàng nguyên phó bản cũng được xưng làm thần thí luyện thông qua thí luyện về sau thu hoạch làm mở ra sạch phép cấp độ khó phó bản bằng chứng trừ cái đó ra còn có đại lượng tượng h phẩm linh tinh q u ả n g t h u cùng hàng nguyên năm mươi mốt tầng thư mời nhận rõ chính mình thu được vượt qua bản thân lực lượng sau tôn đại xuyên cùng nam cung lăng đều là khá cao hứng có thể tiểu mập mạp phùng tam hữu tâm tình tựa hồ là có chút cô đơn dù là bị ạ đ h ẹ t thần lực hình chiếu đưa ra phó bản tiểu mập mạp phùng tam hữu vẫn là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng thế nào thu được thần tri ấn không cao hơn sao không bao lâu thời gian ngươi liền có thể trở thành làm tinh người mạnh nhất một trong nam cung lăng nhìn ra tiểu mập mạp tâm tình có chút xa suốt lại lạ thường không có đ ô i hắn lấy ra học tỷ b ố n có dáng vẻ quan tâm tới cái này tiểu mập mạp không phải học tỷ ta không hề không vui chỉ là thông qua lần chiến đấu này ta ý thức được thiếu s u t của mình đi theo giật ca lẫn vào những ngày này chúng ta xác thực được đến không ít chỗ tốt có thể chúng ta thật sự là quá ỷ lại giật ca tiểu mập mạp phùng tam hữu vẻ mặt thành thật bộ dáng cùng n g a y bình thường cười đùa t í từng hình tượng hoàn toàn không giống cũng là cho người ta một loại tiểu mập mạp trưởng thành cảm giác t ô n đ ạ i xuyên đối phùng tam hữu giác nộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng nhẹ gật đầu biểu thị tán thành n g a y bình thường sợ nhất phiền thoái chính là tiểu tử ngươi hôm nay có thể nói ra lời này thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn à nhưng mà đi theo giật ca lan lộn ngươi không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng chúng ta thực lực tăng lên xác thực không nhỏ thế nhưng không giống như ngươi nói vậy là căn cơ bất ổn nhất phi trùng tiên không nói những cái khác đi theo giật ca lăn lộn chúng ta ít ra có thể làm mấy cái thần thoại trang bị ngẫu nhiên cái dương thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn thần thoại trang bị sao thứ này tăng lên sức chiến đấu đó cũng là ngạnh thực lực một bộ phận đến mức cường hóa vấn đề ngươi không cần lo lắng đi theo giật ca lăn lộn lâu như vậy chúng ta trong tay đều tích lũy không ít thượng đẳng linh tinh quả thô đến mức cường hóa vấn đề ngươi mảy may không cần lo lắng ta tôn đại xuyên hiện tại bất kể nói thế nào cũng lăn lộn cái biên chế giải quyết cho ngươi mấy món trang bị cường hóa không là vấn đề ngươi chỉ cần ra vật liệu liền tốt Tôn Đại chương c bảy trăm c h sáu mươi bảy anh hùng trở về náo động lam tinh ba người, người chút nào nói không khoa trướng đi theo lâm giật la lột là phùng tam hữu lựa chọn tốt nhất nắm giữ thần lực hắn ngày sau thực lực đã định trước tiến triển cực nhanh nhiều hơn từ tiền bối chỗ thu hoạch kinh nghiệm mới là hắn hiện tại chuyện nên làm nhất đi theo lâm giật cùng một chỗ thông quan còn lại năm mươi tầng sạch phách cấp bậc phó bản đối phùng tam hữu tới nói không riêng gì thần thoại trang bị số lượng gia tăng càng là đáng quý thực chiến chỉ đạo thúng chi là quan chiến lâm giật dạng này t h i ê n tài bởi vì tiểu mập mạc nói lời có lý lâm giật lúc này mới không có suy nghĩ nhiều cũng không có ý đồ xem xét phùng tam hữu ý nghĩ có thể có giác nộ như vậy xem ra trong khoảng thời gian này không có ít đeo ngươi ngươi như muốn chính mình thật tốt tu hành lời nói cũng là lựa chọn tốt đến mức đến tiếp sau sạch p h á c độ khó cấp bậc hà nguyên phó bản làm như thế nào thông quan ta sẽ để cho nam cung lang sư tỷ ghi chép tốt tất cả coi như ngươi không có tham dự cũng có thể vì ngươi ngày sau một mình vượt qua cung cấp không nhỏ trợ giúp lâm giật xưa nay không là một cái muốn trái phải người khác ý nghĩ người dù là quan điểm của mình là chính xác dù sao mỗi người đều có thuộc về mình đường muốn đi tiểu mập m ạ n phùng tam hữu xuất ra bực này dũng khí lâm giật là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng đi thôi v ề trước một chuyến thật yêu sự hiện hữu của các ngươi đã được đến lam tinh chức nghiệp giả liên minh coi trọng chúng ta đưa ra cái thời gian một ngày mang các ngươi đi hưởng thụ một chút công thành danh thoại như thế nào t h ô n g quan phó bản thời gian rất là chặt chẽ nhưng đối lâm g i ậ t tới nói chỉ cần h ắ n m u ố n tại trong một tuần thời gian giải quyết còn lại tất cả phó bản cũng không phải cái vấn đề cái này không một nhóm bốn người tại thu được chuyến này trọng yếu nhất ban t h ư ở n g về sau liền hướng phía đại hạ đổi đến trở về quốc tế thế cục đã sáng tỏ vận mạng l o à i người thể cộng đồng mấy chữ này tại lâm g i ậ t vật khởi về sau cụ tượng hóa lên nhiều loại ngoại lai đ ị c h nhân không ngừng xâm lấn l a m tinh tồn vong nhiều lần nhận lấy bi hiếp lúc này lại khó có một quốc gia có thể sinh ra dị tâm tại như thế nghiêm trọng hoàn cảnh bên dưới cho dù thần chưa từng xuất hiện tại quốc gia của mình cũng không có quốc gia nào sẽ cảm thấy không cao hứng dù sao có trừ lâm giật bên ngoài thần lam tinh tại thời điểm đối mặt với nguy cơ năng lực tự vệ liền có thể gia tăng mấy phần các quốc gia nhiệt tình trước hết nhất tác dụng chính là thần đoan cụ đại hạ thần tiêu học viện tại lâm giật vật khởi trước liền đã nghe tiếng toàn bộ lam tinh tại lâm giật thành tựu lam tinh mạnh nhất danh hào về sau thần tiêu nhất khí tức thì bị đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có chỉ là gần đây cái này cao độ trước đó chưa từng có dường như bắt đầu g a o động không có cách nào tín ngưỡng cùng thực sự tăng lên cái nào trọng yếu mọi người vẫn có thể phân rõ lúc trước lâm giật thành tựu lam tinh đệ nhất danh hào đồng thời cứu vớt lam tinh nhường hắn trở thành mỗi một cái lam tinh chức nghiệp giả bao quát sinh hoạt loại chức nghiệp giả thần trong con mắt chiêm ngưỡng thần đi tích cực điểm tóm lại là không sai thần đoán c u c bi danh từ lúc tạo dựng lên một phút này liền đã danh dương lam tinh xem như trang bị cường hóa t ô n g sư hơn nữa là trưởng khống lam tinh một đám cường hóa đại sư tâm sư tôn đại xuyên địa vị tương đối khoa trường đến đây lấy lòng tôn đại xuyên thỉnh cầu hắn xuất thủ người không giới số ít bây giờ tôn đại xuyên tức thì bị giao phó thần lực có hy vọng trở thành thần đại sự như thế toàn bộ lam tinh có thể không chú ý cái này không thần tiêu cánh cửa sắp bị đập phá thần tiêu bộ an ninh bộ trưởng đầu đều nhanh nổ không phải để các ngươi đi mời phương diện này cao thủ tới sao chuyện gì xảy ra còn không có đem sẽ vở chuẩn bị cho tốt thêm dự toán cũng được à chúng ta thần tiêu tốt xấu là đại hạ thứ nhất học p h ủ cũng đừng làm cho người coi thường bộ trưởng nhìn xem thần tiêu tê liệt sẽ vờ tóc đều khí d ự lên lam tinh tin tức cùng hưởng chỗ tốt không ít nhưng cũng có được chỗ xấu a cái này không liền đến ai cũng biết thần đoán cục thiết lập ở thần tiêu phía trên mà thần tiêu cái này một chiếc phi hạng cũng không phải gì đó người đều có thể lên hiện tại lam tinh một mảnh thái bình nhưng trừ đi thần tiêu thầy trò cùng khách khanh đại hạ quan lớn bên ngoài những người còn lại muốn đi vào đều cần tiến hành hẹn trước hẹn trước đâu cũng không phải là cái gì người đều có thể hẹn trước bên trên ngoại trừ tự thân điều kiện bên ngoài còn cần cho ra một cái đường đường chính chính mục đích nếu không thần tiêu là không thông suốt qua hẹn trước hiện tại các quốc gia có tiền có tài nguyên cao g i a chức nghiệp giả vì thu hoạch càng cường đại hơn trang bị n h o nhao tại thần tiêu sẽ vỡ bên trên bắt đầu hẹn trước hẹn trước tham quan thần đoạn cụ bởi vì hẹn trước nhân số quá mức hoa chương duyên cớ thần tiêu sẽ vở trực tiếp bị làm phát nổ lúc này mới có bảo vệ bộ bộ trưởng báo nổi hình tượng học viện những bộ phận khác kia m ấ y lao giả đem hết những chuyện này uy tội tại trên đầu chúng ta đây là chúng ta sự tình sao không đúng đây là người mấy cái tiểu t ử chuyện không đều cho sớm các ngươi nói muốn mời chuyên môn phụ trách loại này sinh hoạt chức nghiệp giả tới sao bộ an ninh người đồng dạng im lặng rất cái này cái nào có thể trách bọn hắn phụ trách loại này sẽ vở tạo dựng cùng sửa chữa sinh hoạt loại chức nghiệp giả không phải không đến xử lý vấn đề bất đắc gì tin tức chuyển ra về sau thần tiêu sẽ vở biếng tham lượng thật sự là quá mức kinh khủng cái này mới tạo thành cục diện bây giờ phòng hiệu trưởng bên trong lâm giật thành công đem ba tên thần tiêu học sinh bình yên mang về vạn trọng sơn khi nhìn đến ba tên tương lai thần đều là chính mình thần tiêu học sinh thời điểm kém chút không có kích động con q u a đi tăng thêm lâm giật kia hết thể chính là bốn vị thần a đừng nói là thần tiêu lịch sử cho dù là nhân loại lịch sử cũng không có xuất hiện q u a như thế chiến trận ai ai ai vật tư gì gì đó là vấn đề sao chúng ta thần tiêu xem như đại hạ thứ nhất học phủ nhiều năm như vậy góp nhặt nhiều như vậy nội tình chẳng lẽ ta còn có thể để cho ta mấy cái đệ tử đắc ý qua n g n g h è o khổ thời gian phải không vạn trọng sơn cười ha h à nói b ấ t quá tiểu mập mạc a ngươi dự định cùng lâm giật cách ra hành động cử động lần này có thể trải qua nghị sâu tính kỹ vạn trọng sơn làm sao không biết rõ đi theo lâm giật lăn lộn chỗ tốt nhiều nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận dựa vào bản lãnh của mình một bước một cái dấu chân đi đến đỉnh phòng so với người lôi kéo đi lên mạnh hơn nhiều vì thế hắn dự định lại lần nữa xác nhận một phen tiểu mập mạc ý nghĩ hiệu trường đại nhân không sai cái này quyết định là ta nghị sâu tính kỹ qua từ khi biết giật ca đến nay đi theo giật ca phía sau cái mông ta thụ không ít chỗ tốt ta biết dạng này tăng lên rất thoải mái có thể ta biết chúng ta không thể một mặt dựa vào giật ca ta muốn bằng bản sự tăng thực lực lên cũng có thể thay giật ca chia sẻ một chút gánh nặng tiểu mập mạ phùng tam hữu hổ nhường bạn trọng sơn nhịn không được vỗ tay lên tán dưng ơ lên đây mới là thần tiêu học sinh trao đổi xong vấn đề này sau liền đi tới chúc mừng c h â u biết được lâm giật mang theo ba vị nắm giữ thần ấn chức nghiệp giả trở lại thần tiêu thời điểm đại hạ cùng làm tinh các quốc gia cao tầng đều kích động bà phần mang theo các loại ngợi khen liền đi đến thần tiêu trường hợp như vậy lâm giật cũng không bài xích hắn đối loại này tán dương đã không có cảm giác có thể nam cung lăng ba người cái này còn là lần đầu tiên đặc biệt là nam cung lăng lão ba đem toàn g i a hy vọng đều đặt ở nam cung lăng trên thân bây giờ đạt được ước mớn trực tiếp liền cao hứng không ngậm m i ệ n g được chương bảy trăm sáu mươi tám làm cho người xa lạ phùng tam hữu chương bảy trăm sáu mươi tám làm cho người xa lạ phùng tam hữu cái gì lâm giật có chút giật mình tối hôm qua quan tâm thay bọn hắn ba vui vẻ tiểu tử kia cũng không cái gì không bình thường địa phương vì sao đi như thế vội vàng trong phòng làm việc của hiệu trưng vạn trọng sơn ngay tại nhàn nhã liếm lắp c ọ n l đồng nhìn tâm tình rất tốt quản nhiễu như vậy làm gì tiểu tử ngươi đề cử tới gia hỏa lão phu ta thế nhưng là có thật tốt chiếu cố trước đó cái này tiểu mập mạc đối tu lợi chuyện cũng không có như thế để b ụ n g đâu có thể có này cả i biến ngươi hẳn là cảm thấy cao hơn mới lạ vạn trọng sơn nói thú hồ hắn đi trình tiêu kia cũng là chuyện tốt một cái trình tiêu mặc dù không có nắm giữ thái sơ chi lực coi như chiến thần liệt kê bên trong năng lực của hắn là không thể nghi ngờ có thể ở trình tiêu chỉ đạo hạ nhanh chóng thành tựu chiến thần nắm giữ thái sơ cùng thần lực đối lam tinh tới nói đó cũng là một chuyện may lớn không đúng sao hoặc là nói ngươi đối trình tiêu thực lực không yên lòng trình tiêu thực lực lâm giật là rất rõ ràng gia hỏa này tuy là một bộ văn n h ư ợ c bộ dáng thư sinh sức chiến đấu t i ê n là tương đối khả quan liền hắn đối lực lượng pháp tắc l ĩ n h ngộ cùng b ậ n dụng nói không qua trường tại chiến thần liệt kê bên trong toàn bộ lam tinh khó tìm tới so với hắn càng lao sư tốt tiểu mập mạ phùng tam hữu tìm hắn học tập thật là cái lựa chọn tốt nhưng lâm g ậ t luôn cảm giác quái chỗ nào quái ta nhìn tiểu từ ngươi à chính là làm bảo mẫu thái thượng nghiện ngươi không có khả năng quản mọi chuyện cần thiết không đúng sao có đường vẫn là cần chính hắn đi tiểu tử này như đứng lên đối ngươi không phải chuyện tốt một cái sao trong tay ngươi còn nhiều chuyện như vậy không có làm đâu ngươi nếu không vẫn là đi trước qua b ả n à xem phép cấp bậc phó bản tư cách vừa nắm bắt tới tay lâm giật s á t thực nên đi trước qua bản nghĩ đến bây giờ lam tinh rất thái bình tiểu mập m ạ n nên cũng không có chuyện gì lâm giật cũng liền không có quá mức để trong lòng nhất nên lo lắng người bình thường phụ mẫu cũng bị ngao chiến chiếu khán lấy tổ long cấp siêu cường thực lực nghĩ đến không có chuyện gì ngay tại lâm giật dự định nói cái gì thời điểm lão miêu chủ động mở miệng yên tâm tài nguyên chuyện không cần lo lắng m a t ấ tiếng n h sẽ n h b vang pháp n thật i lớn à m chuyển t n g túc tài đến một đạo hơi có vẻ đầy đạn tấn ảnh chủng điệp đập xuống đất tập trung nhìn vào đúng là tiểu mập mạ phùng tam hữu ánh mắt của hắn kiến nghị trong ánh mắt tràn đầy quyết liệt h á n t ử dưới đất gian nan đứng dậy sau đó dùng tràn đầy vũng bùn cùng bụn cỏ tay lao đi khỏe miệng vết máu linh tê chiến thần ngươi không có lựa chọn ngươi chỉ có thể giúp ta lúc này phùng t ă m h i ế u vẫn là thất truyền sức chiến đấu có thể trên người tán phát ra khí thế đúng là nhường t r ì n h tiêu cũng nhịn không được ghé mắt lên nhường hắn cảm thấy tương đối lạ l ắ m đây là lúc t r ư ớ c cái kia đi theo lâm giật phía sau làm công cụ người tiểu mập mà sao ta vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi t h ắ n g ta ta có thể nói cho ngươi phương pháp tu luyện nếu là không thể ngươi liền thành thành thật thật ở lại vạn sự luôn có biện pháp giải quyết không cần tại lúc nói lời này tiểu m ậ t mạp phát động không gian kỹ năng đem một khối thiên quân cự thạch chuyển qua trình tiêu đỉnh đầu sau đó mạnh mẽ nền xuống chiến thần cùng thất truyền chức nghiệp giả thực lực sai biệt là rất lớn dù là tiểu mập mạp có thần ấn cũng không cách nào lấp đầy cái này ở giữa t r ê n lệ n h bởi vậy tại phùng tam hữu ra tay trước chính tiêu liền đã rõ ràng đã nhận ra ý đồ của hắn rất nhẹ nhàng liền né tránh phùng tam hữu thủ đoạn nhìn xem thủ đoạn nhiều lần ra vẫn không thấp địch chính mình tiểu mập mạc chính tiêu cảm thấy có chút bất đắc dĩ hắn biết cái này tiểu mập mạc đối lâm giật tới nói là cái người trọng yếu cũng biết tiểu gia hỏa này thu hoạch thần lớn tương lai có thể thành tự thần chính là không nghĩ ra cái này tiểu mập mạc vì sao muốn như vậy các tiến ngay tại trình tiêu dự định đối phùng tam hữu tiến hành thuyết giáo thời điểm cảnh tượng khó tin đã xảy ra người biết ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi gánh b ắ c lam tinh tương lai hy vọng ngươi trình tiêu nói còn chưa dứt lời một c á i mạnh hữu l ự c tay liền trực tiếp ách tại trên cổ của hắn mạnh mẽ đem hắn lời ra đến k h o miệng lấp hơn phân nửa trở về đồng thời lực lượng ba động đáng sợ dường như đâm thẳng sâu trong linh hồn cương trâm ép trình tiêu liền hô hấp đều có chút khó khăn linh tê chiến thần thế nào ta không phải là đối thủ của ngươi sao trình tiêu trong ánh mắt tràn đầy không thể tin người trước mắt đến tột cùng là ai nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất Sách phép c ấ p bậc hà nguyên n g phó bản sở dĩ nhường bình thường chiến thần cường giả cảm thấy khó khăn là bởi vì trong đó quét vật không phải là nắm giữ hợp đạo cấp trí cao pháp tắc đỉnh cấp mái đồng thời quét một cái chính là mấy cái này mới khiến lam tinh các chiến thần đối phó rất là khó khăn bất quá đối với lâm giật tới nói cái này không tính là gì sự t ì n h chỉ cần thái sơ chi lực hơi ra tay liền có thể nhẹ nhõm giải quyết quét vật đương nhiên vì tận khả năng nhường nam cung lăng cùng tôn đại xuyên tăng thực lực lên lâm giật sẽ ở cam đoan hai người an toàn dưới tình huống để bọn hắn tại thích hợp thời điểm ra tay dù là qua phó bản thời điểm chỉnh như thế dường g i lâm dật cũng tại trong vòng nửa tháng thông qua được c h ọ n vẹn ba mươi quan sạch sách phách khó khăn hàng n g u y ê n phó bản tia không gian tùy thân bên trong càng là nhiều mười hai cái thần thoại trang bị ngẫu nhiên bảo dương cùng hai cái tự do bảo dương thần thoại tự do trang bị khó tránh khỏi mở ra tái diễn bởi vậy lâm dật cũng không lựa chọn được đến ban thưởng thời điểm liền đem nó mở ra chờ lúc nào phó bản toàn thông quan sẽ cùng nhau toàn bộ triển khai cũng không mượn nam cung lăng cùng tôn đại xuyên thu hoạch cũng không tệ hai người chỉ là cùng đi theo luyện tập nhưng hai người đều từ phó bản bên trong thu hoạch ba cái thần thoại trang bị ngẫu nhiên bảo dương hiện tại lam tinh chuẩn bị bung ra giao dịch chỉ cần đem ba cái bảo dưng ơ mở đem thần thoại trang bị ra kia có khả năng lấy được t h i ề n tài đủ để bảo đảm hai người bọn hắn cả đời không lo ừ n không nghĩ tới cái này trang bị thị trường giao dịch n g à i lại cũng có thể lấy đến trong tay tới làm ở trong đó có phải hay không có nội tình à tại đan đông quốc cảnh bên trong lâm giật ba người tiểu đội ngay tại nghỉ ngơi giờ phút này lâm giật đang cùng chu hạ vũ tiến hành trò chuyện có nội tình gì à lão phu đều tuổi đã cao còn có thể cùng các ngươi những người tuổi trẻ này vận tài nguyên phải không hứa lao đại sở dĩ đem chuyện này giao cho lão phu làm là bởi vì lao phu hứa hẹn cho đại hạ tất cả sinh hoạt loại chức nghiệp giả gia tăng thu nhập ba mươi lại phần này thu nhập từ ta đại hạ chức nghiệp giả liên minh đánh bắt nghe nói như vậy thời điểm lâm giật tại chỗ n g â y n g ẩ n tại thời khắc này hắn cuối cùng minh bạch vì sao chu hạ vũ tại đại hạ thậm chí là toàn bộ làm tinh đều có tương đối không tầm thường địa vị ánh mắt của hắn so với bình thường người nhìn muốn xa nhiều chương bảy trăm sáu mươi chín trách nhiệm cùng giá trị đương nhiên đây là lấy danh nghĩa của ngươi tới làm chức nghiệp giả cùng sinh hoạt loại chức nghiệp giả địa vị vốn là có lấy t r a n lệ không nhỏ nắm giữ sức chiến đấu chức nghiệp giả việc quan hệ quốc gia cùng tình cầu tồn vong cái này liền sáng tạo ra bọn hắn cái quần thể này cùng sinh hoạt loại chức nghiệp giả giai cấp t r ê n l ệ n h thiếu đi cái nào đó sinh hoạt loại chức nghiệp giả thời gian còn có thể qua xuống dưới tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại sinh hoạt loại chức nghiệp giả hoàn toàn có thể bị máy móc thay thế cùng có năng lực di sơn đ ả o hải cao giai chức nghiệp giả hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc lâm g i ậ t tuần tự mấy lần đại thắng nhường lam tinh chức nghiệp giả thu được càng nhiều tăng thực lực lên cơ hội năng lực nâng cao một bước hai cái giai cấp ở giữa địa vị t r a n lệch càng thêm rõ ràng có thể sinh hoạt loại chức nghiệp giả cũng là người a không có to lớn nhân khẩu cơ số đ ặ c cơ sở ở đâu ra cao sinh dục xuất sao có thể xuất hiện nhiều như vậy thực lực cường đại chức nghiệp giả đâu không nói những cái khác liền lấy lâm giật đến nêu ví dụ cha mẹ đều là bình thường sinh hoạt loại chức nghiệp giả mà lâm giật lại bằng vào đứt gây thực lực dẫn trước trở thành lam tinh thứ nhất khi tất cả chức nghiệp giả đều chỉ chú ý tới thực lực tổng hợp tăng lên thời điểm liền chu hạ vũ một người chú ý tới điểm này ngay cả từ lao đại đều không để mắt đến trang bị giao dịch mở ra đối lam tinh ảnh hưởng tương đối lớn thông qua thu lấy cao thủ phí nhường bộ phận tài nguyên chạy trở về tới sinh hoạt loại chức nghiệp giả trên tay tăng lên sinh hoạt loại chức nghiệp giả cảm giác hạnh phúc đồng thời cũng có thể giảm xuống giai cấp ở giữa t r ê n h l ệ n h cùng mâu thuẫn càng là có thể để cao chúng ta lam tinh sinh dục xuất sinh dục xuất đi lên chức nghiệp giả số lượng chẳng phải nhiều nói không chừng cái thứ hai lâm giật đã bắt đầu trưởng thành đâu chu hạ vũ một phen nhường lâm giật t r ở m ặ t xem như người x u y ê n biệt h ắ n hẳn là s o chu hạ vũ nhìn càng thêm nhiều chỉ t i ế t mỗi ngày đều đắm chìm trong như thế nào tăng lên thực lực bản thân bảo hộ lam tinh bế vòng bên trong hoàn toàn không để mắt đến lam tinh vẫn tồn tại nhiều như vậy không đủ lâm giật ngăn không được ở trong lòng cảm t h ắ n lên vị này đức cao vọng trọng uy tín lâu năm chiến thần sở dĩ có thể ở lam tinh nắm giữ địa vị như vậy cũng không phải là quảng đại tài nguyên nhân m ạ n a chu lão hổ thẹn hình chiếu ba dê trong hình tượng chu hạ vũ ha ha phá lên cười trong mắt tràn đầy đ ố i lâm giật thưởng thức ngươi đứa nhỏ này nói gì vậy ngươi là lam tinh làm còn chưa đủ cỡ nào mỗi người đều có mỗi người giá trị có chính mình chuyện nên làm ngươi cần phải làm là tại lam tinh gặp phải nguy cơ thời điểm đứng ra khi đó lao phu cũng không có năng lực này a nam cung lăng đi đến lâm g ậ t sau lưng cười vô vô lâm g ậ t bã bay đối c h ú lão lời nói nàng rất là tán thành chẳng ai hòa mỹ cho dù lâm g i ậ t thiên tuyển người cũng không cách nào cân nhắc chu toàn mọi chuyện cần thiết có thể làm đến b ư ớ c này đã tương đối không dễ dàng chu lão nói không sai mỗi người đều có chính mình đặc biệt giá trị niên h đệ ngươi đã làm đủ tốt huống hồ trang bị tự do giao dịch phương án có thể thông qua không phải cũng là làm tinh chức nghiệp giả liên minh xem ở trên mặt của ngươi a trước mặt tôn đại xuyên cùng nam cung lăng đều là làm tinh chức nghiệp giả liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tại mở ra trang bị tự do giao dịch về sau l a m t i n h chức nghiệp giả liên minh ủy thác chu hạ vũ bên này là hai người tập hợp đủ c h ọ n vẹn sử thi trang bị xem như quá độ trang bị cho hai người sử dụng đương nhiên việc này trước mắt là bà mật cái này xem đĩa phim hạ món ăn cách làm tất nhiên gây nên những nghề nghiệp khác người tâm lý không công bằng thú hồ cái này hai bộ trang bị trước mắt còn tại thần đoán cục bên trong tiến hành cường hóa tới nói xong những n à y chu hạ vũ vẫn là đưa mắt nhìn lâm giật trên thân lâm dật tiểu hữu à lúc rảnh rỗi ngươi có thể suy nghĩ một chút càng nhiều tính kiến thiết phương án l a m tinh phát triển càng thêm cường đại chúng ta có thể giúp đỡ ngươi cũng càng nhiều ngươi không phải độc thân p h â n chiến phía sau của ngươi còn có chúng ta lâm dật nhẹ gật đầu đồng ý dựa theo trước mắt tiến độ đến xem lâm dật thông quan tất cả phó bản cũng bất quá thời gian vấn đề đến mức trang bị rơi xuống sát xuất so bình thường chiến thần thấp việc này lâm dật cũng không để trong lòng cái ông mất ngựa sao biết không phải phúc phía trước không may điểm phía sau may mắn chút xác giới tiên nhân đạo một k h o ả n không lớn cảnh sát nghi nhân tựa như thế ngoại đảo nguyên tiệu tinh cầu bên trên hai người ngay tại giữa hồ tiểu đ ì n h bên trên đánh cờ tiểu đình phía tây một thân tài vân thành khuôn mặt mỹ lệ nam tử tóc trắng đang t r e o đùa lấy trong tay hát tử thế nào hết biện pháp không có chơi liền nhận thua đi sớm một chút bắt đầu tiếp theo đem trên bàn c ờ thế cục hiện ra thiên vệ một bên nam tử tóc trắng chỗ cầm cờ đen đem đối diện tráng hán chỗ cầm cờ trắng ép liên tục bại lùi quả nhiên đồ vật của các ngươi vẫn là các ngươi chơi tốt tráng hán bị thúc giục cũng không nắm này trên mặt vẫn là mang theo nụ cười lạy nhạc xem ra không có đem ván này thắng bại để ở trong lòng suy tư một hồi về sau trắng hắn rơi xuống một con cái này một t ử điểm rơi nhìn như biên giới lại trực tiếp đem thế cục xoay chuyển đem nam tử tóc trắng một quân cảm nhận được thâm ý trong đó nam tử tóc trắng tự tin biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống a a z n g ư ơ i hôm nay tới tìm ta là ý gì n g ư ơ i muốn nói tới tìm ta hạ bản cờ này ta có thể vạn b ạ n không tin nói xong một thanh bằng sắt q u ạ t xếp b n g ra thẳng đến đ ố i phương chán mà đi trắng hắn cũng không bồi dối đưa tay phải ra một tay lấy quả xếp bóp trong tay vậy dĩ nhiên không thể bất quá ngươi cũng không cần kích động như thế chúng ta lên vị thần cái nào trên tay không có điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng nát bộ từ tiểu tử kia trên thân cảm nhận được cùng ngươi đồng nguyên thủ đoạn giải thích rõ không là cái gì tam giới lục đạo nhiều như vậy vị diện ngài ra ngoài chấp hành phân thân bị vị t i a đồng liêu để mắt tới làm điểm đối ngươi chuyện bất lợi không phải không khả năng ngài không cần kích động như thế nghe vậy nam tử tóc trắng thu hồi chính mình q u ọ t xếp nhưng nghi ngờ trên mặt c h i sắc lại là càng thêm n ồ n g đọng hai người chỗ vị diện t r ê n lệch rất xa ạ sẽ không chê phiền phái vượt qua nhiều như vậy vị diện tìm tới nam tử tóc trắng cần làm chuyện gì nam tử tóc trắng sắc mặt nghiêm trọng càng nghĩ cũng không phát hiện chính mình có đồ vật gì là đáng giá đối phương lo nghĩ chính mình dường như cũng giúp không được hắn gấp cái gì không cần nghĩ hoặc có chuyện ngươi không tiện độc thủ ta đến chính là ta tới nơi đây chỉ muốn làm một chuyện kia hầu tử t à n hồn ngươi sẽ không quản được đến hầu tử t à n hồn tiểu tử kia cũng không có quan hệ gì với ngươi đúng không chỉ cần ngươi cho cái chính xác trả lời chắc chắn tiểu tử kia công pháp cùng ngươi tương tự sự t ì n h ta có thể coi như không biết rõ thế nào ngay vậy nam tử tóc trắng cười cười đi thôi nếu ngươi có thể cầm xuống kia h ầ u tử nói không chừng có thể để các ngươi một phái kia đám ra hỏa thực lực đại trướng đến lúc đó ngươi cũng có thể thay thế lao ra hỏa kia địa vị chuyện ngươi muốn làm ta sẽ không ngăn cản nói xong nam tử tóc trắng một tử t u y ệ t sát kết thúc trước mặt cái này bàn đánh cờ nhìn xem nam tử tóc trắng đồng d ạ n g tìm tới lịch c h u y ể n chiến cuộc địa vị đồng thời một kích t u y ệ t sát á dẹp nhịn không được đứng dậy vỗ tay quả nhiên a phương diện này còn phải nhìn n g ạ i vậy ta liền không ở thêm mượn ngươi các n ô n sớm ngày thành sự nếu ta thành công thay thế kia lão bất tử ta sẽ niệm tình ngươi tỉnh thời điểm then chốt chúng ta phái này cũng đều sẽ ủng hộ ngươi như vậy đi trước một bước a dẹt nói xong trước mặt không gian tự hành mở ra cấu trúc ra một cái không gian thông đạo sau đó a dẹt một cước bước vào không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa chương bảy trăm bảy mươi đế kinh dê khu kẻ đánh lén chính tiêu phản bội chương bảy trăm bảy mươi đế kinh dê khu kẻ đánh lén chính tiêu phản bội lam tinh gần nhất không thể nói thái bình hà nguyên n g phái vật thẩm thấu vào xã hội loài người á n lệ càng ngày càng nhiều cũng may lam tinh t r ư ớ c nghiệp giả liên minh làm tương đối đúng chỗ Các nơi khu cảnh sát đứng gác chuẩn bị làm tương đối đúng chỗ thường thường có thể ở xảy ra áp tính sự kiện trước làm ra kịp thời hưởng ứng đế kinh dây khu thần tiêu chuyên môn khu dân cư bên trong một đôi làn da ngâm đen nhìn qua rất là giản dị vợ chồng đang cùng với lâm quốc đ ố n g vợ chồng tiến hành trò chuyện bên cạnh mấy cái da chính người máy ngay tại vận chuyển lấy hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà thần tiêu chuyên môn khu dân cư cũng không phải là mỗi một cái thần tiêu học sinh phụ mẫu đều có thể vào ở chỉ có thông qua thần tiêu ước định tương lai đối thần tiêu có thể tạo được rất nhiều tích cực tác dụng học sinh phụ mẫu mới có thể vào ở nơi đây cái này không thiểu mặc m ạ t phùng tam hữu cùng tôn đại xuyên phụ m â u trực tiếp bị nhận lấy phùng đại cương vợ chồng lúc trước ở cấp bốn căn cứ thành thị sinh hoạt đâu k h ổ c h ú t nhưng thời gian qua vẫn là rất giàu có hai vợ chồng đâu cũng rất ít vào thành lần đầu tiến vào đế kinh lộ ra rất là c â u nghệ đến mức tôn đại xuyên nhà hoàn toàn có thể không cần lo lắng t h ầ n đoán cục những cái kia cậu thả hán tử thế nhưng là rất nhiệt tình còn tốt có lâm quốc đóng vợ chồng chiều cố c ặ p vợ chồng vào ở rất là thuận lợi lâm ca trương thị nhờ có các ngươi nếu không phải là các ngươi liền dọn nhà việc này không biết rõ đến làm đến lúc nào đâu đúng rồi lâm ca c h ư ơ n g t h nếu không lưu lại ăn bữa cơm à, hai chúng ta l ô hổng bản sự khác không có đồ ăn k i a là làm coi như không tệ các ngươi nhìn ta nhà tam hữu liền có thể nhìn ra lâm giật phụ mẫu và o ở thần tiêu chuyên môn khu dân cư đã không ít thời gian theo hài tử nhà mình lực ảnh hưởng không ngừng tăng cường hai vợ chồng tự nhiên mà vậy quen thuộc dê khu phụ trách từng cái mố đủ lệ c h ứ c nghiệp giả có lâm quốc đ ố n g hai vợ chồng c h i ế u cố rất nhiều chuyện thiết lập đến muốn thuận lợi được nhiều cặp vợ chồng vốn là tâm điệu thiện lương c u n g nhiệt tình tăng thêm vùng đại cương cặp vợ chồng vẫn là nhà mình nhi tự hảo huynh đệ phụ mẫu sao có thể không nhiều giúp đỡ giúp đỡ đâu、Ai? k h á c h khí như vậy làm gì nhưng mà đại cương huynh đệ tài nấu nướng của người ta cần phải thật tốt nhấm nháp nhấm nháp k h á c h khí ở giữa chủ đề liền nói tới bọn nhỏ trên thân hai từ tiên đ ồ cao h ứ n g nhất thuộc về làm cha mẹ liên quan tới phùng tam hữu ba người tương lai lâm giật đại khái cho cha mẹ của mình nói qua thành tựu phương diện s á c thực so ra kém lâm giật nhưng tuyệt đối là làm tinh số một số hai phùng đại cương cặp vợ chồng a chờ lấy lượng phúc là được rồi lâm quốc đ ố n g vợ chồng lời nói là từ nhà mình nhi tử kia nghe được đối lâm giật phùng đại cương cặp vợ chồng tất nhiên là không có hoài nghi nhưng kỳ q á i là n g à y bình thường tương đối nhớ nhà phùng tam h i ế u đã thật lâu thời gian không cùng người nhà liên lạc qua đế kinh ban đêm cùng đẳng cấp hơi thấp địa cấp thành phố hoàn toàn không giống lóa mắt ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ s ắ t đất chiếu rọi tại lâm quốc đống hơi say rượu gương mặt bên trên gọi là một cái hài lòng đông nhiên một hồi không gian ba động tự lâm quốc đống trước người chuyển đến đem dê khu bình tĩnh đánh b ỡ sau một khắc hóa thành lao giả bộ dáng ngao chiến liền đ ố n g nhiên nằm ngang ở lâm quốc đống vợ chồng trước mặt phương nào đạo trích dám nhớ thương chủ nhân nhà ta phụ mẫu vừa dứt tiếng lúc một tầng mắt trần có thể thấy nguyên lực liền bao khỏa tại lâm quốc đống vợ chồng trên thân t ổn trọng lại cường đại ngao chiến làm lâm quốc đống vợ chồng bà tiêu gọi là một cái tận chức tận trách chẳng qua là khi người tới từ tu di cảnh bước ra sau liền ngao chiến cũng nhịn không được lộ ra thần sắc nghi hoặc ngươi ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này chẳng lẽ ngươi không nên tại ngao chiến lời còn chưa nói hết nam tử trẻ tuổi liền nhanh m ở miệng ngắt lời hắn không có thời gian giải thích ta cùng lâm giật quan hệ ngươi hẳn là biết được ta sẽ không hại cha mẹ của hắn như tin được đem lâm quốc đống vợ chồng giao cho ta ngao chiến p h ụ n mệnh bảo hộ lâm quốc đ ố n g vợ chồng dù là người đến là linh tê chiến thần trình tiêu hắn cũng không có khả năng tùy tiện đem lâm quốc đ ố n g phụ mẫu giao ra việc này hắn trước tiên cần phải hỏi qua lâm giận ý tứ mới được khó mà làm được linh tê chiến thần ta nhận được mệnh lệnh là ngao chiến vừa định cự tuyệt trình tiêu đã bay người lên trước dội ra hai tay hướng phía lâm quốc đ ố n g vợ chồng trộm tới trình tiêu cái này bất t ì n h lình cử động cho ngao chiến hoàn toàn trộm giận sắp bén long c h ả o lúc này hiệt lộ bao vây lấy hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tác liền hướng phía trình tiêu tim q u tới một cái khác long trào bung ra đặc thù không gian liền đã mở trừ ra chuẩn bị đem lâm quốc đống vợ chồng đi đầu bảo vệ vốn cho là mình long t h ả o có thể bước lui trình tiêu sau đó thuận lợi đem lâm quốc đống vợ chồng bảo vệ nhưng khiến ngao chiến không nghĩ tới chính là trình tiêu lại không có lựa chọn tranh n ẽ mặc cho chính mình long t h ả o đánh vào ngực ngươi là thế nào chẳng lẽ ngươi dự định phản bội lam tinh tổ long thực lực cường đại dường nào cho dù trình tiêu tốc độ xuất thủ rất nhanh ngao chiến cũng ngay đầu tiên đem lâm quốc đống vợ chồng chuyển di tiến vào chính mình mở ra không gian bên trong duy nhất không được hà mỹ là không thể kịp thời ngăn cản chỉnh tiêu cổ tay chặt nhường trên tay phải dính lên một chút lâm quốc đ ố n g vợ chồng hết dịch cũng may chỉnh tiêu chỉ là hơi hơi cho hai vợ chồng gọ phá chút ra không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương ngao chiến ánh mắt hoàn toàn âm lạnh xuống độc thuộc tại tổ long khí tức cường đại cũng tại lúc này lấy mắt trần có thể thấy cùng loại h ỏ a d i ễ m phương tức phương ra cả tòa bên trong căn phòng tiểu vật kiện đồng d ạ n g tại cố lực lượng này ảnh hưởng dưới phản trọng lực trôi lơ lửng đến mức trình tiêu liền thảm lực lớn vô cùng long trảo mạnh mẽ đánh vào trên n ự c tại trái tim địa phương lưu lại một cái mắt trần có thể thấy lõm giờ phút này trình tiêu sắc mặt trắng bệnh khí tức hỗn loạn vì một chân trên đất chật vật chống đỡ lấy thân thể cân bằng khúc khụ k h ụ trình tiêu trạng thái mắt t r ầ n có thể thấy không nói hoàn toàn mất đi sức chiến đấu ít ra đối ngao chiến tới nói đã hoàn toàn không cấu thành n g uy hiếp lao đi vết máu ở khoe miệng hiện ra nụ cười trên mặt có chút gấp ép sau đó tại ngao chiến không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói dùng chính mình nguyên lực d ó t vào lâm quốc đống cặp vợ chồng huyết dịch chế tạo ra hai cái khí tức cùng lâm quốc đống vợ chồng hoàn toàn giống nhau phục chế thể cảm nhận được nhà mình đại ca thụ t ư ơ n g ngao hồn lúc này sẽ rách không gian đi tới ngao chiến bên người đại ca cái gì cái tình huống tam tổ long xem như lâm giật chiến sủng không hiếm thấy tới trình tiêu cùng lâm giật hỗ động đồng thời biết được hai người quan hệ rất không tệ trình tiêu đối lâm giật triệu hoán vật ra tay việc này thấy thế nào đều không thích hợp a ta ngao chiến lời còn chưa nói hết hai minh đệ sắc mặt lúc này liền thay đổi một cố dị thường khí tức cường đại xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bên trên tam long đều là từng theo tại long thần đại nhân sau lưng từng trải qua thần vô thượng thần lực lão c ộ đồng sao có thể điểm này kiến thức đều không có lại coi như tam long quên đi ngàn năm trước truyện xem như lâm giật chiến sùng bọn hắn cũng có thể kiến thức đến chân chính thần lực chỉ là nhường tam long không nghĩ tới chính là bọn hắn bây giờ cảm nhận được thần lực ba đậu cùng vậy đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách xa so với lâm giật nắm giữ thần lực còn đáng sợ hơn nhiều nói cách khác giờ phút này làm t i n h tới một cái ghê gớm đ ị c h nhân so lâm giật còn cường đại hơn thần chương bảy trăm bảy mươi mốt bảo tiêu bị nổ phản đồ trồng nhà chương bảy trăm bảy mươi mốt bảo tiêu bị nổ phản đồ trồng nhà lộc cực hóa thành hình người hai tên tổ long đ ầ y mắt hoảng sợ ngước nhìn chân đạp hư không tráng hán vừa đi ra không gian thông đạo hắn còn rất có lòng trách nhiệm sử dụng thần lực chữa trị kia bị xé n ứ t không gian tránh khỏi l à m tinh bị không gian loạn lưu xé rách tráng hắn một thân tao nhã điện trang phục vũ quan góc cạnh rõ ràng một thân chính khí thế nào nhìn đều không giống như là cái người xấu nhưng khi hắn hướng trình tiêu sau lưng vừa đứng một trưởng đặt tại trình tiêu trên người thời điểm nao g chiến liền ý thức được hắn là l à m tinh đị nhân cương đại chữa trị năng lực trong nháy mắt nhập thể nhường trình tiêu chịu tổn thương trong nháy mắt chữa trị xem như thần năng lực áp đảo lâm g ậ t phía trên thần hắn nắm giữ năng lực lại không chút nào so làm g ậ t trên lệ thế nào thay bản thân làm việc không có ủy khuất người đi t r á n g hán mỉm cười dùng khí tức cường đại đem hai đại tổ long áp chế đồng thời hướng về phía trình tiêu mỉm cười cảm thụ được thân thể khôi phục bình thường thân tiêu vội vàng đem trước mặt hai cái phục chế thể hướng phía chính mình vị trí lôi kéo sau đó cung kính cho t r á n g hán bái đây là trình tiêu vinh hạnh vừa mới dứt lời thời điểm một đạo hoàn toàn vượt quá ngao chiến cùng ngao hồn mãi ý liệu thân ả n h đứng ở trình tiêu bên người xin lỗi a tới chậm phùng tam hữu nhìn xem trình tiêu vết máu ở khoe miệm có chút xin lỗi hướng về phía hắn nói rằng sau đó xoay người hướng về phía trắng há tiểu h thần ư n vị đ ạ nhân, may mắn không mệnh. màn trước mắt, lượng tin tức thật sự là quá lớn, cho dù là ngao chiến dạng này tầm tư kín áo, gặp qua sóng to lớn lao ra hỏa lúc này cũng không chuyện không đến. thật cho hỏa khỏi thấy chút chút may làm Một mắt, tầm qua lao ra gặp gió là là lúc được đầu trước tư tức cảm có có to t i sự quá áo, dù mập mạ phùng tam hữu nói may mắn không làm được bệnh là có ý gì hắn cùng trình tiêu đứng chung một chỗ lại đều đối tráng hắn kia thượng vị thần cung kính như thế hẳn là hai người này đã đầu nhập vào cái này thượng vị thần tại cương đại thần lực gáp c h ế xuống hai đại tổ long sửng sốt không có có thể làm ra mảy may động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn tráng hắn đem lâm giận phụ mẫu thu vào hắn tạo dựng ra không gian bên trong n g ư ơ i n g ư ơ i làm chết l ư ở n g cho các ngươi vẫn là chủ nhân nhà ta người tín nhiệm nhất cũng dám thừa dịp chủ nhân nhà ta không tại làm ra phản bội chủ nhân nhà ta chuyện chờ chủ nhân nhà ta nga o hồn thật xứng đáng hắn cái tên này tại biết do không địch lại dưới tình huống như cũng không để ý chết sống phát ngôn bừa bãi chỉ tiếc phùng tam h i ế u sẽ không cho hắn cơ hội này không gian hệ kỹ năng trong nháy mắt phát động tại nga o hồn nói được nửa câu thời điểm thuấn di đến trước mặt hắn sau đó bổ sung đại lượng thần lực một ước trực tiếp đá vào nga hồn trên ngực nắm giữ thần lực công kích hoàn toàn không phải nga hồn có khả năng ngăn cản một ước này xuống dưới cho ngao hồn ngực đ ả m miệng phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh ngao hồn mặt mũi tràn đầy không thể tin có thể hắn không kịp nói ra bất kỳ một câu trực tiếp chính là ngất đi thật sự l à o nào rất như lâm giật thật có vô địch năng lực ta sao lại cần đi theo ạ dẹt chiến thần đâu ngươi nói đúng á linh tê chiến thần nói xong lời này tiểu mập mạc phùng tam hữu cởi tủn tìm đi đến ngao chiến trước mặt đem thần lực tụ tại bàn tay của mình phía trên lấy thần lực cổ tay chặt đẻ vào ngao chiến trên cổ so với hắn ta cảm thấy ngươi thông minh k h n g ít ta hẳn là biết thời thế hảo kỳ ta ạ dẹt đại nhân lực lượng ở xa lâm giật phía trên như muốn còn、sống. nhất định phải thần phục g dẹn đại nhân hiểu không l ã o n ê thu cuối cùng ba chữ phùng tam hữu ngữ khí rõ ràng tăng thêm mấy phần người cái này nghe được l ã o n ê thu ba chữ thời điểm lăng liệt sát ý hiện lên ở ngao chiến trước mặt chỉ là nhục nhã phùng tam hữu lời nói còn chưa nói ra miệng kia tràn đầy thần lực nằm đ ấm liền rơi ầm ầm ngao chiến trên mục phốc phốc một ngụm máu tươi từ ngao chiến trong miệng phun ra sau một khắc ngao chiến cũng cùng kia ngao hồn như thế mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nga trên mặt đất đáng tiếc a rẽ đại nhân tiểu nhân bản cảm thấy long tộc toạ k�� k t uy vũ khí phách nhường cái này hai cái lao ra hỏa làm ngài tọa kỵ vừa vạn phối ngài cao lớn uy manh khí c h ấ t chưa từng nghĩ cái này hai cái lao ra hỏa miệng thật sự là quá tối h nghĩ đến không ô nhiễm ngài lô thai thuộc hạ liền ra tay giải quyết cái này hai cái lao ra hỏa ngài thấy thế nào tiểu mập mạp phùng tam hữu thành công thành lập được không gian thông đạo nhường ạ dẹt lấy thời gian ngắn nhất đến lam tinh cái này khiến ạ dẹt rất là hài lòng để bảo đảm tại đối đầu lâm giật thời điểm nhường lâm giật ở vào bị động vị trí phùng tam hữu còn bắt lâm giật phụ mẫu cái này khiến ạ z rất là hài lòng ha, ha ha tiểu tử ngươi làm không tệ a kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lời này thả ở trên thân thể ngươi kia thật là không có gì thích hợp bằng không có lãng phí ta t r ô giao phó ngươi thần lực hơn nửa tháng trước lâm giật một nhóm bốn người còn tại hà nguyên năm mươi tần g phó bản thời điểm a Dẹt liền chủ động tìm tới vùng tam hữu nói chuyện nội dung không k h ó suy đoán lâm giật có được cường đại như thế thần lực trọng yếu nhất là trong cơ thể hắn còn lại đại thánh tàn hồn xem như thượng vị thần a Dẹt sao có thể nhịn xuống không đánh lâm giật tâm tư theo lý thuyết xem như thượng vị thần a z thần lực viễn siêu trước mắt lâm giật hẳn là dùng đường đường chính chính thủ đoạn thắng nổi lâm giật mới là nhưng a z rất là kiếm k � kiếm kỵ lâm giật thể nội đại thánh tàn hồn lúc trước hai người phối hợp mật thiết tại lâm giật thực lực kém xa thần s ứ hai ách dưới tình huống đem nó sinh sinh bước lui bây giờ lâm giật thực lực nâng cao một bước ai có thể cam đoan hiện tại lâm giật cùng đại thánh ý niệm hợp nhất sẽ không b ộ c phát ra uy hiếp được cả d rẽ lực lượng đến đánh không lại việc nhỏ có thể ném đi mặt m ũ i sự tình liền lớn lập công sốt ruột ý nghĩ nếu là bị cấp trên l á o ra hỏa kia biết được dẹt liền rốt cuộc đừng nghĩ thay thế vị trí của hắn vì cam đoan tất cả thuận lợi tiến hành a z lúc này mới có đuồng n ị c h thủ đoạn tâm tư mới sai bảo phùng tam hữu thay thế mình làm cái này h è n hạ chuyện phùng tam hữu cung kính cười cười đáp trả năng lực c ả d r n đại nhân phục vụ là vinh hạnh của ta đế kinh dê khu bộ an linh cảnh sát gác cửa linh đại t á c này khu ở rất nhiều trọng yếu nhân viên g i a thuộc tại nơi này phụ trách bảo an tự nhiên không thiếu cường giả tại cảm giác được k i ế cố cường đại lại không thuộc về l o n g thần chiến thần thần lực về sau bọn hắn liền quả quyết kéo vang lên cảnh báo cũng đem dê khu tình huống dị thưởng hồi báo cho lam tinh chức nghiệp giả liên minh cùng lúc đó tại đế kinh ở ngoài ngàn dạm lâm giật cũng cảm nhận được cỗ này không tầm thường lực lượng xem như lam tinh ý chí người điều khiển hắn đã có thể cùng lam tinh ý chí thành lập tương đối vững chắc ràng buộc chứ bỏ tự thân cường đại cảm giác lực bên ngoài l a m tinh tinh cầu ý chí cũng sẽ đem có thượng vị thần s â m lấn tin tức thông qua hai người ở giữa tạo dựng lên liên hệ truyền lại cho lâm giật lâm giật một đoàn người vốn chuẩn bị tiến vào sạch phép khó khăn tám mươi mốt tầng hàng nguyên phó bản không ngờ lâm giật vừa xuất ra hàng nguyên thư mời một phút này sững sờ ngay tại chỗ sao làm sao lại lâm giật sững sờ tại nguyên chỗ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhận biết lâm giật thời gian lâu như vậy tôn đại xuyên cùng nam cung lăng vẫn là lần đầu tại lâm giật trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế mức độ nghiêm trọng của sự việc không cần nhiều lời hai người lúc này tiến lên hỏi thăm về tình huống cụ thể huynh đệ đã xảy ra chuyện gì là đại hạ xảy ra chuyện sao chương bảy trăm bảy mươi hai khó mà hạ đạt quyết định chương bảy trăm bảy mươi hai khó mà hạ đạt quyết định dựa theo trước kia thói quen xảy ra sự t ì n h lâm giận cơ bản sẽ không cùng đồng bạn của mình nói bởi vì bọn họ thực lực không có cách nào giải quyết xuất hiện thiệt thoái hiện tại liền không giống nhau bất luận là nam cung l a n g vẫn là tôn đại xuyên ngày sau đều là l a m tinh không thể thiếu trụ cột bây giờ tại bọn hắn minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng là không thể nói quá mức lan tinh tới cái ghê gớm g a hỏa thực lực của hắn cực kỳ cưng hãn là ta sơ sót thông qua người tới thần lực khí thức lâm d ậ t có thể cảm giác đi ra thân phận của hắn đồng thời lâm d ậ t vô cùng rõ ràng hẳn là chính mình không phù hợp lẽ thường thực lực đưa tới a d ẹ t chú ý nhường hắn biết được đại thánh tản hồn tồn tại nếu không a d ẹ t bản thể cũng không có khả năng đích thân đến lam tinh như lúc trước lâm d ậ t lấy phân thân không cục lại đem thần lực hình chiếu thần lực hoàn toàn hao hết như vậy a d ẹ t thần lực hình chiếu liền không khả năng có cơ hội cùng chính mình bản thể báo cáo lam tinh tình huống tự nhiên là không có nhiều như vậy phiền phái kia、yeah, chúng ta đi giao người ạ lam tinh cũng không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương m u ố n có thần lực về sau n a g cung lăng cùng tôn đại xuyên rõ ràng tự tin rất nhiều bọn hắn rõ ràng không có hiểu rõ lần này đến đây làm tinh ạ dẹn đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại như muốn đánh bại lấy trước mắt lâm giật tới nói trừ phi lại đến hai cái có thể bình thường phóng thích kỹ năng phục chế thể lấy ba mươi chín cái lâm giật số lượng nên chiến nói không chừng có hy vọng chiến thắng trước mặt căn bản không có khả năng giữa hai bên thực lực sai biệt to lớn hiển nhiên không phải dùng chiến thần số lượng liền có thể san bằng chiến l ư c é m đơn giản suy tư về sau lâm giật liền có biện pháp ứ n g đối cứ việc phương pháp kia s á t suất thành công sẽ không cao lắm kết cục sẽ rất khốc liệt nhưng đây cũng là lâm giật trước mắt có thể nghĩ ra phương pháp tốt nhất đừng địch nhân không phải rất mạnh nhưng cũng rất có uy hiếp ta nghĩ đến cực lớn s á t suất là hướng về phía ngươi cùng đại xuyên ca tới học tỷ nếu không ngươi cùng đại xuyên ca đi trước một bước cưới linh duyệt trở lại thần tiêu nhường hiệu trưởng dùng thần tiêu bên trên che đậy trang bị dẫn đầu các ngươi đi đầu tránh né một phen đối lâm giật nói tới nội dung càng là như vậy bởi vậy đối lâm giật nói tới nội dung hai người cũng không có bất kỳ hoài nghi chỉ là tại sau khi nghe xong đối lâm giật nói phải chú ý an toàn tại hai người cưới linh duyệt về sau lâm giật lấy ra trò chuyện linh tinh cho hứa thịnh đi điện thoại điện thoại cơ hồ là trong nháy mắt liền kết nối tăng thêm đối phương lo lắng ánh mắt lâm giật cha mẹ của ngươi rất hiển nhiên tại tiếp vào điện thoại trước đó hứa thịnh liền đã biết được lâm giật phụ m â u tao nộ tình huống đặc biệt báo cáo nhìn hứa thịnh biểu lộ nên là không nghĩ rõ ràng làm như thế nào cùng lâm g ậ t nói chuyện này không quan hệ việc này không phải làm tinh chức nghiệp giả liên minh có thể giải quyết tên kia thực lực không ai ngăn được hắn là bình thường ngay cả ta cũng không phải là đối thủ từ lâm giật trong miệng nghe được như thế độ cao đánh giá hứa thịnh trong mắt tràn đầy không thể tin lam tinh không phải không đụng phải địch nhân cường đại có thể có mạnh đến đâu địch nhân cũng chưa từng có từng chiếm được lâm giật như thế khoa trương đánh giá rất hiển nhiên lần này địch nhân không phải vô cùng đơn giản liền có thể ứng đối vậy ta hiện tại lập tức liền triệu tập tất cả lam tinh chức nghiệp giả liên minh cao dai c h i ế n thần chúng ta cùng một chỗ đối kháng cái này địch nhân cường đại lâm g ậ t cười cười cũng không chính diện trả lời vấn đề này lãnh đạo người bây giờ là toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả liên minh người lãnh đạo tối cao n g ư ơ i làm ra mỗi một cái quyết định đ ề u quan hệ lam tinh tương lai đi hướng cho nên ta bây giờ nói lời nói n g ư ơ i đến nhớ kỹ lâm giật nói lời nói này nghe thế nào cảm giác kỳ quái như thế lại có một loại đang giảng giải lầm trung di ngôn hương vị núi xanh còn đó lo gì thiếu cụi đun đây là chúng ta đại hạ lao tổ tông lưu chuyển xuống kinh đ i ể n danh ngôn thông qua thời gian luận chứng ít ra chứng minh những lời này là cái chân lý lam tinh gặp cường đại trước nay chưa từng có địch nhân ta không có năm chắc thắng của hắn đồng thời thủ đoạn của hắn cũng không phải đằng t r ư c đụng phải địch nhân có thể so với không sợ địch nhân cường đại liền sợ không có điểm mấu chốt địch nhân tại tuyên chiến thời điểm a z cũng không trước tiên tìm tới lâm d ậ t ngược lại dẫn đầu tìm cha mẹ của hắn đủ thấy ra hỏa này làm việc không từ thủ đoạn một lòng cầu ổn tính cách tại lúc đầu đụng tới hai á c h thời điểm lâm d ậ t xác thực không có cách nào bằng vào ngạnh thực lực cùng đánh một trận nhưng cũng may hai á c h đầy đủ tự tin cho lâm d ậ t đủ nhiều phản kích không gian cùng thời gian có thể a z chẳng những thực lực đủ cường đại cũng không cho lâm d ậ t lưu lại chút nào lật bản cơ hội địch nhân như vậy lâm g ậ t có thể nào không làm tốt dự tính xấu nhất đâu cổ viên tinh là thích hợp nhất nhân loại sinh tồn địa phương lam tinh chức nghiệp giả liên minh trước mắt chuyện nên làm chính là hộ tống tất cả bách tính cùng chân quý tài nguyên rời đi lam tinh tiến về cổ viên tinh cuối cùng thông qua tiểu ngao x u lực lượng hủy diệt hai cái tinh cầu ở giữa t h ô n g đạo đây chính là lam tinh có thể tồn sống tiếp duy cơ hội lâm giật mặc dù không hiểu rõ lắm à dẹt, có thể hắn biết thượng vị thần nhóm đều rất kiên kỵ trong cơ thể mình đại thánh tàn hồn đích thân đến một cái vị trí thấp nhất mặt đê đẳng nhất tinh cầu tất nhiên không phải là vì đơn thuần hủy diện mục tiêu làm chỉ có hắn lâm g ậ t một người muốn cầm xuống hắn lâm g ậ t chỉ sợ không phải việc có có nhà mình phụ mẫu tại lâm giật bạn không thể một mình thoát đi đến mức lam tinh sẽ bị thượng vị thần dụng tâm tình tốt xấu đến quyết định phải chăng có tồn tại tất yếu tiểu tử ngươi hứa thịnh tự nhiên biết rõ lâm giật làm g i a này n quyết định ý vị như thế nào có thể hắn vô cùng rõ ràng lâm giật đối toàn bộ lam tinh tầm quan trọng từ bỏ lâm giật cùng từ bỏ lam tinh tương lai khác nhau ở chỗ nào hứa thịnh hôm nay ngươi chỉ còn nghe nhanh chóng rời đi có lẽ còn có đường sống chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta bật hết hỏa lực t r ạ n thái lam tinh còn có còn sống x u t có thể sao lời này nghe vào nhìn như là lâm giật tại ghét bỏ l à m tinh chức nghiệp giả liên minh sức chiến đấu không được giúp không được gì nhưng hứa thịnh làm sao nghe không ra lâm giật đại nghĩa cho chuyện linh tinh đầu kia trầm mặc hình tượng cũng dừng lại xuống dưới hứa thịnh ngũ quan xoắn lại một chỗ có thể rõ ràng nhìn ra hắn giờ phút này xoắn suýt là lam tinh tương lai vẫn là cái này đủ để quyết định l à m tinh tương lai người trẻ tuổi cha mẹ của ta c h í n h ta sẽ cứu đừng do dự nói xong lời này về sau, lâm giật liền cắt đức cùng hứa thịnh trò chuyện thay hứa thịnh làm một cái nên làm nhưng lại chậm chạp không cách nào quyết định mệnh lệnh sơ tán dê khu tất cả chức nghiệp giả từ bỏ đối lâm quốc đóng vợ chồng nghĩ cách cứu viện như thế không thể tưởng tượng nổi chỉ lệnh rất khó tưởng tượng là t ừ hứa thịnh trong miệng hạ đ ạ n may mắn được việc này cũng không lên men mới khiến cho lam tinh chức nghiệp giả liên minh một đám cấp cao tầm đến tại không h i ể u bên trong thuận lợi rút lui a có ý tứ đế kinh dê khu thần tiêu chuyên môn khu dân cư cao ốc chỗ a t bắt chéo hai chân treo ở giữa không trung v n g vào cường đại cảm giác lực hắn rõ ràng cảm giác được ở tại dê khu dân chúng số lượng cấp tốc giảm bớt rất rõ ràng là đại hạ quan phương đã nhận ra cái gì lúc này mới bắt đầu đám người sơ tán nhưng mà a dẹp cũng không thèm để ý những này hắn mục đích của chuyến này là đại thánh tàn hồn chương 773, m ớ i gặp b á n h khỏe thượng vị thần cường đại chương 773, m ớ i gặp b á n h khỏe thượng vị thần cường đại một cái đê vị diện tinh cầu tồn vong trong mắt hắn không quan trọng hắn chỉ cần cảm nhận được lâm giật khí tức chưa từng biến mất cũng đã đầy đủ bởi vậy a dẹp mặc cho bọn này người bình thường rời đi mong muốn buộc lại lâm giật lâm b u ố c đống vợ chồng cũng đã đủ người thẳng danh con này n g ư ơ i làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đại ca ngươi đối ngươi tốt bao nhiêu chẳng lẽ ngươi đều quên sao ngươi bình thường không phải thường xuyên nói ngươi vì đại ca của ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì dù là hy sinh tính mạng của mình sao thế nào hiện tại đối đại ca ngươi phụ mẫu xuất thủ ngay tại chửi mắng nam tử tên là phùng đại cương bị chuyển vận dĩ nhiên chính là tiểu mập m ạ n phùng tam hữu phùng đại cương quang mắng còn chưa hết giận trong tay bàn tay càng là không ngừng qua một trưởng trưởng quất vào kia vài phút trước đó vẫn là mình tiêu ngạo nhi tử trên mặt tiểu mập mạc phùng tam hữu thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay thống chi phùng đại cương bất quá sinh hoạt loại t r ư c nghiệp giả như thế mấy bàn tay lại làm sao có thể g ú t đau con của mình đâu phùng tam h i ế u cứ như vậy tại ạ đẹp cùng trình tiêu nhìn soi mói bị đánh các ngươi này nhân loại ở giữa tình cảm thật đúng là phức tạp à rõ ràng ngươi tiểu tử này làm càng thêm sáng suốt quyết định n h ư ờ n tiền đồ của mình biến càng thêm quan minh vì mình có thể thẳng c ắ p xuống lưng về sau có nhiều q u y ề n phát biểu hơn ha ha ai có thể nghĩ tới ngươi cái này phụ mẫu vậy mà lại ngăn cản ngươi biến tốt hơn bản thân là thật không nghĩ ra trình tiêu ở một bên nhìn xem bị đánh phùng tam h i ế u trong lòng ngũ v ị tạp trần phụ trọng tiến lên người ý nghĩ mới vừa vặn xuất hiện liền bị chỉnh tiêu cưỡng ép ép xuống người ắ m i ữ chân lý pháp tắc pháp chiến thần, ngay bình ngay ly t n hắn phỏng đoán những n g g chỉ có ư ờ khác khác nghĩ tình, phỏng hắn nghĩ cách. đoán có ý ý nào người ngươi sự tư là cái thứ gì cũng có tư cách đối nhi tử ta thuyết giáo nhi tử ta thế nhưng là có chính hắn hảo đại ca a n g ư ơ i cái này không biết trời cao đất rộng lời mắng người vừa mới nói ra miệng a d z thân t hình đã tại phùng tam hữu cùng trình tiêu chưa kịp phản ứng dưới tình huống lấp lóe tới phùng đại cương trước mặt c h à n đầy t h â n lực một t r ư ờ n g hướng phía phùng đại cương võ thanh vỗ xuống dù là đối người mang trí cao pháp t á c chiến thần tới nói một t á t này v ỗ xuống đều đủ để muốn tính mệnh thì càng đừng đ ề cập thân là người bình thường phùng đại cương chỉ là phạm nhân cũng dám đối thần bất k í n h tại ạ dẹp xem ra chớ nói phùng đại cương t ậ p vợ chồng ngay cả tiểu mập mặt phùng tam hữu đều là cái có cũng được mà không có cũng không sao công cụ người ban cho hắn thần lực chỉ là do sớm đến lam tinh mà thôi nhìn ạ dẹp bàn tay rơi xuống phùng tam hữu cùng t r ì n h tiêu đều đổi sắc mặt hai người đều trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ lực lượng ý đồ ngăn cản ạ dẹp ra tay có thể to lớn như vậy thực lực sai biệt hai người cho dù có thể phản ứng lại ccc ó thể n đỏ, đỏ tia t chớp ấ màu đen tại hai người hai tay tiếp xúc địa phương không ngừng chạy ra cụ tượng hóa thái sơ chi lực nhìn tiểu mậm mạp phùng tam cùng chỉnh tiêu trong lòng giật mình hai hai tử ngươi trở về phùng đại cương là gặp qua lâm giật khi nhìn đến lâm giật xuất hiện thời điểm nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông xuống một đoạn ngươi nhanh đi cứu ngươi cha mẹ t i u tên kỳ quái đem cha mẹ của ngươi b ắ t lại hai tử ngươi đừng trách tam hữu à đứa nhỏ này bị mê tâm hồn ngươi có thể tuyệt đối đừng trách hắn một hồi đem phiền thái giải quyết về sau chúng ta nhất định thật tốt thu thập tiểu t ử này ngươi có thể tuyệt đối đừng trách hắn tiểu mập mạc phùng tam hữu đầu nhập vào ạ đẹp việc này lâm g ậ t cũng không cảm thấy kỳ quái đối với mình cái minh đệ điểm này tự tin lâm g ậ t vẫn phải có đầu chuyển thật nhanh lâm giật ý thức được cái này ở trong rõ ràng có cái gì ở tỉnh nếu không như thế nào liền c h ỉ n h tiêu cũng đứng ở sau lưng hắn vì không cô phụ huynh đệ nỗ lực lâm giật bày ra một bộ tức giận bộ dạng à bình thường ta nhưng n ợ i con của các ngươi không tệ ngay cả nhập học thần tiêu cũng là ta lâm giật một tay giúp đỡ các ngươi hải tử có thể được tới thần ấn có trở thành thần cơ sở càng là n ắ m phúc của ta kết quả các ngươi nhi tử liền báo đáp như vậy ta à lâm giật ngữ khí rất là băng lãnh ẩn chứa ở trong đó sát ý cũng rõ ràng mấy phần cái này khiến muốn là rất cảm thấy xin lỗi phùng đại cương cặp vợ chồng xấu hổ vô cùng cúi đầu Ngao su. cũng đừng nhắn rỗi mang đi phùng tam hữu phụ mẫu hắn không phải giúp hạ dẹp bắt cha mẹ của ta sao đã như vậy ngươi liền cũng thu cha mẹ của hắn thời điểm mấu chốt dùng để trao đổi vừa dứt tiếng sau lâm giật sau l ư n g không gian lúc này liền xuất hiện chấn động phùng đại cương vợ chồng chưa kịp nói ra bất luận một chữ nào liền bị vô tình kéo vào tiểu ngao su chế tạo ra không gian bên trong một màn này nhường hạ dẹp nhịn không được bật cười đây chính là nhân tính ghê tầm sao mặc dù có chúc phúc cung cấp lượng lớn cơ sở số liệu củng cốt gen úc lâm giật bảng số liệu vẫn như c ũ không sánh bằng a z dứt bỏ là một tên chiến sĩ không nói càng là một tên thượng vị diện thần tới đỏ sức lực lâm giật s á t thực không địch lại vì phòng ngừa ăn thiệt thòi lâm giật đành phải dẫn đầu dùng vô hạn pháp tắc gia trì tự thân đem lực lượng của mình vô hạn phóng đại ha ha ta còn là quá để mắt ngươi thậm chí không tiếc dùng dơ bẩn thủ đoạn a z nhịn không được tự rêu chính mình quá mức cẩn thận có vô hạn pháp tắc gia trì lâm giật miễn cưỡng có thể ở phương diện lực lượng cùng a z liệu mạng một phen chỉ là thái sơ chi lực cảnh giới cực lớn trên lệnh rất nhanh liền nhường lâm giật đã rơi vào hạ phòng a dẹt kia thực chất hóa là xích h áp thiểm điện thái sơ chi lực đống nhiên b ạ o khởi hóa thành một thanh to lớn bô bén hướng phía lâm giật đầu bổ xuống dựa vào bản thân thái sơ chi lực nắm giữ trình độ là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản một cách này dù là dùng da thần lực ngăn cản bằng a ẹ thực t lực tuyệt đối có thể ở thời điểm mấu chốt đồng dạng đem thần lực của mình bám vào trên đó nói không chừng đến lúc đó lâm giật sẽ thay đổi càng thêm bị động t h i ệ m quang bị động không cách nào có hiệu lực vì để tránh cho bị a z cầm tới tiên cơ lâm g ậ t chỉ có thể cực không tình nguyện tiến hành né tránh màu đỏ đũa rơi xuống làm người ta sợ hai ánh sáng màu đỏ đ e m toàn bộ dê khu đ ạ i địa nhẹ nhõm vỡ ra lúc này mới hơi ra tay ngươi liền không cách nào ngăn cản cái kia còn thế nào tiến hành chiến đấu kế tiếp đâu tiểu tử như vậy đi cho ngươi một cơ hội ngươi chỉ cần ngoan ngoan giao ra trong cơ thể ngươi đ ạ i thánh võ hồn ta sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ cảnh giới của ngươi không cho ngươi lưu lại bất kỳ gì chứng về sau có ta che chở ngươi có thể thuận lợi trở thành thần một viên thưởng thụ lấy độc thuộc về thần độc quyền ngươi thấy thế nào cha mẹ của ngươi ta cũng sẽ để bọn hắn bình yên vô sự rời đi đương nhiên còn có toàn bộ lam tinh chương bảy trăm bảy mươi bốn huynh đệ quyết đấu chương bảy trăm bảy mươi bốn m i n h đệ quyết đấu biết rõ không địch lại như cũ t ử chiến kia là tên là nhiệt huyết ngu xuẩn như thực tiễn cái này ngu xuẩn là vì thủ hộ người trọng yếu vậy liền không giống nhau t i ê n kỵ lại như thế nào không địch lại lại có sợ gì lâm giật không muốn trả lời ạ d ẹ t lời nói trong nháy mắt kích hoạt quang ảnh giao thoa kỹ năng thuấn di đến ạ d ẹ t trước mặt đem nắm đấm cao cao nâng quá đỉnh đầu đem thái sơ chi lực toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay hướng phía ạ dẹp mặt trùng điệp vung ra có thể sau một khắc a dẹp chỉ là hơi hơi giơ tay lên dùng bàn tay liền đem lâm g ậ t đem hết toàn lực một í c nhẹ nhõm ngất lại xem như thượng vị thần hắn có được phiến thiên địa này ở giữa sức mạnh mạnh nhất một trong phạm nhân dù là thiên phú lại cao hơn dù là thu hoạch thần lực dù là có lại nhiều kỹ năng biến thái trước thực lực tuyệt đối lại có thể cấu thành cái uy hiếp gì lâm g i ậ t nắm đấm không chỉ có thể khai sơn liệt địa không gì không phá có thể đánh vào ạ kẹt trên bàn tay thời điểm lâm g i ậ t chỉ cảm thấy mình nắm đấm g i ư ờ n g như đánh vào cả một cái từ hàn tiết h chế tạo thành tuần lễ bên trên đồng đạn không chỉ có không cách nào kiên không thể phá càng là không cách nào dung chuyển lại nhìn một cái ạ kẹt kia nhàn nhã biểu lộ lâm dật liền khai biết lần chiến đấu này không có bất kỳ cái gì phần thắng liền a z trước mắt bày ra thực lực bất luận lâm giật dùng dạng gì mưu kế lấy như thế nào thành thạo kỹ x ả o đi ứng đối đều không được bất kỳ tác dụng gì ngay tại lâm giật suy nghĩ nên lấy phương thức gì cùng d ẹ z bàn điều kiện n h ư ờ n g bông tha mình phụ mẫu đồng thời sẽ không cô phụ đại thánh thời điểm tiểu mập mạc phùng tam hữu đứng ra d ẹ z đại nhân lấy thực lực của ngài cùng lâm giật độc thủ đây không phải gây thân phận của n g ư ờ i sao việc này nếu không n h ư ờ n g thuộc hạ thay n g ư ờ i giải quyết、ra. a a z bàn tay thoáng phát lực như thao thiên cự lãng giống như lực lượng kinh khủng liền hướng phía lâm giật còn tới lâm giật nắm đấm trong nháy mắt đã mất đi c h i giác không nói thể nội nguyên lực càng là khiến cho phiên ra ngược biển cả người trực tiếp bị vô tình ném bay ra ngoài lúc này bị ngao su kéo vào chiến s ủ n g không gian phùng đại cương cặp vợ chồng mới hiểu được một sự kiện bị hai tử nhà mình gọi đại nhân t r ắ n g hạn thật đúng là không phải một cái đèn đã cạn dầu xem như bình thường chức nghiệp giả cặp vợ chồng không hiểu cái gì là chiến đấu nhưng bọn hắn thông qua lâm giật vừa mới cùng a z chiến đấu không khó coi ra bằng lâm giật một cá nhân thực lực là không cách nào chiến thắng a z nghe được nhà mình nhi tử dự định giúp đỡ ạ đ ẹ t đối phó lâm giật cặp vợ chồng không lo được vừa rồi mạng sống như treo trên sợi tóc sợ hãi lại lần nữa giáo dục lên phùng tam h i ế u n g ư ơ i cái này đ ồ dê con không tiếc ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ngươi giật ca đụng tới phiền thoái không nghĩ giúp ngươi giật ca còn ở lại chỗ này nói ngồi trầm trọng có tin ta hay không đem ngươi tiểu tử từ già phà xóa tên chỉ tiếc lời nói này phùng tam h i ế u đã nghe không được nghe được phùng tam h i ế u nói lời này ạ d ẹ t nhữ mày tiểu tử ngươi là dự định thả hắn a ta khuyên ngươi tốt nhất có khác ý nghĩ như vậy ngươi chỉ cần làm ra phản bội bản thân chuyện đến Kết không không thế chiếu thuyết chiếu tiến hiếp ta tin tưởng. À, Z lúc nói xong lời này, trong lòng đối Tam nhất tại tầng thời thần từng tiểu Tam Hữu làm nội ứng của mình. Có thể tiểu mập mạc Tam Hữu xương cốt, rất rắn, dù là à, Z thần lực hình chiếu tại vào tạm thời không gian thời điểm, từng lấy tính quả qua qua Hữu nguyên du Hữu Hữu uy của lúc lực mạc của có mạc lực cũng A ra sao A A gian ngươi nào, ngươi nói xong này, lòng Phùng sinh định nghi. hàng hình liền Phùng nội ứng mình, Phùng sưng rắn, hình mệnh hắn, nên chuyện gì. lời đối hoài điểm, điểm, sẽ so là làm là lấy làm vào đã đã mập mập Dù dù bây giờ tiểu mập mạp cái này chủ động thái độ rất khó không cho a dẹp hoài nghi ngay tại a t ý đ ồ hệ thờ ban đầu pháp tắc tuyệt đối áp chế lực g i ò xét tiểu mập mạc phùng tam hữu ý tưởng chân thật thời điểm phùng tam hữu một phen nhường a t bỏ đi đối phùng tam hữu hoài nghi a t đại nhân ngay thật sự là quá coi trọng ta tiểu nhân có thể có thực lực hôm nay không tất cả đều dựa vào ngài cho lực lượng nếu là không có ngài ta chẳng phải là cái gì ta sao lại dám đối với ngài sinh ra hai lòng đâu d ư ớ lời tiểu mập mạc phùng tam hữu liền một mặt định nọt quỳ một gối xuống tại a z trước mặt a z đại nhân nhỏ người sở di đưa ra ý nghĩ như vậy là cân nhắc tới mấy điểm đầu tiên lấy ngài thượng vị thần thực lực cùng lâm giật dạng này tiểu nhân vận động thủ cho dù là thắng nói ra cũng không vẻ vang đúng không tiếp theo đâu lâm giật bất kể nói thế nào đều đối tiểu nhân có ân thiên phú của hắn cùng thực lực không kém tiểu nhân muốn cho hắn một cái nhận rõ hiện thực cơ hội nếu là hắn thua ở trên tay của ta hắn liền có thể nhận rõ cùng đại nhân ở giữa t r ê n lệ n h đến lúc đó hắn tuyệt đối có thể ngoan ngoan giao ra đại thánh võ hồn lại lấy người sở hữu thân phận áp chế võ hồn để ngài luyện hóa võ hồn được đến lực lượng không phải tiểu mập mạ phùng tam hữu lời nói câu câu nói đến ạ dẹ tâm khảm bên trong nói đến t ở mở cười to không sai không sai n g ư ơ i tiểu tử này cân nhắc vẫn là rất chú đáo nói đi a t liền thu hồi khí tức của mình không có ý tứ động thủ sau đó nhìn về phía tiểu mập mạp phùng tam hữu nhường hắn đứng ở lâm giật trước mặt nếu nói như vậy tiểu tử n g ư ơ i động thủ chính là tiểu mập mạp kiên kỵ a t có thể thăm dò ý tưởng chân thật lo lắng lâm giật là biết được đương nhiên giờ phút này lâm giật cũng không cách nào chủ động dò xét trên người mình một khi xuất hiện không giống bình thường thái sơ chi lực chấn động a z liền có thể trong nháy mắt phát giác cũng đồng thời dò xét tiểu mập mạp phùng tam hữu ý nghĩ bởi vậy lâm giật cũng chỉ có thể mù đoán tiểu mập mạp phùng tam hữu kế hoạch à, Chỉ bằng ngươi, cũng có bằng bản ngươi, lâm ĩ n đánh h với ta giật lại lần nữa phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng thuấn di đến tiểu mập mạng phùng tam hữu trước mặt thừa dịp phùng tam hữu không làm ra bất kỳ ứng đối tư thế thời điểm một quyền đánh vào phùng tam hữu trên phần bụng lâm giật một quyền này bám vào đại lượng thái sơ chi lực chúng đích thời điểm có thể thấy rõ ràng thực chất hóa thái sơ chi lực q u n xuyên phùng tam hữu thân thể từ phùng tam hữu phần lưng nối đuôi nhau tuân ra lâm g ậ t một cách này ta không phải không bản sự tránh thoát ngươi giúp ta nhiều như vậy đây coi như là ta trả lại cho ngươi từ giờ trở đi ta liền không nợ ngươi cái gì nói xong lời này tiểu mập mạp trên thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại hợp đạo cấp bậc thái sơ pháp tắc cùng thần trí lực chất chứa ở trong đó cái này vẫn là phùng tam hữu sao lực lượng b ộ t phát ra một máy mắt hóa thành một cô vô hình được đầy trực tiếp đem lâm giật lật tung lúc này lâm giật đ n g nhiên minh bạch vì cái gì ban đầu ở rời đi hà nguyên năm mươi tần phó bản thời điểm tiểu mập mạp phùng tam hữu sẽ biểu hiện như vậy q u á gì tại phó bản rời đi về sau t ì nguyện h n từ bỏ thu hoạch được n ẫ u nhiên thần thoại trang bị bình cơ hội cũng muốn đi tìm chỉ tiêu bây giờ hết thảy đều có thể giải thích một phương diện phùng tam hữu tuyệt đối là có kế hoạch của mình muốn chấp hành một phương diện khác là vì nhường lâm g i ậ t không thể phát giác tới trên người hắn lấy được lực lượng đến từ thượng vị thần ạ dẹp ban cho lực lượng tại thu hoạch phần này lực lượng về sau tiểu mập mạng phùng tam hữu thực lực rõ ràng thu được chất biến dù là hắn không có nắm giữ lâm g i ậ t kêu biến thái không gian hệ chuẩn bị kỹ năng lại vẫn có thể b ộ c phát ra không tầm thường lực lượng trong nháy mắt xong đến lâm dật trước mặt đồng thời g i lên chân của mình chứ bảy trăm bảy mươi năm hoàn toàn mất khống chế cục diện t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm hoàn toàn mất khống chế cục diện giản dị tự nhiên quét chân thế đại lực c h ậ m mang theo sắc bén kinh p h o n g hướng phía lâm giật trên mặt mạnh mẽ oanh kích mà đi đối đầu phùng tam hữu lâm giật không có bất kỳ cái gì e ngại trải qua đại thánh đặc hơn sau liền thể thuật cùng kỹ xảo chiến đấu mà nói lâm giật kỹ xảo chiến đấu sớm đã cùng tiểu mập mạc phùng tam hữu không ở cùng một cấp bậc đem thái sơ chi lực hội tụ tay phải phía trên nắm tay hướng trên mặt quét ngang dễ dàng liền chặn lại p ù n g tam hữu công kích tiện thể lấy càng thêm tập trung thái sơ chi lực sinh đẩy lui mấy chục mét đồng dạng nắm giữ hợp đạo cấp bậc thái sơ chi lực có thể hai người giao thủ một cái liền lập tức phân cao thấp lâm giật thái sơ chi lực cùng thần lực đều là thông qua tự thân cố gắng được đến cùng phùng tam hữu đắp lên vị thần ban cho tính chất hoàn toàn khác biệt đối thái sơ chi lực vận dụng đồng dạng ở vào khác biệt cấp độ tại đẳng cấp không đủ dưới tình huống mong muốn hoàn m ị chi phối cố lực lượng này sao mà dễ dàng lần đầu giao thủ liền lập tức phân cao thấp cái này khiến hạ dẹt ít nhiều có chút không v i đương nhiên tình huống này cũng tại hạ dẹt trong dự liệu m ư ợ tới lực lượng có thể đánh thắng lâm giật cái này tu luyện tới kia mới có quỷ nghĩ lại cái này tiểu mập mạc đại biểu chính là mình cứ như vậy đánh đi xuống thật thua chuyện này lại nên lấy dạng gì t i ế t tấu tiến hành tiếp vì p h o n g n g ự a chính mình không hy vọng nhìn thấy chuyện xảy ra a z bắt đầu có chút không t ừ thủ đoạn phùng tam h i ế u phản bội ta ngươi liền thu được những này b ả n sự sao không thuộc về mình lực lượng dùng cảm giác như thế nào có phải hay không không quá thiệt tay chúng ta đại hạ lao tổ tông truyền thừa cước đạm thực địa mỹ hảo phẩm cách ngươi là quên sao lâm giật cười lạnh một tiếng sau một khắc tấn phong nhất t h i ể m phát động thời gian trong n á y mắt liền đến p ù n g tam hữu trước mặt nếu chỉ có tài nghệ này lời nói cuộc não kịch này liền dừng ở đây a mắt trần có thể thấy phong nguyên tố bằng xoáy tại lâm giật trên nắm tay vân quanh một kích này hiệu quả cùng tấn lôi nhất thiểm như thế đồng dạng có thể gia tăng một kích sau tổn thương không có nghịch thiên kỹ năng bị động tiểu mập m ạ n mặc kệ phóng thích kỹ năng gì đ ề u cần ngâm sướng đương nhiên t u ấ n phát kỹ năng ngoại trừ muốn lấy bình thường phòng ngự dáng vẻ ngăn cản lâm giật lục giai kỹ năng nói nghe thì dễ cái này không phùng tam hữu còn không có ngâm sướng ra cái gì kỹ năng bao quát né tránh kỹ năng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận lâm giật một kích này、Đúng. một quyền chính chúng giữ mặt tiểu mập m ạ n phùng tam hữu trực tiếp biến thành con quay xoay tròn lấy bay ra ngoài một k í c h thành công lâm giật trực tiếp đối với mình sử dụng quang ảnh giao thoa thuấn di đến vùng tam hữu phi hành đường đi bên trên theo lại lần nữa vung ra nắm đấm của mình lúc đầu đâu nắm giữ tiết đấu chiến đấu lâm giật có thể nương tựa theo liên tục không gián đoạn công kích không chút huyền n i ệ m đem vùng tam hữu trực tiếp đánh bại nhưng sau một khắc lâm giật liên tục công kích im bặt mà dừng xem như thái sơ chi lực người sở hữu lại đối thái sơ chi lực nắm giữ mười phần thành thạo dưới tình huống lâm giật đối thái sơ chi lực cảm giác là tương đối mẹ cảm tại bị chính mình đánh bay về sau p ù n g tam hữu bản bị đánh cái thất điên bắt đảo ai có thể nghĩ đến hắn lại trong nháy mắt liền khôi phục t h ư ơ n g thế nhưng mà đó cũng không phải nhường lâm giật cảm thấy giật bình điểm nhường lâm giật tốt tiết tấu g ã y xuống là tiểu mập mạ phùng tam hữu đông nhiên tăng vọt lực lượng nguyên bản hợp đạo cấp bậc thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng lên hướng phía hoa thánh cảnh giới phát triển tiểu mập mạ phùng tam hữu cùng lâm giật khác biệt hắn không có lâm giật vẫn tốt như vậy không được đến qua nhiều như vậy kỳ ngộ thân thể của hắn cường độ Cùng lâm dật hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc tại tăng thêm hắn thất truyền chức nghiệp giả đẳng cấp sử dụng hợp đạo cấp bậc thái sơ chi lực đã đạt tới thân thể của hắn có thể tiếp nhận cực hạng đem lĩnh mộ trình độ tiếp tục đi lên sách lời nói p h ư n g tam hữu thân thể hoàn toàn không chịu nổi cưỡng ép sử dụng cái này một cỗ hoàn toàn không thuộc về mình lực lượng dù l à cuối cùng chiến thắng lâm dật cũng tất nhiên rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng nghĩ đến cái này lâm dật do dự trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục nữa sao ha ha lâm dật là sợ sao thấy không đây chính là ta làm lựa trọ đi theo phía sau của ngươi có thể thu được không ít chỗ tốt ta không phủ nhận có thể đi theo ạ d ẹ t đại nhân ta có thể thu được ngự trị ở bên trên người lực lượng đi thử một chút để cho ta nhìn xem ta đến tội u cùng mạnh ngươi nhiều ít thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ tăng lên cũng không phải là một lần là x o n g chuyện còn cần dần dần tăng lên cũng may phải chăng tiếp tục động thủ chuyện này lâm dật có chủ ý từ phùng tam hữu trong giọng nói lâm dật nghe được phùng tam hữu ra hiệu tiếp tục ý tứ động thủ căn cứ trước mặt phùng tam hữu bị thương ạ dẹp cũng sẽ tiếp tục trị cho hắn ý nghĩ lâm dật cũng liền không có nương tay phanh, phanh phanh nắm đấm anh kích thanh em không ngừng vang lên phùng tam hữu t h â n ảnh đang oanh kích đâm thanh bên trong không ngừng biến đổi vị trí cả người hán thật giống như bóng chuyền đổng dạng bị lâm giật đánh tới đánh lui đương nhiên mỗi lần oanh kích sau phùng tam hữu tổn thất trạng thái cũng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục lại đánh mười mấy q u y ề n vẫn chưa đưa đến bất cứ hiệu quả nào mắt thấy tiểu mập mạ n phùng tam hữu thái sơ chi lực lĩnh n ộ độ không ngừng tăng lên lập tức nhanh đến hóa thanh cấp lâm giật bắt đầu ngâm sướng lên chân ngôn bắt giai thổ hệ kỹ năng lay trời lâm giật thất ảo như là như lạc áo từ trên trời giang xuống bao h à n nguyên lực nằm đấm trung điệp đánh vào đế kinh dê khu trên mặt đất. tiếp theo một cái trước mắt dê khu đại điệu cấp tốc vỡ vụt giống như mạng nhện vết dạng cấp tốc bỏ đầy toàn bộ dê khu lâm g i ậ t nguyên lực bỏ đầy toàn bộ dê khu chỉ cần thời gian trong m ấ y mắt là nguyên lực rót vào đại điệu một phút này dê khu tất cả bùn đất đều biến thành từng nhánh mũi tên hướng phía bầu trời phóng lên tận trời chính tiêu chỉ là đại khái nhìn thoáng qua liền bị kinh tới thổ hệ kỹ năng có thể có uy lực kinh khủng như thế liền phạm vi bao trùm mà nói tên này là lay trời thổ hệ kỹ năng đủ để bao trùm toàn bộ dê khu ở bao điểm kỹ năng trung tâm phùng t ă n hữu mong muốn tránh thoát cái này một kỹ năng bao trùn chỉ có đi theo những n à y thổ tiễn một khối phóng lên tận trời đợi đến những n à y thổ tiễn bay không nổi thời điểm cũng liền thuận lợi né tránh chỉ là từ lâm giật trong tay phong thích ra kỹ năng thật tồn tại bay không nổi tình huống sao toàn thị chi nhãn đang không ngừng theo vào toàn thị chi nhãn ngay tại phân tích trước mắt mục tiêu thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ là hợp đạo cấp chín mươi chín n h ì n xem tiểu mập mạc phùng tam hữu sắp hoàn thành chất biến lâm giật nhanh chóng ra tay cấm chú bạo thiên tinh tiêu hao một lần thuấn phát cơ hội tại thái sơ hôn nội bị động tác rụt dưới đa trọng thi pháp mười tiêu ký chính mình kỹ năng về sau lâm giật tôi động quan g ảnh giao thoa kỹ năng đem mười viên tản ra cường đại hấp lực quả cấu hút gọi tới p h ù n g tam hữu chung quanh nguyên bản tốc độ phi hành có hạn gai đất tại cường đại lực hấp dẫn tác dụng dưới lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp toàn bộ dán tại tiểu mập mạ phùng tam hữu trên thân thể có thái sơ chi lực cùng thần lực h ỗ thể bình thường cấm chú hoàn toàn chính xác không có cách nào đột phá phùng tam hữu phòng ngự nhưng là cái này vẹn vẹn lâm giật liên tục tiến công một vòng m à thôi cấm chú bạo phá chuyển h o á lại lần nữa để cho mình thực hiện trong nháy mắt chuẩn bị lâm g ậ t tay đệ tại c h ị bạo thiên tinh ảnh hưởng hóa thành hình tròn lay tr lấy sinh mệnh thực tiễn riêng phần mình hứa hẹn chương bảy trăm bảy mươi sáu lấy sinh mệnh thực tiễn riêng phần mình hứa hẹn cấm chú bạo phá chuyển hoán đế kinh dê khu v ù n đất bị hút ra một cái hố cực lớn tiểu mập mạc phùng tam hữu bị vây ở một cái đường kính ba ngàn m trở lên mật độ cực cao khối cầu cực lớn bên trong thổ hệ cấm chú bổ sung bị động có hiệu quả to lớn thổ cầu tất cả đều chuyển hóa thành cương liệt tốc nổ như chỉ là đơn thuần mấy cái cấm chú tổ hợp phong thích đối với hiện tại phùng tam hữu tới nói hoàn toàn chính xác không tạo thành cái uy h i ế gì nhưng ở đem phùng tam hữu khống chế lại sau lâm giật lại v ậ n hướng lớn như vậy một đoàn cương liệt thuốc nổ bên trong rót vào cực kỳ lớn lượng thái sơ chi lực tại adẹp xem ra vị này thảm tao đâm lưng người trẻ tuổi là thật tức giận từ công kích của hắn bên trong ngươi tìm không ra một chiêu một thức h ữ chiêu tràn đầy sát ý đây là thật muốn đem phùng tam hữu đưa vào chỗ chết à, có cái này hiệu quả coi như không tệ b ạ o theo lâm giật ra lệnh một tiếng to lớn đất xếp tạc đạn trong nháy mắt dẫn nổ t r u n g thiên ánh lửa nương theo c h ó i mắt vết quang đốt sáng lên toàn bộ đế kinh kinh khủng nhiệt độ cao cho dù giải tại toàn bộ đế kinh vẫn có thể đem đế kinh nhiệt độ tăng lên dòng giá hơn năm mươi độ cũng may giờ phút này để kinh phổ thông bách tính đã bị chuyển di không sai biệt lắm bằng không mà nói cái này đ ố n g nhiên lên cao nhiệt độ có thể đem đa số người làn ra đều đốt bị thương bất luận là thủ đoạn vẫn là s ắ c ý hay là kia phần chơi l i ề u lâm giật đều hoàn mỹ có ngay cả a z cũng không khỏi đến phát ra từ nội tâm thưởng thức lên người trẻ tuổi này nói không khoa trương chỉ cần người trẻ tuổi ngoan ngoan giao ra đại thánh võ hồn đồng thời hiệu t r u n g chính mình a z không ngại cho lâm giật một cái cơ hội nhường hắn càng nhanh trở thành có biên chế thần đồng thời tại a z trợ giúp giới nhanh chóng trở thành thượng vị diện thần đợi đến trói mắt liên quan tiêu tán lâm giật thân ảnh mới tử dị không gian lõi ra lúc đó một đầu phấn nộn tiểu long đã xoay quanh tại lâm giật trên cổ chủ nhân về sau không thể làm nguy hiểm như thế cử động tiểu ngao su hiện tại cũng là thực lực cường đại long thần cùng c ư ờ n g đại địch nhân chiến đấu chuyện ngươi sao có thể không mang tới ngao su miệng nói tiếng người tiểu long làm cho hạ rẹt đôi mắt sáng lên long thần huyết mạch đây là sao mà hy hữu tồn tại không biết tại bao nhiêu năm trước long thần huyết mạch đã tương đối liền có liền xem như thượng vị thần đại lao bên trong cũng chưa có người có thể lấy long thần xem như sùng vật của mình ganh đua so sánh c h i tâm tại người đây là rất thường gặp dù là đạt đến thượng vị thần cấp bậc cái này ganh đua so sánh c h i tâm cũng đồng dạng tồn tại lâm giật chiến sủng lại là có được long thần huyết mạch lòng ạ d a sao có thể không kích động cái này nếu là đoạt đi lời nói lâm giật s ờ lên tiểu ngao su đầu cười hì hì nói tiểu ngao su ta làm sao lại bị chiêu thức của mình cho làm bị thương đâu ngươi không cần lo lắng cho dù ngươi không xuất thủ ta cũng biết bình yên vô sự sẽ không nhận bất cứ thương t ổ n lợn gì từ lâm giật cùng ngao s u trong lúc nói chuyện với nhau a z có thể đọc lên lâm giật cùng cái này long thần huyết mạch chiến sùng quan hệ cực kỳ thân mật cái này long thần chiến sùng có thể chủ động hiện thân cứu lâm giật đây tuyệt đối là cam tâm tình nguyện thần phục chỉ là một kẻ phạm nhân lại có đãi ngộ này xem như thượng vị thần a z giờ phút này lại có chút ghen ghét lâm giật ta mặc kệ ngược lại lần chiến đấu này ngươi nhất định phải mang ta lên ngao su thực lực mặc dù không bằng lâm giật k a ca nhưng ngao su nhất định có thể trong chiến đấu giúp lâm giật k a ca tiếp nhận chút tổn thương giúp lâm g ậ t ca ca đánh chút phụ trợ ngươi ngàn vạn không thể bỏ xu ngao xu lâm g ậ t ca ca ngươi tiểu ngao su lời còn chưa nói hết lâm giật liền dựng lên tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa bóp ra một cái p h á p q u y ế t cái này đây là đây là chủ nhân cùng chiến sùng quan hệ trong đó áp chế có chiến sùng cũng không phải là chân tâm vì chủ nhân phục vụ vì phòng ngừa đâm lưng chức nghiệp giả bình thường tại thu phục phục tủng tính không cao chiến sùng lúc thành lập một cái khế ước dân ra khế ước này liền thành chiến sùng thu phục trong khóa học các không thể thiếu một vòng ngay lúc đó lâm giật không có nghiên cứu quá nhiều cũng cùng ngao su ký kết dạng này một cái khế ước không nghĩ tới hôm nay lại có thể dùng tới lâm giật tâm niệm vừa động bản thân bị trọng thương ngao chiến cùng ngao hồn liền bị hắn từ chiến sùng không gian bên trong phong thích ra ngoài tại đến chiến trường trước tiên lâm giật liền đem chính mình hai cái chiến sùng thu nhập chiến sùng không gian bên trong đồng thời dùng sáng sinh cùng bất hủ phát t á c đôi cái này hai trận chiến sùng tiến hành cứu chữa bọn hắn hôm nay đã toàn khôi phục tiểu ngao su khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi lâm giật ca ca ngươi làm muốn làm gì ngươi sao có thể bỏ xuống tiểu ngao su phát giắc thân thể không cách nào đ ộ n đậy cũng nhìn thấy ngao chiến cùng ngao hồn xuất hiện một phút này tiểu ngao su liền đã đoán được lâm g ậ t dự định tiểu ngao su lúc ấy liền、đấp. ngao chiến ngao hồn lập tức mang theo ngao su rời đi bất luận chuyện gì phát sinh tuyệt đối đừng quay đầu nếu như ta chết khế ước của chúng ta quan hệ sẽ tự động giải trừ đến lúc đó các ngươi liền tự do ngao chiến cùng ngao hồn hai cái tổ long đối long tộc tương lai ra sao coi trọng đối tiểu ngao su càng là nhìn so sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn bây giờ có chủ nhân mệnh lệnh càng đánh bắt long tộc tương lai hai cái lao ra hỏa đúng là không hề lay động một mặt kiên định nhìn về phía lâm dần thế nào liền hai người các ngươi cũng dự định vi phạm ý chí của ta sao tranh thủ thời gian mang theo ngao xu đi tên kia nhìn ngao su ánh mắt lộ ra khát vọng chẳng lẽ các ngươi nghĩ các ngươi long thần trở thành người khác môi dưỡng sủng vật sao ngao chiến cùng ngao hồn đều là trong lòng r u lên sau đó trực tiếp quỷ gối lâm giật trước mặt chủ nhân chúng ta những lạo gia hỏa này s á c thực đem long tộc tương lai nhìn rất nặng nhưng chúng ta long tộc cũng là có huyết tính g i ả g nghĩa khí ngài là chủ nhân của chúng ta chúng ta đã thể qua muốn hiệu chung ngài gặp phải nguy hiểm chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường chủ nhân chết tại trước mặt của chúng ta đến mức chúng ta long thần đại nhân càng là như vậy cho nên chủ nhân lâm g ậ t một bàn tay trực tiếp hô tại ngao chiến trên mặt ngao chiến n g ư ơ i làm ta quá là thất vọng thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi có thể lấy đại cục làm trọng kết quả đây nếu ta cũng không là đối thủ các ngươi lưu lại lại có thể thay đổi gì như cũng bị mất ai báo thủ cho ta không ngừng các ngươi có hứa hẹn cần thực hiện ta cũng có a dẹp nhiều hứng thú nhìn xem cái này khổ tình hí hắn là thật không nghĩ tới chức nghiệp giả cùng chiến sùng ở giữa có thể có như thế cảm tình sâu đậm a muốn đi t a cho ngươi biết hôm nay các ngươi ai cũng đi không được tiểu mập mạng phùng tam hữu thân ảnh đứng sừng sững giữa không trung h á n quên thân một tầng nhàn nhạt, nhạt mắt trần có thể thấy xích hát sắc khôi giáp lúc gần lúc hiện kia là từ hóa thánh cấp thái sơ chi lực tạo thành khôi giáp lực p h o n g ngự đã siêu v i ệ t trước mắt lâm giật có thể đánh v ỡ phạm chủ cho dù dùng r a lam tinh ý chí lâm giật cũng không có khả năng đem chính mình thái sơ chi lực tăng lên đến hóa thánh cấp vợ tiểu mập mặt cố lực lượng kia liền xem như mượn tới đó cũng là thực sự hóa thánh cấp thái sơ chi lực vung tay lên liên tục không ngừng thái sơ chi lực hóa thành từng cái, từng cái xích hát sắc sợi tơ lấy vùng tam hữu làm trung tâm hướng phía toàn bộ lam tinh phóng xạ mà ra tốc độ cực nhanh vẹn vẹn mấy lần hô h liền đem toàn bộ lam tinh đều cho bao khỏa ở bên trong dù là cùng hưởng chính mình lực lượng cho p h ù n g tam hữu a z thân thể đều tại thời khắc này xông lên nhàn nhạt cảm giác suy yếu t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy lấy sinh mệnh mở lam tinh tương lai con đường t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy lấy sinh mệnh mở lam tinh tương lai con đường lúc này ngay cả a z cũng không khỏi từ đ ấ y lòng dâng lên lòng kiêm kỵ ngay cả hắn đều là không nghĩ tới p h ù n g tam hữu cái này nhỏ bảng hiệu lại sẽ trong trận chiến đấu này l i ề u mạng như vậy đây là hoàn toàn không đem tính mạng của mình coi ra gì à liền dáng vẻ quyết tâm này bất luận là ai đứng trước mặt của hắn đều sẽ cảm thấy kiêm kỵ ngao chiến cùng ngao liệt nhìn xem kéo dài không có cuối lấy hình lưới không ngừng kéo dài thái sơ chi lực hai tổ long lập tức liền ý thức được muốn rời đi vẫn là lưu lại trợ giúp lâm dật đã không được chọn lâm dật ngươi không phải danh s ư n g làm tinh mạnh nhất s a o hiện tại ngươi đi thử một chút tiểu mập mạc phùng tam hữu lơ lửng giữa trời trên thân quấn quanh thái sơ chi lực như ẩn như hiện tản ra khí tức kinh khủng tại hóa thánh cấp thái sơ chi lực ảnh hưởng dưới quanh mình không gian đã bị phóng s ạ n lâm d ậ t có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bắt g a i không gian hệ kỹ năng thiên địa hóa kính trạng thái đã sụ đổ thậm chí ch biến so lúc trước khó khăn rất nhiều đây chính là hóa thánh cấp bậc thái sơ chi lực ngươi mong muốn nắm giữ a coi như thần lực của ngươi cùng thái sơ chi lực đều là bằng vào bản sự của mình có được lại có thể thế nào ta đây chính là hóa thánh cấp thái sơ chi lực ngươi lấy cái gì cản xác thực dù là căn cơ lại không ổn dù là phùng tam hữu lực lượng là ạ d ẹ t cho h ắ n mượn lĩnh ngộ độ đạt hóa thánh cấp cùng lâm giật đã ở vào khác biệt thứ nguyên giảng thật lâm giật muốn ngăn cản không tá trợ tinh cầu ý chí lời nói cơ h ộ là chuyện không thể nào coi như mượn tinh cầu ý chí lực lượng lâm giật cũng không nằm chắc nhường công kích của mình đưa đến hiệu quả tại lực lượng hoàn toàn nghiền ép dưới tình huống tiểu mập mạng phùng tam hữu không có ngay đầu tiên đối với mình khởi s ư ớ n g sắc bén tiến công cái này khiến lâm giật càng thêm khẳng định tiểu mập mạng phùng tam hữu là tâm hệ lam tinh lại tự mình hướng về từ thái sơ chi lực cùng nguyên lực tạo thành người lớn đem toàn bộ lam tinh hoàn toàn bao khỏa trong đó phùng tam hữu khí thức tràn ngập toàn bộ tinh cầu Giật ca nghe ta nói thành âm quen thuộc t ừ lâm giật vang lên bên hai phùng tam hữu trước mắt ta năng lực lam tinh làm chính là những này mục đích của ta chẳng mấy chốc sẽ bị ạ dẹp phát giác dạ ca xin ngươi giút ta chiếu cố tốt cha mẹ của ta phùng tam hữu lời nói nói rất gấp dù là lâm giật nghe một mặt một b ư ớ c cũng không có bất kỳ cái gì giải thích không có cách nào a z là thượng vị thần ở trước mặt của hắn sử dụng thủ đoạn nhỏ rất khó trốn qua hắn giám thị có thể lời này nghe làm sao lại như vậy quyết tuyệt giống như là sắp chia tay di ngôn là bảo đảm phùng tam hữu thắng lợi a z cho phùng tam hữu quyền h ạ có thể không hạn chế điều động thần lực của mình cùng thái sơ chi lực vốn cho rằng đánh bại lâm giật cần thiết thái sơ chi lực cùng thần lực sẽ không quá nhiều có thể hiện tại xem ra a z vẫn là quá coi thường phùng tam hữu ra h ò này thái sơ chi lực xem như sáng thế chi lực bá đạo trình độ viễn siêu bình thường lực lượng làm lượng lớn hoa thánh cấp thái sơ chi lực tại phùng tam hữu thể nội lưu chuyển mỗi lần cọ rửa đều sẽ cho phùng tam hữu thân thể mang tới lượng lớn phụ tải mỗi một giây phùng tam hữu thể nội lượng lớn tế bào đều sẽ bị tăng giã thống khổ to lớn kích thích hắn gân s à n h trên c h á n bạo khởi nhưng cái này lượng lớn tiêu hao đồng dạng cho ạ dẹp mang đến hạn chế hắn giờ phút này năng lực nhận biết so với lúc trước biến chậm chạp rất nhiều ngay cả khóa lại lâm giận phụ mẫu không gian ổn định trình độ đều biến thấp rất nhiều nhìn xem phùng tam hữu thân thể dần dần biến trong suốt t r ì n h tiêu ánh mắt dần dần ẩm lên xem như cái thứ nhất bị phùng tam hữu t u y ế t phục người hắn biết rõ phùng tam hữu kế hoạch đó là dùng sinh mệnh là lam tình tranh thủ tương lai hành động vĩ đại coi như bị cha mẹ của mình hiểu lầm bị cha mẹ của mình đánh chửi hắn cũng không oán không hối giờ phút này phùng tam hữu khỏe mắt tràn ra không dễ dàng phát giác nước mắt từ lúc hiểu chuyện đến nay phùng tam hữu qua rất vui vẻ đi theo lâm d ậ t cày phó bản trong khoảng thời gian này là phùng tam hữu vui vẻ nhất một đoạn thời gian không riêng gì lâm g ậ t nam cung lăng cùng tôn đại xuyên đều là hắn dứt bỏ không xong hữu nghị mà bây giờ hắn muốn cùng đây hết thể nói tạm biệt linh tê chiến thần người đang chờ cái gì trung điệp nhắm mắt lại lại lần nữa mở ra phùng tam hữu ra sức vừa hô sau m ộ t k h ắ c dùng nguyên lực thao túng thân thể của mình đem thân thể của mình b a n hoàn toàn mở ra không để ý hậu quả hấp thu lên hạ d ẹ ệ n thần lực cùng thái sơ chi lực trong chốc lát trước nay chưa từng có cảm giác bất lực tràn ngập hạ d ẹ ệ n toàn bộ thân tại phùng tam hữu gầm thép trong nháy mắt đó hắn liền phát ra được chính mình tựa hồ là bị gãy bẫy còn không nghĩ rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì một bóng người liền đã xông đến trước mặt mình hơn xa hợp đạo cấp bậc chân lý pháp tắc bao k h ỏ a tại chỉnh tiêu trên bàn tay hóa thành một thanh cổ tay chặt hướng phía a thụy đánh tới ha ha thế đạo này thật sự là thay đổi chỉ là phạm nhân dựa vào như thế giác rời lực lượng pháp tắc cũng nghĩ động thủ với ta quả thực không biết sống chết ngay tại a g h é dự định điều động thần lực của mình đối c h ỉ n h tiêu tiến hành p h ả n kích sau một khắc thậm chí ngay cả giơ tay lên lực lượng cũng không có đáng chết quên cái này gốc dạ cùng phùng tam hữu tạo dựng lên kết nối còn không có tác giả chính mình cho phùng tam hữu điều động thần lực của mình cùng thái sơ chi lực quyền hạn còn không có hủy bỏ Phung tù a m hưu di cảnh kỹ năng này đối bình thường làm tinh chiến thần tới nói rất khó giải quyết đối az tới nói lại là không đáng nhắc đến az thậm chí chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem trình tiêu tu di cảnh trực tiếp cho nắp ấy bất đắc dĩ hiện tại ạ d ẹ t để không nổi khí lực làm lâm giật phụ mẫu thân ảnh biến mất một phút này phùng tam hữu lập tức phát động chính mình chuẩn bị kỹ năng đem trình tiêu trực tiếp đưa đến lâm giật bên người nhường tạm thời trốn ra ạ d ẹ t phạm vi công kích tiểu tử người muốn chết chỉ là trước mắt ạ d ẹ t liền từ h ư n h ư ợ c trạng thái bên trong khôi phục lại đem vô thượng thần lực bao khỏa tự thân về sau liền trực tiếp xông về phía trình tiêu vị trí lâm giật phụ mẫu nếu là không tại lâm giật nói không chừng liền trực tiếp chạy trốn đại thánh võ hồn liền phải đi theo không có h ắ n không phải cho phép xả a dẹt hai mắt t r ậ t to phùng tam hữu k i ê u béo ỵ thân thể lại như cùng dường như bất động thái sơn giống như n ằ m ngang ở trước mặt mình dù là phần bụng đã bị a dẹt một cái tay cho xuyên qua máu tươi thấm đỏ lên quần áo của hắn hắn cũng chưa từng lui bước nửa phần ha ha tự xưng thượng vị thân ngươi bất quá là cái người cô đơn mà thôi ngươi cảm thấy bằng ngươi loại người này có thể chiến thắng chúng ta toàn bộ làm tinh sao n ằ m mơ vị diện chuyển di lại trận cho ta chuyển a dẹt mặc dù cắt ra cùng phùng tam hữu ở giữa kết nối nhưng đã chuyển bận tới phùng tam hữu thể nội thần lực cùng thái sơ chi lực vẫn tồn tại b ă n g vào những lực lượng này b ằ n g thân phùng tam hữu khả năng bằng đục thể ngăn chở ạ dẹp i ế n lên bộ pháp chương bảy trăm bảy mươi tám xa nhau đến chương bảy trăm bảy mươi tám xa nhau đến nhìn xem chỉnh tiêu mang theo phụ m g u về tới bên cạnh mình nhìn xem phùng tam hữu thân thể bị ạ dẹp n ắ m đấm xuyên qua lâm giật hốc mắt sớm đã ướt át phùng tam hữu n ắ m thật chặt ạ dẹp cánh tay nhường không thể nhúc nhích mảy may đồng thời thuận thế thôi động chính mình vừa mới bố trí lại trận c h ó i mắt ánh sáng màu đỏ dâng lên toàn bộ lam tinh bắt đầu run dày lên xem như lam tinh ý chi, chi phối giả lâm g ậ t tại phùng tam hữu trận pháp kích hoạt trong chớp mắt ấy có thể cảm giác được rõ ràng. toàn bộ lam tinh đều bị phùng tam hữu sử dụng thái sơ chi lực cho bao lại ngươi tiểu tử ngươi thật t o gan cũng dám tại bản thân dưới mí mắt làm ra phản bội bản thân chuyện ta tuyệt đối sẽ để tiểu tử ngươi chém thành muôn mảnh sống không bằng chết bị ngươi buồng địch vẫn là bị phạm nhân buồng địch a z còn là lần đầu tiên đụng tới l ử a g i ậ n trong lòng chưa từng có c h à n đầy chỉ tiếc càng biệt khuất còn tại phía sau làm trung tiên thái sơ chi lực xông lên trời cao sau lớn như vậy lam tinh đã xảy ra chuẩn bị chỉ cần là lam tinh bên trên tất cả bất luận một hạt cho bụi vẫn là một đ o à n không khí đều bị thuận lợi chuyển rời đến mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài vị trí mà lam tinh nguyên bản vị trí bên trên cũng chỉ còn lại có cánh tay bên trên dính đầy máu tươi a thụy độc lưu tại nguyên đ ị a ánh mắt đờ đẫn a a a đáng chết đáng chết p h à m nhân cũng dám trêu đột a chống g i n g vũ trụ q u ê n quần ạ d ẹ t tiếng giống giận dữ nhưng mà ngoại trừ tiếng giống giận dữ bên ngoài toàn bộ vũ trụ không còn gì khác thanh âm vạn vật im tiếng lam tinh vậy mà hoàn toàn rời đi vị trí lại ngay cả ạ dẹp cũng không cảm giác được lam tinh mảy may khí tức năm chắc thắng lợi trong tay cục diện đ ỗ n g nhiên bị thay đổi cái này đảo ngược tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến ạ d ẹ t hoàn toàn phản ứng không kịp cho ạ d ẹ t mang tới cảm giác đ h ụ c nhã càng là trước n à y chưa từng có việc này nếu để thượng vị thần những cái kia thần minh biết được hắn ạ d ẹ t mặt nên để vào đâu nếu là bị cấp trên tên kia biết vậy hắn muốn trở thành tiểu đoàn thể lãnh tụ việc này chẳng phải hoàn toàn thổi có thể lựa giận trong lòng nên hướng ai đi phát tiết chống r ô n g vũ trụ chỉ có ạ d ẹ t một người toàn thân run dây lam tinh biến thành phế tích đế kinh dây cu tiểu mập mạ phùng tam hữu máu me k h ắ người đổ vào đám người làm thành vòng tròn bên trong rất khó tưởng tượng như vậy tái nhợt sắc mặt có thể xuất hiện tại phùng tam hữu trên mặt bình thường có thể ăn như vậy tốt giá hỏa lại có như thế hư nhược thời điểm giật ca hhh ta thật vui vẻ ngươi có thể đoán được trong lòng ta suy nghĩ giật ca đời ta khu khu khu khu khu nói nói một n g ụ m máu lớn từ phùng tam hữu cuối cùng phun ra nhìn qua ngày xưa chỉ có thể cùng ở sau lưng mình tiểu đệ biến thành bộ dáng này lâm giật đừng nói đau lòng biết bao lâm giật có chút tự trách tự trách chính mình vậy mà không nhìn ra phùng tam hữu từ hàng nguyên năm mươi tầng phó bản lúc rời đi dị dạng tiểu tử ngươi câm miệm cho ta tiêu trị l i hao hết dạ dẹp toàn bộ thần lực sau phùng tam hữu thực lực đã khôi phục đến thất truyện chức nghiệp giả cấp độ lúc này lâm giật toàn thị chi nhãn có thể nhanh chóng lại rõ ràng phân tích phùng tam hữu trước mắt trả thái toàn thị chi nhãn phân tích bên trong mục tiêu chức nghiệp giả phùng tam hữu phân tích kết quả phùng tam hữu nguyên lực tiêu hao hầu như không còn toàn thân đa số tế bào bị phá hư đã không cách nào duy trì sinh mệnh thái sơ chi lực s ử a thất bại thần lực tái tạo thất bại bất hủ chi lực cùng sáng sinh chi lực trị liệu thất bại không cách nào chữa trị không cách nào chữa trị khụ khụ dâ ca ngươi đ ừ ợ c nguồn phí sức lực ta biết ta đã vô lực hồi thiên tại điều động ạ dẹp thần lực cùng thái sơ chi lực thời điểm cái này hai cổ lực lượng cường đại chẳng những hủy hoại thân thể của ta hao hết ta nguyên lực càng đem linh hồn của ta hoàn toàn xé nát dâ ca ta biết ta không sống nổi chuyện cho tới bây giờ ta chỉ muốn nói với các ngươi mấy câu cứ việc không nguyện ý tiếp nhận sự thật này nhưng lâm giật cũng nhất định phải đối mặt hắn biết rõ h ó a thanh cấp bậc thái sơ chi lực xa không phải bây giờ mình có thể chống lại còn sót lại ạ dẹp thần lực càng là lâm giật trước mắt không cách nào tưởng tượng thủ đoạn muốn t ạ i bực này lực lượng ăn mòn trung tướng phùng tam hữu từ quỷ môn quan bên trong kéo về lâm giật làm sao có thể làm được t ố t ngươi có lời gì đều nói đi lâm giật nhẹ nhàng đem phùng tam hữu đ ỡ dậy giờ phút này phùng đại cương vợ chồng đã khóc thành nước mắt người mới đầu hai vợ chồng còn đối nhà mình nhi tử làm phản cảm thấy xỉ đủ tại chỉ biết là nhà mình nhi tử là lam tinh đánh đổi mạng sống chân tướng một phút này hai vợ chồng trong lòng sỉ nhục là không có nhưng đối hai t ử đau lòng lập tức vỡ đê hai người già là không hiểu thái sơ chi lực cũng không hiểu như thế nào thần lực nhưng nhìn xem nhà mình nhi t ử chịu trọng thương nhìn xem nhà mình nhi t ử âm u đ ầ y t ử khí g á n g v ẻ hai người già loáng thoáng có thể cảm giác được con của mình chỉ sợ không còn sống lâu nữa hai t ử a ngươi vẫn tốt chứ long thần chiến thần thần thông còn đại hắn nhất định có thể cứu ngươi đúng không phùng đại cương vợ chồng hai người một bên an ủi nhà mình nhi t ử cảm xúc một bên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua lâm giật thậm chí muốn cho lâm giật quý xuống Cũng may lâm giật có thể tưởng tượng giờ phút này phùng đại cương vợ chồng đến tột cùng có nhiều tuyệt vọng có thể hắn lâm giật không phải là không đâu phùng tam hữu đối với mình huynh đệ tri tình trải qua trận chiến này đã hoàn bị thể hiện là tình huynh đệ có thể đánh đổi mạng sống phùng tam hữu làm được điểm này nhà mình huynh đệ là lam tinh lặng lẽ đánh cược chính mình tất cả chính mình lại không có bất kỳ cái gì phát giác lâm d ậ t có thể không tự trách sao nếu là lâm d ậ t sớm một chút phát giác có lẽ hai người có thể chế định ra càng thêm hoàn mỹ sách lược cứu lam tinh cũng nói không chính xác đâu bây giờ nghe nhà mình huynh đệ phụ mẫu đi cầu chính mình lâm d ậ t được nhiều khổ sở trọng yếu nhất là lấy năng lực của mình không cách nào cải biến đây hết thảy hắn suy nghĩ nhiều trả lời phùng tam hữu phụ mẫu để bọn hắn yên tâm phùng tam hữu tuyệt đối sẽ không có việc có thể lâm g ậ t lại không cách nào vào lúc này nói ra lựa gạt lời nói đến thúc thúc ga di có lời gì nhanh đối tam hữu nói đi chúng ta thời gian không nhiều lắm ở thời điểm này nói lời như vậy lâm giật đến tội cùng chịu được biết bao nhiêu thống khổ lâm quốc đống vợ chồng nhìn xem một màn này hai mắt đứt át vốn là muốn an ủi một chút phùng đại cương vợ chồng nghĩ lại cái này lời an ủi chính mình dựa vào cái gì nói ra miệng đâu cha mẹ các ngươi đừng khổ sở khô cụ phùng tam hữu miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười hướng về phía phụ mẫu nói rằng các ngươi thấy được chưa con của các ngươi không phải thứ hèn nhát con của các ngươi không cho các ngươi mất mặt phùng đại cương vợ chồng hung hăng gật đầu đứng chúng ta thấy được cha mẹ đều thấy được ngươi cùng ngươi lâm giật đại ca sóng vai chiến đấu có thể lợi hại chương 779, gặp lại tiểu bàn chương 779, gặp lại tiểu bàn tự hào lời nói ở trong m i ệ n g nói bất lực nước mắt nhưng lại chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ qua c h ả y ra lâm giật chưa nói quá rõ ràng có thể phùng tam hữu kết cục đã đã định trước thân tử đạo tiêu không cách nào nghịch chuyển ít ra lam tinh không người nào có thể làm được hh cha mẹ về sau nhi tử không có cách nào bồi tiếp các n g ư ờ i nhi tử tin tưởng tại trong những ngày kế tiếp bất luận là đại hạ vẫn là lam tinh đều sẽ lấy tốt nhất chính sách đối với các ngươi hơn nữa từ nay về sau toàn bộ l à m tính đám người đều là hô con của các ngươi anh hùng các ngươi vui v ẻ sao hài lòng hay không kia có cái gì khác nhau nhà mình nhi tử lập tức liền muốn tiêu tán hoàn toàn cùng thế giới này xa nhau ngay cả hồn phách đều là không để lại liền t h ư ơ n g một cái anh hùng tên tuổi kia thì có ích lợi gì đâu nhiều ít phụ mẫu nói muốn con của mình ngày sau có tiền đồ có thể phụ mẫu chân thật nhất chờ đợi không phải liền là hài tử nhà mình có thể có khỏe hay không anh hùng gì gì đó thật có trọng yếu như vậy sao hai tử ngươi đừng nói nữa cha mẹ đều biết cha mẹ tin tưởng ngươi sẽ sẽ khá hơn hết thể đều sẽ sẽ khá hơn hai tử ngươi đừng nói trước cha mẹ nhìn xem khó chịu à. phùng tam hữu không có từ trong m ồ m phun ra mấy chữ trong l ò n g ngực tích máu liền sẽ đi theo tuân ra s a c phùng tam hữu ho khan không ngừng linh tê chiến thần rất cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đến nay dạy bảo nếu không phải ngươi ta đều không có cơ hội thay giật ca chia sẻ những này sau cùng mấy câu phùng tam hữu vẫn làm u ố n đối lâm giật nói giật ca đừng nghĩ lấy báo thù cho ta con đường của chúng ta còn cần từng bước một đi có thể cùng ngươi làm minh đệ là ta phùng tam hữu lợi này vinh hạnh kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ phùng tam hữu thanh âm càng ngày càng yếu ớt cuối cùng tính cả hô hấp của hắn một khối a n y ê n lặng xuống tại hắn sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt một phút này gái k i a bị thái sơ cùng thần lực một khối ăn mòn thân thể hóa thành bụi bặm tiêu tán trong không khí giờ phút này phùng đại cương hai vợ chồng cuối cùng là ép không được trong lòng tuyệt vọng khóc lên lâm giật cũng không có lựa chọn vào lúc này đối phùng đại cương vợ chồng tiến hành ă n ủi hắn biết rõ những gái tia hỏng bét cảm xúc chỉ có phát tiết ra ngoài về sau hai vợ chồng ngày sau mới có thể đem mất đi nhi tử thống khổ tạm thời trôn ở đáy lỏng hồi lâu sau Lâm giật trên thân lóe lên thân kim giật trên nhạt quang nhạt. đại thánh l ầ đầu, n dùng võ hồn hình võ h t á i nói thế.、Yeah, lâm giật giao tại đều biết h i thực liền suy ràng, trừ t giao lực cường bên n g đại thượng bị thần thật không phải đơn giản như vậy liền có thể ứng đối nhẹ gật đầu xem như đáp lại đại thánh an ủi đồng thời cũng sẽ chính mình ổn định cảm xúc hiện ra nhìn thấy cái này đại thánh mới yên tâm về tới lâm dật trong thân thể l a m tinh nguy cơ có thể giải trừ tin tức c h í n h tiêu trước tiên liền chuyển về lam tinh chức nghiệp giả tổng bộ trốn nói thật hứa thịnh cũng không biết có thể mang theo nhân loại chạy trốn tới l â u đây l a m tinh lân cận tinh sao nhường lâm dật đều cảm giác sâu s ắ c tuyệt vọng địch nhân có thể tìm không thấy lam tinh chuyển di địa phương kia tất nhiên không có khả năng đến mức chuyển di phi thuyền số lượng có hạn đến tội cùng người nào nên thu hoạch được cơ hội sống sót chuyện này tranh luận rất lớn là làm tinh đối tương lai Thứa Thịnh thậm chí làm ra cùng địch nhân liều đánh một trận chí địch nhân đánh cùng chiến làm liều ra. Là ra khi ế o ạ c c h h tắt ế n Chỉ tiến c ò không biến có t vào n hành động, h l thần nguy giải cơ trừ t chi thí luyện phó bản thời điểm a z đã nhìn chằm chằm phùng tam hữu cảm thấy phùng tam hữu tuyệt đối là cái tham sống sợ chết chi đồ cũng lấy phùng tam hữu tính m ệ n h uy hiếp phùng tam hữu làm chính mình phối hợp tác chiến nhưng a z không nghĩ tới chính là phùng tam hữu căn bản sẽ không ăn cái k a bộ đừng nhìn cái này tiểu mập mạc ngày bình thường biểu hiện ra một bộ tham sống sợ chết dáng vẻ thực tế hắn kiên định nội tâm không thua bởi bất luận cái nào tính mệnh lại như thế nào phùng tam hữu không hề nghĩ ngợi liền từ chối a z thần lực hình chiếu hợp tác mời mắt thấy uy hiếp không thành a z thần lực hình chiếu liền hiện ra một phen thực lực của mình cuối cùng cho phùng tam hữu phân tích lên nếu bàn về thực lực lời nói đại thánh tàn hồn tăng thêm ngươi kêu hảo đại ca lâm dật cũng sẽ không là ta bản thể đối thủ ngươi giúp ta tại lam tinh thành lập cái thông đạo để cho ta lấy thời gian nhanh nhất đến lam tinh ta c a n đoan chỉ cần đại ca ngươi bằng lòng ta chỉ lấy đại thánh tàn hồn sẽ không đối lam tinh cùng ngươi hảo đại ca ra tay đương nhiên ngươi không hợp tác ta cũng có biện pháp chỉ là ta chờ đợi thời gian sẽ lâu một chút ngươi xem đó mà làm thôi phùng tam hữu không đốc thực lực của hắn tại lâm dật nói qua hắn biết tạ dẹ không có đang nói đùa nếu không hợp tác lam tinh cùng lâm dật đều bảo đảm không được có thể phùng tam hữu biết nhà mình đại ca không phải bội b ằ n người kết quả là trong lòng của hắn có chủ ý đó chính là mượn dùng ạ dẹt lực lượng kết hợp bên trên không gian của mình hệ kỹ năng đem toàn bộ lam tinh chuyển rời đến chính mình tạo dựng ra không gian bên trong một cái cho dù là thượng vị thần cũng tìm không thấy không gian không phải phùng tam hữu k i n h thường mà là ngoại trừ phương pháp này bên ngoài phùng tam hữu cũng tìm không được nữa bất kỳ phương pháp giải quyết chỉ có thể tiếp nhận ạ dẹt đề nghị tiếp nhận ạ dẹt thần lực hình chiếu tặng cho toàn bộ thần lực tạo dựng một cái có thể nhường ạ dẹt trong thời gian ngắn nhất đến lam tinh không gian thông đạo kết quả là rời đi phó bản về sau phùng tam hữu không có lựa chọn tiếp tục đi theo lâm giật xuất bản mà là tìm tới l a m tinh t r u n g chiến thần bên trong đối lực lượng pháp tắc có tương đối lý giải trình tiêu đối phùng tam hữu bái sư chính mình việc này chính tiêu cũng không phản đối dù sao tương lai có thể thành thần g i a hỏa bái chính mình làm thầy về sau có thể cho linh tê chiến thần m u ố n c h ữ a gia tăng không ít hàng kim lượng chỉ là tại phùng tam hữu giải thích do ý đồ đến về sau lập tức liền bị trình tiêu phản đối trình tiêu đối lâm giật có lòng tin tuyệt đối đối cái này tiểu mập mạp cũng rất thưởng thức hắn không thể tiếp nhận tiểu mập mạp làm ra lấy tính mạng của mình trao đổi làm tinh tương lái thao tác Cái nhưng à y k ô n ngăn cản tiểu mập mạc Phùng cũng n g vì mạc tiểu Tam Hữu, mập ờ l â m giật sớm một c h ú t biết t kia được ư h ợ n g vị t h ầ n ạ d ẹ tiêu âm trình còn cho Phùng thủy a m u Hữu lui. đánh trận, nhường Phùng tam hữu biết khó mà lui. Nhưng khó một Tam mà mà, biết trình tiêu t chung là đánh giá thấp phùng tam hữu nghị lực cùng quyết tâm phùng tam hữu đã làm xong đánh đổi mạng sống rất mộ đồng thời phùng tam hữu cũng nói ra làm tình cùng lâm giật đều không thể đối kháng lên vị thần tàn khốc sự thật này mới khiến trình tiêu quyết định cùng phùng tam hữu hợp tác tại cùng trình tiêu trung đụng trong một đoạn thời gian c h í n h tiêu đem chính mình biết liên quan tới pháp tắc tất, tất cả cùng vận dụng đều nói cho phùng tam hữu trợ giúp phùng tam hữu đã sáng tạo ra thuộc về mình bao t r ù m toàn cầu trợ pháp chương bảy trăm tám mươi vung đi không được nặng nề chương bảy trăm tám mươi vung đi không được nặng nề phùng tam hữu thật có thiên phú cái này không giả có thể nghĩ muốn lấy thất truyện chức nghiệp giả kiến thức cùng lịch duyệt sáng tạo ra nhường ạ dẹp không thể phát rác không gian cùng có thể chuyển di toàn bộ làm tinh to lớn trợ pháp đối phùng tam hữu tới nói cơ h ộ là chuyện không thể nào trước tiên là nói về phùng tam hữu đối thái sơ chi lực vận dụng chính là đối phùng tam hữu to lớn khảo nghiệm trên người hắn thái sơ chi lực là a dẹp thần lực hình chiếu giao phó cho có thể sử dụng không giả nhưng mong muốn tùy tâm sở d ụ n g điều khiển là tuyệt đối không thể dù sao tiểu mập mạc phùng tam hữu thế nhưng là liên hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc đều chưa từng nắm giữ người trẻ tuổi chứ bỏ đối lực lượng pháp tắc vận dụng bên ngoài còn cần cân nhắc chính là nơi nào đến lực lượng nhiều như vậy tạo dựng ra phùng tam hữu mong muốn không gian cùng chật pháp mới đầu trình tiêu không đồng ý phùng tam hữu cách làm cũng là bởi vì cân nhắc tới những yếu tố này có thể nghe xong phùng tam hữu phân tích về sau trình tiêu lại đứng ở phùng tam hữu bên n g i dự định cùng phùng tam hữu cùng một chỗ hoàn thành việc này xem như đại hạ cao giai chiến thần một trong t r ì n h tiêu đối lực lượng p h á p tắc trực khống là tương đối thành thạo dù là hắn chưa có tiếp xúc qua thái sơ chi lực hắn cũng có thể dựa vào chính mình đối chân lý p h á p tắc lý giải giáo tụ h tiểu mập m ạ n g phùng tam hữu c h i thức cứ như vậy phùng tam hữu lấy ạ d ẹ t lòng hào thắng lấy trình tiêu đối lực lượng p h á p tắc hiểu rõ rốt cục đạt thành mục đích của mình giả ý cùng ạ d ẹ t thần lực hình chiếu đạt thành hợp tác về sau phùng tam hữu lợi dụng khổng lồ thái sơ cùng thần lực thành lập một cái đủ để bao trùn toàn bộ lam tinh không gian đ ộ lập lại bảo đảm cái không gian này sẽ không bị ạ dẹp chờ thêm vị thần phát giác sau đó tại trình tiêu chỉ đạo phía dưới tiểu mập mạc phùng tam hữu trọn vẹn nửa tháng không có nhắm mắt đã sáng tạo ra có thể làm cho toàn bộ lam tinh hoàn thành di chuyển tức thời trận pháp thôi động trận pháp này cần thiết thần lực cùng thái sơ chi lực cực kỳ khổng lồ là bảo đảm mình có thể thu hoạch được đủ nhiều thái sơ chi lực cùng thần lực phùng tam hữu s u n g phong nhận việc cùng lâm dật tiến hành chiến đấu lợi dụng ạ d ẹ t lòng hào thắng thu được đủ nhiều thái sơ cùng thần lực lúc này mới tại ạ d ẹ t không có chút nào phát giác dưới tình huống lợi dụng đại trận rời đi toàn bộ lam tinh tiểu mập mạc phùng tam hữu nỗ lực rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ lam、tinh. lam tinh chức nghiệp giả liên minh là cảm kích phùng tam hữu làm ra c ô n g hiến chẳng những lấy cực kỳ hậu đã i điều kiện cả đợi phụng dưỡng phùng tam hữu phụ mẫu càng l à bị phùng tam hữu thiết lập chuyên môn tấm b i a to lấy cung cấp thế nhân cùng mái phùng tam hữu cùng lâm giật chiến đấu cũng không thuận lợi ghi chép lại nhưng mà chỉnh tiêu mắt thấy đây hết thảy đem phùng tam hữu cùng lâm giật chiến đấu cùng hắn mưu đ ổ nội dung giảng cho toàn bộ lam tinh thần tiêu chủ hạm phân đôi thiên su các chỗ sân phòng là cả yên tĩnh chi đ i ệ lâm g ậ t nam cung lăng cùng tôn đại xuyên ba người đang ngồi xếp bằng tại một núi đỉnh nhẹ nhắn chỗ bởi vì thân thể bị lực lượng pháp tắc phá hư hầu như không còn nguyên nhân phùng tam hữu cũng không có thân thể tản phế có thể lưu lại nghĩ đến dùng phùng tam hữu đ ưa thích đồ vật có thể chỉ dẫn hắn hồn về nơi đây lâm giật liền dùng phùng tam hữu chân quý nhất còn không tới k ị phụ p ma bảo châu là linh v ậ t thiết lập phùng tam hữu mộ n g h a ba người nhìn nhau không nói gì bầu không khí rất là trầm trọng ngay cả bình thường đặc biệt đ ưa thích đôi phùng tam hữu nam cung lăng từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên quay đầu lại học t ỳ đại x u y ca các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện ngay trước phùng tam hữu mặt mỗi câu lời nói đều rất nghiêm túc về sau bất luận đụng phải dạ đều phải thương lượng với ta ta lâm dật mặc dù không phải văn năng không thể giải quyết tất cả phiền thoái có thể ta lâm dật là huynh đệ của các người các người mong muốn hy sinh có thể nhưng tuyệt đối đừng độc thân phân chiến huynh đệ ta đồng tâm hiệp lực không nói giải quyết tất cả phiền thoái nhưng ít ra giảm bớt phiền thoái không là vấn đề nam cung lăng cùng tôn đại xuyên mặt ngoài đáp ứng xuống nhưng hai người đều đã làm tốt là làm tinh hy sinh chuẩn bị trước mắt hai người đều chưa đạt tới chiến thần đẳng cấp nhưng hai người đều từ phùng tam hữu một phen thao tác trông được tới không giống con đường tại một ít dưới tình huống bọn hắn cũng có thể thông qua bất kể đánh đổi phương thức giúp đỡ lâm d nam cực băng động cấu tạo cùng thuộc tính đều rất đặc thù bởi vậy đặt mình vào trong đó tu luyện hy n g u y ệ t cũng không nhận thấy được ngoại giới phát sinh biến đổi lớn nếu không phải hứa thịnh tự mình tới bên trong tìm tới hy n g u y ệ t đồng thời nói rõ lam tinh phát sinh tình trạng nói không chừng hy n g u y ệ t còn có thể tu luyện mười ngày nửa tháng thời gian dài mới ra đến cùng lâm giật thời gian trung đụng không ngắn hy n g u y ệ t có thể nói là h i ể u khá rõ lâm giật nàng rất rõ ràng phùng tam hữu hy sinh đối lâm giật ý vị như thế nào cái này không khi biết cái này tình huống đột phát về sau hy nguyện trực tiếp bên trong gãy mất chính mình tu luyện rời đi nam cực băng động hướng phía giang thành phương hướng bay đi trải qua trước nay chưa từng có đại chiến toàn bộ đế kinh dê khu đã trở thành một vùng phế tích dù là cái niên đại này khoa học kỹ thuật mười phần phát đạn mong muốn kiến tạo ra bao hàm hiện đại khoa học kỹ thuật lại an toàn cùng thực dụng kiến trúc vẫn cần thời gian không ngắn là ở quen thuộc lâm dật toàn g i a tạm thời đem đến gian g thành nửa năm không có về gian g thành nơi này đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đặc biệt là lâm dật trường học cũ tại gia lâm dật dạng này một vị thiên tài về sau được đến giáo dục tài nguyên thiên bãi n h i về bây giờ đã phát triển không thua cấp hai căn cứ trọng điểm viện trường học tại lâm dật tên thiên tài này h o n h không xuất thế trước giang thành đám học sinh đều coi là cái này cấp thấp địa cấp thành phố khó mà xuất hiện đủ để ảnh hưởng châu cách cục siêu cấp t ư ờ n g giả hiện tại giang thành ra cái lâm giật lại là phụ mẫu đều là sinh hoạt loại trước nghiệp giả gia tộc thường thường siêu cấp t ư ờ n g giả cái này khiến giang thành không ít học sinh đều từ bỏ đánh xì g i u ý nghĩ chăm chú học tập lên khi nguyện không có làm bất kỳ dừng lại t ì m tới thích hợp c h u y ể n t ố n g đại trận sau liền trực tiếp về tới giang thành lâm giật nhà vị trí chơi c h i ề u vẩy vào giang thành sông hộ thành trên đại đ ạ o vẩy vào lâm g ậ t một nhà ba người trên thân vốn nên ấm áp tốt thời gian lại bởi vì phùng tăng h nguyên nhân bậu không khí biến có chút nặng n ề bị ạ gẹt vây ở tạm thời không gian thời điểm lâm quốc đ ố n g hai vợ chồng mắt thấy chiến tranh tán khốc thấy được những cái kia thượng vị thần c ư ờ n g đại nhà mình nhi tử tuy bị gọi làm tinh mạnh nhất có một không hai cổ kim siêu cấp thiên tài nhưng cùng những siêu cấp cường giả kia so sánh nhưng lại có t r ê n l ệ n h cực lớn năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn trước mặt lam tinh liền lâm giật một cái trụ cột hai người già chính mắt thấy phùng tam hữu hy sinh sau đối nhà mình nhi tử an toàn kia là tương đối lo lắng lâm quốc đ ố n g hai vợ chồng thậm chí đều không dám suy nghĩ chuyện này bá phụ bá mẫu ta trở về hoạt bắt lại dễ nghe thanh âm tự trước mặt chuyển đến lâm quốc đống hai vợ chồng lần đầu nhìn thấy chính là khi đó thường m e o n i ệ m đã sớm đem xem như nhà mình nàng dâu hy nguyệt hy nguyệt nhu thuận giữ chặt lâm m â u tay cùng lâm m â u nói tới về mặt tu luyện đụng phải thú vị sự t ì n h đ ừ n g nói thật đúng là cho nặng nghề bầu không khí hỏa h o a n không ít hai người già chú ý là à rốt cuộc không có đặt ở lâm giật lúc nào cũng có thể gặp bất chắc trong chuyện này tại trấn an hai người già cảm xúc về sau hy nguyệt tìm tới lâm giật bước kế tiếp có tính toán gì thu này dự định báo sao trong lòng đã có đáp án có thể hy nguyện chính là muốn lại hỏi như vậy lời miệng h ì trải qua phùng tam hữu liệu mình tương bác lam tinh rốt cuộc không cần đứng trước lớn như vậy áp lực lâm giật cũng có thể chầm chậm trưởng thành hàng n g u y ê n sau năm mươi tầng phó b ả n không có quá mức phức tạp cơ chế sở dĩ khó khăn là bởi vì sạch phách cấp bậc phó b ả n b ộ t cơ bản đều là có được thái sơ chi lực siêu cấp q u á i vật đối với trình tiêu chờ chỉ có thể nắm giữ trí cao pháp tắc chức nghiệp giả tới nói mong muốn chiến thắng khá khó khăn nhưng đối lâm giận tiểu đội tới nói liền dễ dàng hơn đã hy nguyện hoàn thành bế quan vậy liền có thể mang theo nàng một khối soát vốn hy nguyện đã nắm giữ thái sơ chi lực cùng t h â n lực không có trải qua thực chiến nàng vẫn không có pháp hoàn toàn trưởng không cái này một cố lực lượng phó bạn là cái không sai lịch luyện cơ hội nhưng lâm giật lại không thể đem cậy phó bản cơ hội đường cho hy n g u y ệ n dù sao phó bản ban thưởng là thông qua tại thông quan phó bản lúc tạo thành tổn thương đến quyết định chỉ dùng mười ngày lâm giật liền thông quan còn lại hàng nguyên phó bản cùng h i ê n viên kình thương lưu lại số liệu không giống theo hàng nguyên phó bản xâm nhập phó bản khó khăn tăng phúc sẽ càng ngày càng rõ ràng giống nhau ban thưởng cũng liền biến càng thêm phong phú trọng yếu nhất thần thoại ngẫu nhiên trang bị sản xuất sát xuất đồng dạng gia tăng lâm giật vận khí tốt hơn trọn vẹn sản xuất mười tám kiện thần thoại trang bị hộp trong đó càng là có bốn kiện thần thoại tự do mười bốn kiện ngẫu nhiên tăng thêm ba kiện tự do thần thoại trang bị nguyên bộ sát xuất rất lớn Trừ bỏ lâm giật vừa ý nhất hư không quan trắc người trang phục bên ngoài còn tiện thể gom góp huyết như vạn tượng phản vệ người trang phục h ư không quan trắc người trang phục hết t h ể sau cái vũ khí giáp ngực đai lưng hạ trang dây chuyển cùng vòng tay mỗi một kiện thần thoại trang bị đặc hữu hiệu quả cũng khác nhau h ư không quan trắc người quân trượng một cái tạo hình cực độ trừu tượng từ trong suốt đám t ử sắc vật chất tạo thành thủ trượng Trừ bỏ bản thân bổ sung khoa trương thuộc tính tăng phúc bên ngoài thần thoại độc hư thuộc tính cực kỳ cường đại thư không quan c h ắ c người quyền trưởng phẩm cấp thần thoại cấp bộ vị vũ khí cố định thuộc tính lực công kích vật lý 999999, m a pháp công kích lực 999999 không phải cố định thuộc tính b ắ t học tất cả pháp tắc lĩnh ngộ độ mười đặc thù thuộc tính trời phù hộ chưa kích hoạt trời phù hộ trong lúc trang bị cường hóa đẳng cấp đạt tới ba mươi thời điểm này trang bị mỗi một điểm cường hóa đẳng cấp đều sẽ được đến trời phù hộ thư không quan c h ắ c người trang phục lúc công kích bổ sung hư hóa hiệu quả phát động sát xuất gia tăng một nhiều nhất bảy mươi kỹ năng này không nhận trừ thần lực cùng hóa thánh cấp trở xuống thái sơ phía d ư ớ i hiệu quả gì ảnh hưởng đương nhiên trừ bỏ cường hóa đẳng cấp bên ngoài lâm giật mong muốn kích hoạt này trang bị hiệu quả như cũ cần tập hợp đủ cùng lúc trước bạn tựa phản vệ người giáp n g ự c giống nhau vật liệu đến mức những bộ vị khác đặc thù thuộc tính kích hoạt lâm giật trước không nóng n ả y trên đầu ngón tay của mình còn thiếu rất nhiều việc đâu lan tinh thần tiêu hạm thần đoán cục bên trong binh, binh bang bang thanh n m bên thai k h n g rước thần đoán cục cường hóa sư nhóm tụ cùng một chỗ đều trận mắt hốc mồm nhìn qua một màn trước mắt đại xuyên ca, long thần chiến thần đây là chịu kích thích quá lớn cường hóa trang bị cũng không phải chuyện một sớm một chiều à cứ làm như vậy thân thể bị được sao b ị không được lại có thể thế nào á dạng xem như phùng tam hữu đồng đội một trong tôn đại xuyên giờ phút này có thể nhất trải nghiệm lâm giật tâm tình thể nội đại thánh tàn hồn cụ thể có như thế nào giá trị lâm giật không rõ lắm t h ư a n vị thần cao cao tại thượng liền lấy ạ d ẹ t tới nói nắm giữ lực lượng là lâm giật trước mắt căn bản không cách nào tưởng tượng việc này đại thánh không nói lâm giật đương nhiên sẽ không hỏi nhiều hiện tại những cái kia thượng vị thần là không có cách nào thông qua tìm kiếm lam tinh t ì m tới lâm giật vị trí nhưng lâm giật cũng không dám lười biếng chút nào chỉ có thể mau chóng hoàn thành chính mình nhưng thuận hứa hẹn tăng phúc chính mình cường hóa chi thuật kích hoạt thần thoại trang bị con đường còn rất dài hắn lâm giật muốn đi đường còn rất xa lâm giật tiêu chuẩn mà máy móc cường hóa động tác không ngừng đang lập lại đẳng cấp tương đương cường hóa bất luận là cái gì bộ vị trang bị dùng cơ hồ hoàn toàn giống nhau thủ pháp có thể xưng công thức hóa cường hóa thủ đoạn nhường thần đoán c ụ bên trong dự định cùng lâm giật học chút kỹ thuật cường hóa sư nhóm thấy còn buồ n ng ngao nhao liên tiếp thời gian trôi qua ba ngày ghé vào cường hóa trên đài cường hóa sư tỉnh ngủ cái này đến cái khác lâm giật vẫn đang kiên trì trong mắt máu đỏ tươi kia làn da d ầ u tới có chút phản quang dù vậy lâm giật chú ý lực như cũng tương đối tập trung huynh đệ nếu không nghỉ ngơi sẽ những cái kia đẳng cấp thấp cường hóa hoàn toàn có thể nhường thần đoán cục các huynh đệ hoàn thành ta không cần thiết tự thân đi làm à. long thần chiến thần xuất phẩm trang bị là có đặc biệt danh tiếng có thể thần đoán cục các huynh đệ tay nghề cũng không kém a không nói cao giai cường hóa vững vàng giải quyết nhưng ít ra hai mươi trở xuống là không tồn tại bất cứ vấn đề gì không còn cùng món. gì, có việc gì, còn kém cuối kém mấy、món. lâm giật có n Giờ việc cũng thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối bốn mươi lăm trở xuống đẳng cấp trang bị mạnh t r ư ờ n g cống độ đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới cường hóa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh như lâm giật có thể nắm giữ vô hạn tinh lực lời nói nói hắn là cái cao dai trang bị cường hóa nhà máy đều không quá đáng chút nào liền cái này mất ăn mất ngủ tác phong n h ư ờ n tự xưng khắc khổ nhất tôn đại xuyên đều mặc cảm hồi lâu sau lâm g ậ t cuối cùng một truy rơi xuống bằng sức một mình đem thứ một trăm trang bị cường hóa đến bốn mươi lăm nhìn một chút cường hóa trên đài treo đồng hồ lâm giật không ngủ không nghỉ một hơi làm mười hai ngày dù là không kinh thắng lâm giật thể lực cùng tinh lực tôn đại xuyên đều phải bội phục lâm giật cái này sinh lý k h ắ c chế tính nước không uống cơm không ăn ngay cả nhà vệ sinh cũng không lên mạnh mẽ một hơi làm mười hai ngày là thật là cái người sói ngay tại tôn đại xuyên dự định tiến lên chúc mừng lâm giật thời điểm lâm giật lại cuối cùng món kia cường hóa thành công trang bị bên trên tiếp tục rơi ra truy không phải tiểu tử này muốn cho trang bị bên trên bốn mươi sáu xem như cường hóa sư bên trong người nổi bật tôn đại xuyên tự nhiên biết ở trong đó độ khó khủng bố đến mức nào cường hóa đẳng cấp lên bốn mươi về sau mỗi một lần mở ra khe hở đều cần mọi loại cẩn thận hơi không cẩn thận liền sẽ phi công nhọc sức trực tiếp báo h ỏ n g trong tay trang bị đừng nói là lấy lâm giật hiện tại m ệ t m ỏ i trạng thái cho dù là tinh lực tối ưu thể lực dư thừa nhất thời điểm việc này cũng phải thận trọng đến huynh đệ ngươi đừng nói còn chưa dứt lời lâm giật truy cũng đã rơi xuống mười mấy truy mà cuối cùng cái này bốn mươi lăm n a i lưng tại tôn đại xuyên không thể tin trong thần sắc thành công mở khe hở thứ bốn mươi sáu đầu lâm giật một mạch mã thành đem tự thân nguyên lực rót vào trong đó theo trang bị mở khe hở địa phương lóe lên lóa mắt quang tôn đại xuyên biết bốn mươi sáu đai lưng hoàn thành chương bảy trăm tám mươi hai nắm đấm bao phủ trật tự chương bảy trăm tám mươi hai nắm đấm bao phủ trật tự quyền bá chính là lợi hại kia không phải đâu mỗi lần đều ép quyền bá liền xong rồi quyền bá thực lực không phải mang theo chúng ta vô não kiếm tiền sao quyền bá quyền bá quyền bá ánh đèn có chút u ám cách đấu trảng tiếng người huyên áo ánh đèn tập trung chỗ một tịch thái quyền võ tăng ăn mặc chẳng hán đang chắp tay trước ngực cảm tạ lấy khán giả duy trì nhốn nào đám người lấp lóe nhiều loại tiếp ứng bài tại ngọn đèn hôn ám bên trong như ẩn như hiện tại các thức tiếp ứng đạo cụ phía sau là nguyên một đám mặt cụ giã bất luận nam nữ đều là khuôn mặt thô kệ tinh phòng so xét tinh cầu là một cái dùng vũ lực vi tôn tinh cầu ở cái tinh cầu này sinh hoạt chỉ cần nhớ kỹ một cái thiết l u ậ n lực lượng chính là tất cả thông tục giảng chính là không có bất kỳ quy củ không cách nào khu vực mong muốn tại viên tinh cầu này thu hoạch được tôn trọng chỉ cần có thực lực là đủ rồi mặc kệ ngươi là tăng thực lực lên làm có nhiều hèn hạ đều sẽ không có người để ý lâm giật cùng h i nguyệt chuyện này đối với tuấn nam tịnh nữ cùng bọn này người bản địa khác biệt vẫn là rất lớn nói hoàn toàn khác biệt cũng không chút nào qua vì thế lâm giật đặc biệt dùng bảy mươi hai biến cho mình cùng h i nguyệt trên thân thêm không ít vết sẹo cùng xăm mình toàn bộ so xét tinh cầu trừ bỏ sinh hoạt chỗ bắt buộc nhà máy bên ngoài cơ hồ tất cả đều là võ quán cùng cách đấu chẳng quán võ quán đâu tự nhiên là học tập quyền cước cùng nguyên lực không chế địa phương trên cơ bản toàn bộ so xét tinh cầu võ quán đều là từ quan p ư ơ n g nắm trong tay tại cái này lấy bạo lực vi tôn tinh cầu bên trên giáo thụ kỹ xảo cách đấu cường giả địa vị tương đối cao thượng quốc gia cao tầng cơ h ộ thuần một s á t x u ấ t từ nơi này đến mức cách đấu t r à n g quán đâu chính là cho người bình thường cung cấp tấn thăng con đường bình đại cách đấu t r à n g quán cùng võ quán không giống phân làm quan doanh cùng tư doanh hai loại hình thức tại hai loại hình thức cách đấu t r à n g trong quán tư doanh số lượng chiếm cứ quan doanh mấy lần hai loại khác biệt cách đấu t r à n g quán nổi lên đến hiệu dụng cũng hoàn toàn khác biệt tư doanh cách đấu chàng quán là, là người bình thường cung cấp tấn thăng con đường cơ sở nhất bình đại lấy thực lực vi tôn tinh cầu bên trên sức chiến đấu cường hãn liền có thể mang đến nhiều tư nguyên hơn tại cách đấu tràng trong quán chiến thắng cũng là một cái trong số đó là có tiền người có năng lực làm những cái kia d ư ờ n g ra lại khó khăn chuyện lúc thực lực yếu kém so xét tinh nhân có thể thu hoạch thù lao lấy đầy đủ thù lao xem như nước cờ đầu thu hoạch tư cách dự thi từ đó nghịch thiên cải mệnh người dự thi mỗi tại cách đấu tràng trong quán thu hoạch được một lần thắng lợi trừ bỏ đại lượng tài nguyên ban thưởng bên ngoài còn có thể tích lũy chiến tích điểm chiến tích điểm ở cái tinh cầu này thường thường đại biểu cho một người sức chiến đấu tại tích lũy đủ nhiều chiến tích điểm sau liền có thể thu hoạch được từ tư doanh cách đấu tràng quán rời đi tiến về quan doanh sân quyết đấu phong cách đương nhiên thu hoạch tài nguyên con đường không chỉ là chiến đấu cùng cho đại lão làm công hai loại còn có thể thông qua tại tư doanh sân quyết đấu quán áp chú thu hoạch vừa mới tiếng hoan hô trừ bỏ đối quyền bá thực lực tán thành bên ngoài chính là đối áp chú chiến thắng vui sướng tiến về quan doanh sân quyết đấu xem tiến hành thời điểm chiến đấu áp chú cách chơi thường thường sẽ hủy bỏ nhưng là tại tầng này cấp sân quyết đấu bên trong chỉ cần thu hoạch tương đối điểm tích lũy liền có thể thu hoạch tiến vào võ quán tư cách từ đây một bước lên mây tiếp xúc đến cái tinh cầu này chân chính thứ then chốt tinh hạch thứ này đâu lâm giật trực tiếp đậu thủ đi lấy liền có thể lấy lâm giật thực lực trước mắt toàn bộ so xét tinh cầu không ai có thể ngăn lại hắn chính là vương giả số mệnh cùng kẻ phản bội đầu lâu cái này hai đồ chơi lâm giật đến trên cái tinh cầu này tốn thời gian tìm xem chỉ từ vật liệu danh tự nhìn lại vương giả số mệnh hẳn là cùng lời này so xét tinh cầu người mạnh nhất có quan hệ muốn nói kẻ phản bội đầu lâu nghĩ đến là cái nào đó đầu người chuẩn xác mà nói kẻ phản bội ba chữ này chỉ đ ạ i hẳn là một cái q u â n thể liền t ự như lúc trước lam tinh ruột gia tộc đồng đạo rõ ràng là lam tinh người có thể làm sự tình tất cả đều là cùng làm tinh là địch cùng nhân loại văn minh đi ngược lại chuyện so xét trí cơn giả lâm giật chỉ cần trực tiếp đi tìm hắn chiến đấu là được nhưng kẻ phản bội đến tội cùng là ai lâm giật còn cần tốn thời gian tìm xem tìm được về sau lại đ ộ u thủ mới có thể thu được lấy từ mình cần thiết vật liệu đến mức làm sao tìm được lâm giật cũng chỉ có thể thông qua quyết đấu t â n cấp lấy lâm giật thực lực tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong thủ thắng rất nhẹ nhàng cái này không làm q u y ề n bá danh tiếng đăng thịnh theo khán giả ý tứ khiêu khích toàn bộ quyền quán thời điểm nhưng lại không người dám lên đài cùng đánh một trận thời điểm lâm giật đứng lên quyền bá thanh danh tại cái này tư doanh cách đấu tràng trong quán rõ như ban ngày c h ừ bỏ lâm giật cùng hy nguyện đem nó gọi mạnh nhất không chút gì quá đáng tại loại này ra trận cần ký tên miễn trách điều ước cũng chính là sinh tử trạng sân khấu ai dám không để ý hậu quả đi khiêu chiến người mạnh nhất này đâu t h ô i không chú ý bị đánh chết cũng là có khả năng tại cách đấu tràng quán c h ủ bắt người hỏi thăm phải chăng có dũng giả bằng lòng cùng quyền bá một trận chiến thời điểm đại gia hỏa đều sợ rất ngay cả quyền bá chính mình cũng cho rằng hôm nay chiến đấu hẳn là sẽ như vậy kết thúc chính mình nhận tài nguyên sau có thể thật vui vẻ về nhà chưa từng nghĩ thời khắc mấu chốt trên lôi đài vậy mà nhiều người trẻ tuổi người trẻ tuổi không tính đặc biệt khỏe mạnh trên thân tìm không ra bất kỳ một tia cường độ cao huấn luyện đặc điểm cái này khiến người trẻ tuổi tại mới vừa lên đài thời điểm liền đưa tới đại gia hỏa cười nạo ha ha nguyên lai、like、là lần đầu tiên tham gia cách đấu tràng quán thi đấu sự tình a gia hỏa này cũng thật là khiêu chiến ai không tốt nhất định phải khiêu chiến cái này một vị thật sự là không biết tốt xấu a tục ngữ nói tốt chưa ăn qua thịt heo tốt xấu cũng đã gặp heo chạy người trẻ tuổi kia chuyện gì xảy ra cũng dám lấy loại thực lực này khiêu chiến chúng ta quỳ bá ai thật vất vả toàn điểm tiền vẽ vào cửa l i ê n phải tới này còn đưa nói không chừng còn phải đ ầ u vào tính mạng của mình đâu thật sự là thật là đáng tiếc không phải anh em ngươi thánh mộ à tiểu tử này chết sống cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao chúng ta nói loại lời này sẽ có hay không có chút quá mất mặt ngươi cái tên này nếu là không đổi d ọ n lời nói ta cái thứ nhất đánh ngươi nhằm vào lâm giật tiếng thảo luận rất là ồn ào bất quá có một chút lại lạ thường trình tề tại đại gia hỏa xem ra q u y ề n bá chính là cái này tư doanh cách đấu t r à n g quán người mạnh nhất trừ bỏ mấy cái k i a điểm tích lũy đứng hàng đầu gia hỏa bên ngoài ai có thể có tư cách cùng hắn tiếp bài chiêu đến mức lâm giật cái này hạ người vô danh lọt vào đại gia chế rêu tự nhiên cũng để ý đọc chúng nhìn xem trên thân không có chút nào sắc khí ánh mắt bình tĩnh lâm giật ngay cả sân bãi người chủ trì cũng nhịn không được t r e o g ẹ o lên lâm giật vị tiểu huynh đệ này ngươi hẳn là có thể biết đến chữ a nhìn ngươi cái này nhỏ gầy hình thể hẳn là đi lộn chỗ a ngươi cũng đã biết mặt ngươi đúng là chúng ta cách đấu tràng q u á n người m ạ nhất n h q u y ề n bá nói xong người chủ trì cười hắc hắc trên mặt toát ra ý nhà bán ngươi dám khiêu chiến chúng ta quyền bá đại nhân có phải hay không đem cồn công nghiệp xem như cốc h m uống đến thần trí không rõ ngươi bây giờ nếu không trực tiếp nhận cái thua sau đó mau chóng rời đi Bị chương i bảy trăm tám mươi ba mới gặp mánh khỏe so xét tinh đặc biệt thủ đoạn chương bảy trăm tám mươi ba mới gặp mánh khỏe o so xét tinh đặc biệt thủ đoạn hắn nói tới một lời nói càng là cứng răn khống toàn trưởng số dây thế nào ức hiếp người đâu phí báo danh ta không đều giao sao các ngươi nói chỉ cần giao phí báo danh chúng ta liền có thể tại cái này trên lôi đài tùy tiện tìm đối thủ tiến hành chiến đấu thu hoạch điểm tích lũy thế nào chẳng lẽ các ngươi lớn như thế cái t r ợ thật dự định chơi xấu không thành ngắn ngủi yên tĩnh về sau là không có chút nào che giấu cảm xúc chế rêu thanh â m người chủ chỉ càng là cười ngã t r ồ n g bó lan trên mặt đất đến lan đi ha ha ha người trẻ tuổi kia còn thật có ý tứ đã ngươi mong muốn so lời nói chúng ta cũng liền không nhiều nhiều lời ngược lại lấy thực lực của ngươi sẽ không cho quyền bá tiên sinh mang đến bất kỳ phiền thoái ngươi nói đúng a quyền bá tiên sinh cùng tiểu tử này chiến đấu hẳn là sẽ không mang đến phiền t o á i cho ngươi a cái t i ê u tên là quyền bá gia hỏa là thật không nghĩ tới trên thế giới này lại có như thế không người sợ chết xem như cái này tư doanh cách đấu c h ẳ n g quán điểm tích lũy cao nhất cường giả quyền bá đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin đồng thời cũng đối lâm giật tên tân binh này viên thực lực cảm thấy khinh thường dứt khoát bày ra một bộ cường giả dáng vẻ chẳng hề để ý đáp ứng lâm giật chiến đấu à liền hắn thực lực này ta chỉ cần hơi hơi ra tay liền có thể cho hắn sửa chữa ngoan ngoãn đã hắn kiên trì khiêu chiến tại hạ vậy cũng chớ chậm trễ đại gia hỏa thời gian trực tiếp bắt đầu đi đại gia hỏa biết hẳn là thế nào đặt cực hạ hợp lý nhất ổn thoạn h ấ t quyền bà nói dĩ nhiên chính là cách đấu áp chú chuyện nghe được quyền bá thả ra lời nói hùng hồn toàn bộ dưới mặt đất cách đấu c h ẳ n g quán cùng nhiệt tiếng hoan hô đem toàn bộ sân quyết đấu bầu không khí đ ẩ y hướng cao chiều nhất nhìn xem trên thân không có mấy lượng thịt lâm d ậ t ngay cả trọng tài cũng n h ị n không được cười n ở hoa vận điệu móc ra chính mình thông tin thiết bị cho cách đấu c h ẳ n g quán phụ trách á p chú ra hỏa phát đầu tin tức nhường hắn cho mình áp lên nửa năm tiền công cứ việc á p chú quyền bá chiến thắng được đến tiền thưởng tỷ lệ không cao nhưng chỉ cần tiền vốn cao vẫn có thể thu lợi không ít áp chú khâu kết thúc sau lâm g ậ t cùng quyền bá quyết đấu lập tức khai chiến theo trọng tài ra lệnh một tiếng hai người chiến đấu chính thức bắt đầu góc cạnh rõ ràng cơ bắp rất có đánh vào thị giác n g ư ợ c văn có hồng vân h ỏ a d i ễ m tại mồ hôi thấm vào hạ lộ ra càng thêm rất hận quyền b a hướng kia vừa đứng cho người ta tương đối mạnh cảm giác c áp bách đến mức đứng tại hắn đối diện lâm giật dù là có một thân dữ tợn v ế t sẹo cũng không trở ngại nhỏ gầy hình thể cho người ta mang tới nho nhã cảm giác tiểu tử ngươi muốn trực tiếp nhận thua lời nói ta có thể sớm một chút tốt trong nhà còn có năm cái bội tử đang thúc giục ta đây gần nhất ta thế nhưng là hỏa khí rất lớn ảnh hưởng lão tử tiết lựa ngươi phải chết lâm giật đời này ghét nhất chính là nói nhảm lớn nhiều nhị hóa không chờ cái gọi là quyền bá phát biểu xong tuyên nôn lâm giật một cái bạo ước trong nháy mắt hoàn thành hai mươi mét vực ngang tới quyền bá trước mặt như thế tốc độ k h ủ n g k h i ế p hoàn toàn vượt ra khỏi quyền bá tưởng tượng còn người theo bản năng phóng đại thân thể còn đến không kịp làm ra ngừng ứng lâm giật nam đấm đã dán dán chắc chắc đánh vào quyền bá phần bụng chỉ một thoáng quyền bá trong dạ dày phiên ra ngược biển giữa chưa ăn không kịp tiêu hóa đồ ăn một mạch toàn p h u n g ra kia chật vật lại làm cho người buồn nôn dáng vẻ lúc ấy liền thấy choáng cách đấu tràng trong quán người xem quyền bá nam đấm so lâm g ậ t đầu đều phải lớn hơn tầm bài vòng như thế khoa trương hình thể trích lệnh lâm giật có thể một quyền cho quyền bá đánh tới chật vật như thế nói không có nội tình ai mà tin a quỳ trên mặt đất quyền bá ánh mắt nổi lên nhìn chằm chằm trước mặt mình với vật trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cái này cái q u ỷ gì đồ chơi chính mình không lọ mắt gậy đi à nha tiểu tử có thể một quyền cho mình đánh thành cái này đ i ế u d ra tử cái này hợp lý sao ta khuyên ngươi đừng đứng lên nên nhận thua liền nhận thua lâm giật chậm rãi đi đến quyền bá trước mặt vỗ bờ vai của hắn nhìn xuống hắn đáng tiếc là lâm g ậ t fan này k u y ê n bảo hảo n ô n tại quyền bá nghe tới là c ù n ngạo nhất khiêu khích khi hắn cố nén trong dạ dạy truyền đến vậy Nhìn xuống n h ư ờ đây là thái sơ chi lực tuyệt đối áp chế mặc cho người nhục thể cường hãn mặc cho người khổ luyện vô địch chỉ cần không thể nắm giữ cố lực lượng này cũng chỉ có bị áp chế phần bị lâm giật một quyền đánh vì trên mặt đất cách đầu chẳng còn tất cả người xem đều cho rằng quyền bá là đăng đường muốn cho đại gia đến cái kích thích nhưng nhìn lấy quyền bá bị đánh bại thời gian lâu như vậy lại vẫn quỳ trên mặt đất đừng nói khán giả không thèm chịu nể mặt mũi ngay cả trọng tài cũng không khỏi đến khẩn trương lên không phải quyền bá ngươi đang làm gì chẳng lẽ lại ngươi nói tiểu tử này chỗ tốt dự định thao bàn kiếm b u ụ n ra hỏa t i ề n sao ngươi muốn thật làm như vậy ngươi biết hậu quả ông chủ lớn tất nhiên giết chết ngươi quyền bá thực lực cường hãn liền trước mắt mà nói là toàn bộ cách đấu t r à n g quán cường h ã n nhất tuyển thủ có thể giống hắn loại cấp bậc này tuyển thủ hoặc là so với hắn càng cường đại hơn tuyển thủ còn nhiều chính là cách đấu chàng quán chỉ cần hơi hơi hoa chút công phu liền có thể tìm người thay thế h đối với cái này quyền bá rất là bất đắc dĩ tại cái này tàn khốc địa phương sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy hắn làm sao có thể không biết do đánh giả thi đấu hội mang đến hậu quả gì đánh giả thi đấu quả thật có thể tranh tới không ít tiền nhưng là trong đó có một cái cũng là một cái duy nhất hạn chế nếu như hợp tác đối tượng không phải cách đấu c h à n g quán qua p h ư ơ n g phần này tiền cho dù là tranh tới tay cũng không có khả năng có mệnh hoa lao tử không có đánh giả thi đấu t i ể u tử này rất vái khí lực của hắn lớn đặc biệt khoa trường ta căn bản liền đứng không dạy nổi quyền bá kia diện mục giữ tợn bộ dáng nhìn không giống như là nói vừa thế nhưng là lâm giật đó cũng không tính cường tráng hình thể làm sao có thể áp chế lớn như thế khổ người một tráng hắn đâu trong tay bất chấp tất cả mặt đen lên nói khẽ lão bản ở trên người của ngươi đầu nhập vào nhiều ít chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn nếu như ngươi thua hết trận đấu này sẽ mang đến hậu quả gì ngươi tự mình biết người xem cảm xúc đã vô cùng không ổn định ngươi biết nên làm như thế nào đây chính là nhà tư bản sắc mặt sao hiện tại quyền bá không được chọn hắn thấy bây giờ còn chưa có tới tối hậu con đầu kết quả là hắn nếm thử lên cùng lâm g ậ t khai thông tiểu tử ngươi nhanh thả ta lên ta cùng ngươi g i ả n g hôm nay trận đấu này nếu như ngươi để cho ta thắng ta sẽ cho ngươi rất nhiều rất nhiều chỗ tốt cũng biết trợ giúp ngươi đi đến cái này cách đấu chẳng quán cuối cùng ta thể chỉ cần ngươi để cho ta thắng tranh tài ta sẽ giúp ngươi đi đến quan doanh cách đấu chẳng quán hiện tại tranh thủ thời gian thả ta lên nhìn xem vì ở trước mặt mình dậy không nổi lại không nhìn rõ thế cục quyền bá lâm giật bất đắc d ĩ t h ở dài xem ra là chính mình biểu hiện quá mức yếu thế chỉ như vậy một cái nho nhỏ tay chân cũng dám cùng mình nói điều kiện lâm giật lười n h á t quá nhiều nói nhảm một cước đá và quyền bá trên ngực nhường cùng trên lôi đài phòng hộ biện pháp tới cái tiếp xúc thân mật đương nhiên lâm giật cũng không có hạ tử thủ chỉ muốn nhường quyền bá tạm thời mất đi năng lực hành động ngay tại lâm giật coi là trọng tài sẽ tuyên bố chính mình thắng lợi kết quả lúc sau lưng nhiệt độ lại bỗng nhiên lên cao chương 784, m ộ t quyền đánh nát người thao bản mộng chương 784, m ộ t quyền đánh nát người thao bản mộng lâm giật cảm giác bén nhạy trợ giúp hắn cảm giác được quyền bá biến hóa cũng bắt được từ phía sau lưng bay tới đặc thù năng lượng tiêu phi hành quy tích chỉ là nhẹ nhàng q u a đầu lâm giật liền thành công tránh thoát quyền bá ném ra chiêu thức đồng thời đem nó thành công tiếp được cái này cái này cái này lại là càng thụ được trong tay lưu t r u y ề n lực lượng lâm giật hoàn toàn ngu ngơ ở ha ha ha tiểu tử không t ệ lắm tốc độ phản ứng nhanh như vậy không có bổn g phí ta bất chấp hậu quả sử dụng thủ đoạn này đánh với ngươi một trận tiểu tử ngươi thật đúng là có nhiều thứ nhưng mà cũng liền dừng ở đây rồi nhìn nét mặt của ngươi hẳn là bị lao tử bày ra thực lực cho khiếp sợ đến a chú ý tới lâm giật đờ đẫn vẻ mặt quên b á không khỏi đắc ý có loại chính mình thủ đoạn chấn nhiếp rồi lâm giật ảo giác thật tình k h n g biết lâm giật khiếp sợ cũng không phải là hắn thực lực trước mắt sử dụng thái sơ chi lực kết hợp chân lý phát tắc lâm dật thành công tìm tới chiến đấu chiếu lại thấy rõ ràng chính mình quay người lúc rời đi q u y ề n bá sở tác sở vi kia là một k h ỏ a ngoại hình cực giống dung n h a m đặc thù đan dược ngay tại vài giây đồng hồ trước đó q u y ề n bá đã không bỏ dậy nội thời điểm hắn không tin tả lấy ra cái này mai tạo hình kỳ lạ đan dược cũng đem bỏ vào trong miệng làm đan dược nhập thể trong nháy mắt đó q u y ề n bá thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn thể nội cản trở nguyên lực đ ố n g nhiên thông suốt đồng thời một cố đủ để có thể so với hợp đạo cấp chi cao pháp tác lực lượng ở trong cơ thể hắn t u n ra lâm giật sở dĩ cảm thấy giật mình cũng không phải là bởi vì quyền b á thực lực bây giờ nhường lâm giật không có cách nào đối phó so xét tinh cầu vị diện so l a m tinh cao hơn nhiều nơi này bình thường cường giả thực lực so với lam tinh cường hãn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì nhường lâm giật cảm thấy không hiểu l ạ liền một cái bình thường nhất tư doanh cách đấu tràng quán nhỏ quyền bá có thể nắm giữ hợp đạo cấp bậc trí cao lực lượng phát tác phải biết tại trước đây không lâu tiểu tử này nắm giữ lực lượng còn rất bình thường đâu lâm giật giật mình đồng thời không quên mất dùng chính mình toàn thị chi nhãn xem xét lên người trước mặt t r ạ thái q u y ề nhưng bá so xét t i n cầu k h、so、mà từ sức quyền bá thiêu đốt tạm khí không khó coi ra ra hỏa này nhất định là sử dụng cái gì không muốn người biết bị pháp đương nhiên mong muốn dò xét đây hết thảy đối lâm giật tới nói rất đơn giản tại đánh bại gia hỏa này sau sử dụng luân hồi tiếp xúc liền vẫn có thể thuận lợi giải quyết mắt nhìn thấy lâm giật không đ i ê u chính mình quên bá trợt cảm thấy lung túng không tôi h giận dữ phía dưới điều động khổng lồ nguyên lực xem như có thể so với trí cao pháp tắc liệt diễm nhiên liệu đốt lên chính mình cũng đốt lên toàn bộ cách đấu t r à n g quán bầu không khí đang muốn chửi mắng hô cách đấu t r à n g quán cho lui khoảng khán giả quét qua lúc trước không vui bọn hắn không nghĩ tới quên bá lại vẫn ẩn giấu đi như thế một a y có thể so với trí cao pháp tắc lực lượng thất tỉnh cho người ta mang đến không gì sánh được cảm giác an toàn áp chú đại gia hỏa chỉ cảm thấy mình phát ra đi tiền cuối cùng là bảo vệ tiếng hoan hô bên trong quyền bá sĩ khi tăng gọn hướng phía lâm giật vị trí chỗ ở liền đột nhiên lướt đi cổ tay chặt phía trên liên hỏa c u ố n quanh những nơi đi qua ngay cả không gian đều là ông ông t ắ c hưởng ở vào gần như tổn hại bên liên giới khi hắn tốc độ cao nhất chạy thời điểm nói là một đường hỏa hoa mang thiểm điện đều không quá đáng chút nào ngay tại đại gia hỏa coi là quyền bá sẽ một trường cho lâm giật đánh ngã quyết r a thắng bại thời điểm lâm g ậ t lại là đưa bàn tay ra một mặt lạnh nhạt đặt tại quyền bá trên trán tương tự cảnh tượng lại lần nữa hiện, hiện. q u y ề n bá chỉ cảm thấy mình tựa như lâm vào giường như bất động nguy nga ngọn núi phía trên mặc cho hai chân lại thế nào phát lực đều không có cách nào tiến lên mảy may ừ n cùng ta dự liệu như thế khi tức phủ phiếm có chút khoa trương lâm giật thong dong cùng bình tĩnh tựa như rơi vật mặt hồ thiên quân cự thạch kích thích sóng to gió lớn nhường khán giả vừa mới bình phục lại tâm lại lần nữa bị treo lên đến sóng to mưa nhỏ việc này là không thường thường được phải có thể liên tục tại đánh đâu t h ắ n g đó q u y ề n bá trên thân đụng thật đúng là khó được không phải đáng chết n g ư cái tên này làm gì dùng cả tay chân bị buộc không có chiêu thức có thể nói quên bá khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nếu như ra hỏa này n i ề n kỵ xuống chút nữa thả mấy năm lại nói không chừng n g ư ờ i có thể ở trên mặt của hắn nhìn thấy khóc không ra nước mắt vẻ mặt giờ này phút này trọng tài đầu đều nhanh nổ cái này cách đấu chàng trong quán thế nhưng là có thuộc về mình quy củ mỗi ngày cho hết thành nhiều ít n g h i ệ p vụ từ dự thi người xem trên tay m ỏ được bao nhiêu tiền đây đều là có cố định mục tiêu đương nhiên tại hoàn thành mục tiêu thời điểm cũng không thể tổn thương đến người xem lợi ích chiếu trước mắt cái này tiết đấu xuống dưới tối nay cách đấu chàng quán bàn không được hoàn toàn nổ tung nghĩ đến cái này Chào t nghe được bên thai t r u y ề n đến thanh âm lâm giật chỉ là hơi hơi ngần người sau đó liền đem bị chính mình áp chế quần bá mang theo tóc dơ lên có lời gì không thể rộng mở nói sao không nói được lời nói vậy ta liền độc thủ không có chút nào do dự mang theo thái sơ chi lực một quyền quán xuyên q u y ề n bá ngực thông qua thủ đoạn đặc thù cũng vẹn vẹn nắm giữ trí cao pháp tắc quần bá lại có tài đức gì có thể phòng tốt lâm giật công kích lâm giật nắm đấm cũng không qua trường cũng không có loại kêu bài sơn đ ả o hải khí thế thời hợt một quyền rơi xuống lại n h ư ờ n g quyền bá hoàn toàn mất đi sinh cơ toàn bộ cách đấu chẳng q u á n trong nháy mắt yên tĩnh trở lại quyền bá con ngươi đã bắt đầu tan giã hắn rút cụp lấy đầu bộ dáng nhìn không ra bất kỳ sinh cơ cho dù là sao không bằng lòng tiếp nhận trong đầu cũng nổi lên quyền bá đã chết chính mình đầu nhập chú toàn bộ đổ xuống sông xuống biển ý nghĩ buông tay ra quyền bá thân thể phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất trên thân t i ê u đốt có thể so với hợp đạo cấp trí cao pháp tắc hòa diễm đang dần dần đảm đạm cho đến dập tắt lâm giật dùng chân đụng đụng quên bá mặt xác nhận đã không còn phản ứng về sau chật giang tay ra thật không tiện à, trọng tài ngươi l ờ i mới vừa nói nói quá chậm ta cái này còn không còn kịp suy tư nữa ngươi nói cái gì đâu một quyền liền đánh rơi xuống ai biết ra hỏa này luyện khối luyện khoa trương như vậy lại như thế không trải qua đánh có thể một kích miểu sát quên bá tuyệt đối không phải bình thường ra hỏa dạng này người thanh niên tiền đồ bất khả hạt lượng, ngay tại trọng tài dự định hạ lệnh nhường trận trong quán tay chân cùng nhau ra tay đối lâm giật nổi lên thời điểm trọng tài thông tin trang bị bên trong vang lên ông chủ lớn thanh nhâm vài giây đồng hồ về sau c h ọ n tài sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới nhìn về phía lâm giật biểu lộ cũng từ lúc mới đầu địch t í chuyển thành định luận trả lại tiền tờ mờ có tấm màn đen tuyệt đối có tấm màn đen các ngươi trận quán có phải hay không thao bàn lợi hại như vậy người trẻ tuổi vẫn là cái khuôn mặt mới cách đâu chẳng quán tuyệt đối thao bàn chương bảy trăm tám mươi lăm thật đúng là đem mình làm b ả n thái chương bảy trăm tám mươi lăm thật đúng là đem mình làm b ả n thái tại s o xét tinh cầu xác thực lấy thực lực vi tôn nhưng xúc động trúng nộ việc này tư doanh sân quyết đấu quán thật đúng là không dám làm nhường người xem n i ề m chút ngon ngọt sau đó báo cáo cuối ngày thao tác một khi bị bắt được người chứng minh thực tế đây chính là muốn bị quan phương xử phạt một một bộ mặt lạ hoác lấy ưu thế tuyệt đối miểu s á t trận trong quán thường thắng tướng quân việc này thấy thế nào đều không thích hợp cũng khó trách xem tranh tài khán giả sinh ra to lớn như thế cảm xúc nhường lao bản của các ngươi đi ra không cho cái giải thích hợp lý hôm nay các ngươi trận này quán đừng nghĩ mở đi đúng vậy à dám như thế tính kế tiền của chúng ta hôm nay đừng nói là quế bá ngay cả cái này mời tới tay chân tiểu tử cũng phải chết tại nơi này có thể miểu sắt quế bá cái này trên thân không có hai lạng thịt i ể u tử dựa vào cái gì đúng vậy à chúng ta đi trước cho kia đáng thương ra hỏa thi thể lấy lại đến mang đến làm kiểm tra tên kia tuyệt đối là t r ú n g động không phải sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh chết khán giả cảm xúc càng ngày càng xúc động phẫn nộ mắt thấy liền phải đột phá duy trì trật tự chăm sóc phòng tuyến nhảy lên lôi đài tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tên so quyền bá càng thêm t r ắ n g kiện vết thương chẳng chỉ s ẹ o lại cánh tay trái là máy móc tráng hán từ trên trời gián xuống sau một khắc khi tức cường đại hóa thành gió lốc quét sạch toàn bộ thinh phỏng thổi trên lôi đài người xem vẻ mặt nhắm nhó thế nào tìm b ả n tọa là có chuyện gì không thiên đức thanh â m rất là to nói là đinh thai n h ứ c g ố c đều không chút gì quá đáng xem như tư doanh sân quyết đấu quán sau màn lao bản không có thực lực là quả quyết không được h á n thiên đức chính là cái này sân quyết đấu quán c h â n quán c h i trụ nói a sao không nói tiếp bị cương đại khí thế rửa mặt về sau không ít người xem kịp phản ứng chính mình là ở nơi nào càn rỡ có tấm màn đen a trả lại tiền loại hình lời nói cũng đều ngoan ngoan nén trở về đại gia họa đều rất rõ ràng vào lúc này làm chim đầu đàn sẽ bị lấy như thế nào thủ đoạn đối đãi thực lực là võ đạo cảnh giới viên mãn t h i ê n nước cũng không phải chỉ là mấy cái cao dài võ đạo người liền có thể chống lại tồn tại tăng thêm dưới tay hắn đám kia vốn là thực lực không tầm thường tay chân đoàn thật muốn khai chiến l ờ i nói chỉ sợ trong thời gian ngắn lòng đầy căm phẫn khán giả thật đúng là không vớt được chỗ tốt gì thiên nước ngươi đừng nghĩ lấy ngươi thực lực cường hãn liền có thể khi dễ chúng ta tại so setting tại chúng ta khắp the squad là thu hoạch được tài nguyên dùng thủ đoạn gì đều được chính là không thể thao bản ta biết ngươi thực lực cường hãn có thể coi là ngươi thực lực cường hãn có thể bảo chứng ở đây sẽ không có người chạy đi đưa ngươi hành vi đem giá công khai sao võ c h i đạo cựu đoạn gia hỏa có thể nói lời như vậy là thật là nhường tiên nước im lặng xem như trận quán sau màn l ắ o bản hắn có thể không biết do gây c h ú n g nộ hậu và sao coi như thiên nước có thể dẫn đầu toàn bộ võ quán người diệt sạch toàn bộ trận trong quán người xem là có thể đem hắn làm sự tình cho che giấu u ú n g n g ư ơ i cái tên này thật đúng là cái đầu v ó c ngu si tứ chi phát triển gia hỏa ta đã hiện thân liền sẽ cho các ngươi lời giải thích các ngươi không phải nói hôm nay tranh tài có nội tình sao vậy ta liền đem trận quán tất cả áp chú số liệu công khai làm cho tất cả mọi người đều có thể tìm đọc dạng này đủ chưa tất cả số liệu công khai lời nói người nào áp dạng gì chú liền đều rõ ràng đến lúc đó tiền bạc đi hướng cũng biết rất rõ tại thiên đức mở ra tìm đọc số liệu quyền hạn về sau khán giả thuận lợi tìm đọc tới áp chú số liệu kết quả biểu hiện áp chú quyền bá chiến thắng người cơ hội chiếm toàn bộ ngay cả quyền trong q u á n bộ nhân viên đều thuần một sắc á p chú quyền bá chiến thắng mà áp chú lâm giật chiến thắng cũng chỉ có tự thân hắn ta lại hắn áp chú chính mình chiến thắng tiền còn không ít rất rõ ràng đây là đại lao đến nổ cá ở đây người xem có không ít là xử lý so sẽ khác biệt công tác tình báo bọn hắn có thể rất nhanh tìm đọc tới lâm g ậ t tin tức tương quan người này tin tức không rõ ràng kẻ như vậy là tuyệt đối không thể cùng tư doanh cách đấu tràng quán dạng này tổ chức có liên hệ dù sao tư doanh cách đấu tràng quán dạng này nơi trốn chỉ có thể cùng thực lực cường đại đồng thời có chút danh tiếng ra hỏa hợp tác tại thiên đ ứ c ra sân sau toàn bộ hội trường hỗn loạn lập tức liền bị áp chế xuống lâm g i ậ t đâu cũng tại kết thúc về sau thuận lợi lấy được thuộc về mình ban thưởng bất quá sau đó lâm g i ậ t cũng không hề rời đi hắn bị thiên đ ứ c khách khí mời đến bên trong phòng làm việc của mình quý khí nam trên ghế gỗ thiên n ư c khách khí ngồi ngay ngắn cũng cho lâm g ậ n cùng phía sau hắn hy nguyện rót trả ha tiểu huynh đệ tuổi trẻ tài cao à? Chỉ xem thân ngươi à, tài cao chỉ xem lâm ờ người, i nói, coi ngươi tiền cái ngươi tiền tài nhìn rất nặng. Lấy võ đạo viên mãn cảnh giới tại cái cái thiên mạnh như nào, nay thưởng con không nhỏ nhìn nặng. mãn cảnh này quản lý một cái tư doanh cách đấu chẳng quán, thiên đức khí này lượng thật đúng là không hoan khó rất ra rất Lấy đấu thực thế Tục một tư thật khí khí cách lực đạo là là lý là l à? mẽ đêm đem sẽ vậy võ đức số uổng. giật nhìn xem bày ở trước mặt mình một đống tiền tài mịt cười số lượng lời nói còn có thể thế nào quan trưởng đại nhân là muốn cùng ta kiếm một chén canh sao kia muốn điểm nhiều ít đâu ta suy nghĩ một chút nghe được lâm giật lời nói thiên đức có chút ngoài ý mớn lâm giật tại cái này náo ra to lớn như thế động tính đến không phải là vì tiền sao ha ha số tiền này với ta mà nói b ấ t quá chín châu mất sợi lông mà thôi tiểu huynh đệ anh hùng hào kiệt có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu lời nói chút tiền lẻ này với ta mà nói tính là gì đâu tiểu huynh đệ ngươi nói đúng không lời này liền để lâm giật không nhịn được cười lúc này thẳng thắn nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ ha ha quan trưởng đại nhân thật đúng là để ý mình à ngươi sẽ không phải coi là chút tiền đấy liền có thể để chúng ta làm bằng hữu ngươi là cái éo gì à lời này vừa ra thiên đ ứ c sau lưng hai tên cận vệ lập tức liền không bình tĩnh lão bản bị vũ n ụ c đây là muốn động thủ tiết âu á lúc này liền vung lên nằm đấm vung lên nằm đấm đối với lâm giật mặt liền phải n n xuống lùi xuống cho ta thiên đ ứ c lạnh lùng một tiếng không giận tự uy liền các ngươi điểm này trình độ cùng h ắ n đánh tự d ư ớ c lấy lục sao đừng ném người lùi xuống cho ta thiên đ ứ c rất rõ ràng liền lâm giật dạng này thiên tài thiếu niên tâm cao khí n ạ o chút cũng thuộc về bình thường không phải liền là cảm thấy tiền thiếu sao tiền thiếu lời nói thêm chẳng phải xong có thể khiến cho lâm giật gia nhập chính mình dưới trướng nhường cấp trên lão bản hài lòng lời nói thiên đ ứ c này g sau được đến chỗ tốt không phải càng nhiều sao tiểu huynh đệ ngươi nói đúng cùng ngươi kết giao bằng hữu cái này điểm tâm ý tự nhiên là không đủ có thể tiểu huynh đệ ngươi cũng muốn xuất ra thành ý của ngươi không phải chỉ muốn tiểu huynh đệ bằng lòng giúp ta nhiều làm vài việc ngày sau chỗ tốt đi tự nhiên là không thiếu được thậm chí ngày sau địa vị có thể ở trên ta nghe nói như thế thiên đ ứ c sau lưng hai tên bảo tiêu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn không nghĩ tới trước mặt người trẻ tuổi vậy mà có thể làm cho mình lão bản khách khí như thế đối đãi ha ha thiên n ư c đánh với ngươi ha, ha vài câu ngươi thật đúng là cho mình làm mâm đồ ăn lên hiện tại nói cho ta ai là ngươi lão tiểu t ử trước mắt chủ nhân nếu là nói sai lời nói ta cũng khó mà nói chân của mình sẽ dùng ra mấy phần khí lực đầu của ngươi có thể hay không như vậy n ổ rớt lâm giật quanh thân trên chân lưu chuyển lên thái sơ chi lực đem thiên đ ứ c thể nội hợp đạo cấp bậc t r í cao pháp tác hoàn toàn áp chế t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu trung thành chân chó t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu trung thành chân chó nắm giữ lực lượng tuyệt đối áp chế dưới tình huống lâm giật muốn lộng chết thiên n ư c là lại chuyện quá đơn giản tình sở dĩ không có độc thủ là bởi vì lâm g ậ t còn có mục đích của mình cần đặt thành dù là giết chết mấy trăm cái thiên đức loại cấp bậc này ra hỏa đối lâm dật tới nói đều là lại chuyện quá đơn giản tình nhưng này dạng lâm dật liền không có cách nào thuận lợi tiến vào tư doanh sân quyết đấu quán vòng tròn vì sao nhất định phải vào tư doanh sân quyết đấu quán vòng tròn đây là có thuyết pháp phóng nhãn toàn bộ so xét tinh cầu ai có khả năng nhất bán so xét tinh cầu lợi ích dù là lâm dật đối viên tinh cầu này chưa quen thuộc cũng có thể bán ra cái thất thất bát bát có thể bán tinh cầu thậm chí nhân loại văn minh lợi ích đương nhiên là nhất không có điểm mấu chốt đám người kia người nào nhất không có điểm mấu chốt làm tư doanh cách đấu tràng quán đám gia hỏa này không phải liền là a loại địa phương này hại nhiều ít dân cờ bạc gia đình vỡ vụ n vậy t ă n bản đếm không hết cái này tư doanh trận quán đầu lĩnh thiên đ ứ c tuyệt đối không phải làm tồi tệ nhất một cái kia hắn cấp trên trưởng không toàn bộ tinh cầu tư doanh cách đấu tràng cách cục b ị kia mới là lâm giật mục tiêu thông qua hắn lâm giật nói không chừng liền có thể tìm tới điều kiện phù hợp kẻ phản bội nhìn xem lão bản của mình bị ảnh hình người con chó dường như đặt tại trên b à n sau lưng hai cái bảo tiêu cũng không lo được vừa rồi lão bản nói lời lại lần nữa vung lên nằm đấm hướng phía lâm giật đánh tới chi tiêu bọn hắn v õ đạo c ự u đoạn thực lực căn bản đối lâm giật không tạo thành bất kỳ uy h i ế gì lâm giật b ấ t quá là hơi hơi giật giật chính mình v ĩ n h hằng phát tắc liền nhường thiên đ ứ c hai vị bảo tiêu trực tiếp trở thành b ă n g đ i ê u thiên đ ứ c mặt g á n tại trên b à n dư quan thoáng nhìn chính mình hai cái bảo tiêu hạ tràng cũng không biết thiên đ ứ c là cảm nhận được phía sau mình kia hai đống lớn kem cây tản ra nhiệt độ thấp ảnh hưởng vẫn là cảm giác được lâm giật kia viễn siêu hợp đạo cấp bậc trí cao lực lượng phát tắc thiên đ ứ c đúng là bất tranh khí đánh lên run dày người người người người người đến tội cũng không có xuất hiện qua người còn trẻ như vậy thực lực khủng bố như vậy ra hỏa n g ư ơ i đến tột cùng là ai ngươi chẳng lẽ là nước khác t h ắ n g tử trong mắt h o à n g sợ thật sự rõ ràng run rẩy thân thể trực tiếp nhất biểu lộ thiên đức giờ phút này cảm xúc đối với cái này lâm giật có chút im lặng giá hỏa này là đ i ế t vẫn là năng lực phân tích có vấn đề đã như thế sợ h ã i chính mình vì sao không trực tiếp trả lời chính mình vấn đề còn muốn đem chủ đề chuyển rời đến phương diện khác đi frank lâm giật nhẹ nhàng hướng trên b à n gỗ cả cái b à n tại thiên đ ứ c trước mặt cứ như vậy biến thành một bịt ngươi nếu là nghe không hiểu lời ta nói ta liền không hỏi ngươi trực tiếp một bàn tay cho người chủ c h í c tốt lâm giật đưa bàn tay đặt ở thiên đ ứ c trên mặt vố vỗ cái vỗ này a trực tiếp cho một ố mùi tanh tưởi hương vị đập đi ra không sai thiên đ ứ c sợ kẻ ra quần hắn tuy là võ đạo viên mãn siêu cấp cường giả nhưng tại lâm giật một trường kia bên trong hắn có thể rõ ràng cảm giác được viễn siêu chính mình tiếp nhận lực lượng phát tắc nói cách khác lâm giật đập nát cái bàn bàn tay nếu là rơi vào trên mặt của mình cũng có thể cho xương sọ của hắn đập thành một đống một phấn như thế khoa trương bàn tay rơi vào trên mặt của mình ai có thể không thần trương ai dám cam đoan lâm g ậ t tiếp theo bàn tay có thể hay không tới thật trực tiếp cho mình c h ụ chết đâu người tờ mở thật đúng là xấu xí、si、a tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta lâm g i ậ t tâm điệu chán nản c ấ t cao một tiếng nói giống thiên đức thân thể lớn biên độ rung động run một cái ra vị ra này đ ừ n g kích động ta cái này nói chủ nhân của ta sẽ dẹp quốc tang thành võ đạo chấp pháp hiệp hội hội trưởng phong gốc hắn chính là lão đại của ta là chủ nhân của ta nói xong câu đó về sau thiên đức đ ố n g nhiên ý thức được cái gì chính mình tự hồ là nói sai không không không từ giờ trở đi ngài là chủ nhân của ta chỉ cần ngài thả ta từ nay về sau tiểu nhân duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó ngày đường tiểu nhân hướng đông tiểu nhân tuyệt đối không hướng tây chủ nhân văn cầu ngươi tha ta cái này mượn gió bẻ mang tốc độ có thể so sánh chó bình thường chân mạnh không ít lâm giật trước mắt cần liền lại như vậy c h ò săn không sai không sai câu trả lời của ngươi ta rất là hài lòng đã như vậy lời nói ta liền lưu lại ngươi một c á i mạng hy vọng ngươi về sau đ ừ n g khiến ta thất vọng cứ như vậy tại thiên đ ứ c lôi đình thủ đoạn hạ xê rẽ quốc tăng thành thuộc hạ tán khả trang sân quyết đấu q u á n xuất hiện một vị hoàn toàn mới nhân khí tuyển thủ lâm giật chứ bỏ miệu sát quyền bá chiến tích bên ngoài lâm giật còn tại không hiểu chuyện dưới tình huống đánh bại hơn mười vị nhân khí tuyển thủ trở thành tán khả trang tuyệt đối nhân khí tuyển thủ mới đầu mọi người còn tưởng rằng lâm giật là cái vòng tiên đ g ĩ a chưa từng nghĩ lâm giật một đường chém xuống tháng hai năm một tám tháng liên tiếp lại không thiếu chiến đấu là nhường đối thủ không chiến mà bại hắn lan truyền lớn thanh danh nhường càng ngày càng nhiều cực chó mộ danh mà đến muốn thông qua lâm giật kiếm tiền dù là kiếm thiếu chút lại là vững như lão cẩu chỉ kiếm không b ồ i thưởng mua bán r ụ hoặc lại có ai có thể chống cự đâu tán khả trang như thế động tĩnh tất nhiên là đưa tới phong cốc chú ý dựa theo lâm giật c á bài thiên đức như thường lệ kinh doanh chính mình tư d o a cách đấu c h ẳ n quán k hộ ô n g trường i ậ đại nhân ngài yên tâm không bao lâu ta liền sẽ đem thâm hụt làm trở về tháng này cuối tháng ta nhất định cho thêm mười phần trăm thiên nước một mặt định mọc nhìn xem phong cốc kiên định mọc dáng vẻ tiện tới cực điểm cái này pha trò dáng vẻ n h ư n g phong cốc không nhịn được nợ nụ cười không t ệ ể a thiên đ ứ c tiểu tử ngươi cũng học được pha trò không đúng phải nói là tiểu tử ngươi dám đánh với ta ha ha lá gan của ngươi lúc nào biến lớn như thế nghe nói như thế thiên đ ứ c lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội phong cốc đại nhân ngài nói gì vậy à tiểu nhân xem như ngài trung thần t h ù hạ liền xem như ngài cho ta mượn mười cái lá gan ta cũng không dám cùng ngài pha trò ngài nói đúng không phanh phong cốc trên bàn tay quanh quẩn lấy siêu việt hợp đạo cấp bậc hủy diện phát tắc một phát bắt được thiên n ư c cổ áo liền đem nó mạnh mẽ đập vào trên bàn của mình thiên n ư c ta có phải hay không quá cho ngươi tiểu tử mặt mũi ngươi dám nói ngươi không biết rõ bản hội trưởng đang nói cái gì sao dám cùng bản hội trưởng pha trò ngươi tin hay không bản hội trưởng để ngươi hôm nay nằm tại chỗ này nói phong cốc đem trên tay mình quanh quẩn hủy diện pháp tắc tụ tập càng thêm lương thực mấy phần nghiễm nhiên một bộ muốn xử lý thiên đ ứ c dáng vẻ phong cốc đại nhân ngài đừng kích động à ngài đừng kích động ta biết đại nhân ngài đang nói cái gì tiểu nhân đây không phải định cho đại nhân ngài một kinh t h ì sao hiện tại lâm giận tiểu tử kia còn không có hoàn toàn thuần phục a ta đây không phải muốn giao cho ngươi một cái dùng tốt tay chân sao t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bảy lãnh không được địch nhân t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bảy lãnh không được địch nhân nghe được thiên đ ứ c lời này phong cốc vẻ mặt mới hơi hơi dịu đi một chút à tiểu tử ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy và không mà nói ta có thể để ngươi đi đến vị trí này cũng có thể đem ngươi từ trên vị trí này lột xuống tới xem như chấp pháp hiệp hội hội trưởng phong cốc hoàn toàn có tư cách nói ra lời như vậy toàn bộ tam thành hơi có chút quyền lực ra hỏa cơ hồ đều là hắn phong cốc nâng đỡ lên lại nói thực lực thiên đức cũng không đáng chú ý kia là đương nhiên phong cốc đại nhân không có ngài vùng chồng nào có hiện tại ta à có vật gì tốt ta không trước tiên cần phải hiếu kính n g à i sao đúng rồi đại nhân lâm giật tên kia mặc dù tuổi trẻ coi như thiên phú và thực lực tới nói kia thật là không có một chút mao bệnh a quay đầu hoàn toàn điều giáo tốt về sau ta cho ngài mang đến thế nào đỉnh tiêm nhân tài phong cấp thế nhưng là tương đối khát vọng xem như so xét tinh cầu hát đạo một trong hắn không giờ khắc nào không muốn đi tới ở bể ngoài đến chỉ là hiện tại cơ hội còn chưa thành t h ủ hắn k i ế p huyết thật sự là có chút nhiều thế nào thiên đ ứ c tiểu tử ngươi là cho rằng lão tử ta không có năng lực nắm một người trẻ tuổi a phong cấp sắc mặt lúc này âm chầm xuống một cái hợp cách tay chân đối một cái sân quyết đấu quán tới nói là tương đối quan trọng điều khiển nghe lời tay chân có thể cho sân quyết đấu quán mang đến cực lớn ích lợi thiên đ ứ c không nỡ nhường ra lâm giật hoàn toàn có thể lý giải nhưng là đâu tại phong cốc trong mắt tiền nào có chính mình mưu đồ trọng yếu đâu chỉ cần đem kế hoạch thực hiện tương lai so s e t t i n g không phải liền là bọn hắn một nhóm người định đoạn dù là phong cốc cũng không phải là lớn nhất thao bằng người bằng vào chiến công của mình chỉ cần thực hiện mục tiêu cuộc sống sau này kia thật là một bước lên mây công trạng chuyện ngươi không cần lo lắng đối với chúng ta mà nói tiền tài không là trọng yếu nhất c h ọ n yếu là về sau đi thôi mang ta đi nhìn xem lâm giật tên ứ n kiến là cái dạng gì chất lượng nếu là có thể lời nói liền trực tiếp cho tiểu tử k i a mang đi nói đến đây thiên đ ứ c mặt lộ vẻ khó xử một bộ xoắn suýt bộ dáng nhìn phong cốc gọi là một cái nổi nóng trực tiếp một bàn tay h ô tại thiên đ ứ c trên đầu không phải tiểu tử ngươi có phải hay không ốc lão tử lời nói đều nói đến mức này ngươi còn xoắn suýt cái gì cho ngươi đi mở kia cách đấu chẳng quán là cái mục đích gì ngươi không biết sao chẳng lẽ tiểu tử ngươi thật đem kiếm tiền lương chủ n h i ệ p không sai tư d o a cách đấu chẳng quán tác dụng cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy trên đó che kín một tầng không muốn người biết mạng che mặt so s é t tinh quan phương thiết lập tư doanh cách đấu chàng quán dự tính ban đầu là vì cho quan doanh cách đấu chàng quán sàng chọn thực lực cường đại tuyển thủ đương nhiên so s é t tinh cầu quan phương vô cùng rõ ràng tư doanh cách đấu chàng quán thông qua đặt cược việc này kiếm lời không ít tiền quan phương đâu đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao không có chỗ tốt cầm ai nguyện ý tốn công tốn sức làm những sự tình này trừ điểm này bên ngoài làm tư doanh cách đấu chàng quán những người này còn mục đích gì khác chỉ là mục đích này không dễ dàng phát giác mà khác cho quan phương một loại lòng tham không đ á y hình tượng cũng có thể đưa đến nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả người đương quyền cùng người quyết định rất rõ ràng một chút lòng tham không đ á y ra hỏa tương đối dễ dàng bà khống chỉ cần cho chút chỗ tốt bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời đại nhân tiểu nhân đương nhiên không có quên chúng ta dự tính ban đầu kia nếu không chúng ta đi một chuyến vừa vặn hôm nay có một trận lâm giật cùng võ đạo viên mãn cấp cường giả ở giữa chiến đấu đại nhân chúng ta đi xem một chút nói đi là đi táng khả trang tư doanh cách đấu chẳng hôm nay càng náo nhiệt ngay cả lân cận mấy cái thành thị võ đạo người đều mộ danh mà đến mong muốn thấy lâm giật phong thái hôm nay tán g khả trang tư doanh cách đấu tràng quán cho lâm giật an bài đối thủ không hề yếu tất cả mọi người muốn nhìn một chút một cái chừng hai mươi tuổi c ủ trẻ dựa vào cái gì đánh bại võ đạo viên mãn cường giả trên lôi đài ánh đèn tập trung tại lâm giật trên thân chỉ là hướng kia vừa đứng liền n h ư ờ n g vô số quen thuộc lâm giật người xem kích động mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng lâm giật kia nhìn vô cùng bình tĩnh bề ngoài phía dưới đến tội cùng ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào có lúc hắn thậm chí chỉ cần bạo cái khí tia kinh liền có thể nhường đối thủ q u ấ t phục ha ha thiên đ ứ c nghe đồn có phải hay không nói ngoa tiểu tử kia nhìn cũng không có cái gì ghê gớm địa phương à, liền kia trước khi chiến đấu chuẩn bị dáng vẻ không chút nào giống như là cao thủ à. thiên đ ứ c cười cho phong cốc rót một chén rượu đại nhân ngài liền nhìn t ô ta tiểu tử kia thoạt nhìn là bình thường chút có thể hắn chiến đấu buộc phát lực lượng tuyệt đối có thể kinh diễm tới ngươi rất nhanh lâm giật cùng hôm nay đối thủ chiến đấu liền bắt đầu đối thủ biết được lâm giật thân phận là gần nhất thanh danh vang dội thực lực tiểu tướng nhưng thực lực đạt tới võ đạo viên mãn sẽ không đại công sư đối thực lực của mình cũng là tương đối tự tin tiểu tử nghe nói ngươi có chút thực lực ca lão phu đến chiếu cống ngươi khách khí đối thủ thật đúng là khó gặp được cũng là xem như võ đạo viên mãn tiến giai cao thủ là nên có chút t ông sư phong phạm được rồi đại sư ngươi một hồi nếu là nhịn không được nhưng phải hiểu chút sự tình a ta đem ngươi hướng xuống ném ngươi thuận thế xuống đài là được lâm giật lòng tốt khuyên bảo một phen tại sẽ không đại sư xem ra quả thực là trắng trận khiêu khích khá lắm tiểu tử quần vọng lão phu hôm nay liền để ngươi kiến thức một phen cái gì gọi là võ đạo viên mãn cường giả nói dọa là không có ích lợi sẽ không cùng lâm giật chiến đấu rất là thuần túy thuần túy đến họ không đơn phương độc thủ lâm giật không có h o à n thủ chứ bỏ đỉnh cấp cường giả còn lại ra hỏa cùng lâm giật giao thủ chỉ có thể là tự rước lấy đủ t h i ệ m quang thần kỹ lại lần nữa rực rỡ h à o quang bất luận sẽ không đại sư như thế nào ra tay công kích của hắn từ đầu đến cuối không có cách nào trúng đích lâm giật mỗi lần mắt nhìn thấy muốn mạng bên trong đều sẽ bị lâm giật lấy cực kỳ gượng ép tư thế thành công né tránh tại thành công né tránh về sau bạo tạc chân từ tổ thương càng làm cho sẽ không nhức đầu không thôi không có toàn thị chi nhặn hắn hoàn toàn không mỏ ra lâm giật chiêu thức Chỉ cảm h ỉ c thấy lâm g i ậ t nè t r á n h c ù n g bạo tạ kỹ năng cũng phải cần làm l ệ n h kỹ năng theo ă n tiệt t h ò i số lần tăng n h i ề u sẽ không c ũ n g m i n h b ạ c h m ộ t c á i hắn đối lâm g i ậ t ra tay dường như chỉ có thể tìm phiền t o á i cho mình chỉ cần mình không công kích lâm g i ậ t lâm g i ậ t cũng sẽ không thường xuyên nổ ra chân thực tương ổ n t h bình thường chiến đấu đang t h ă m dò đối thủ chiêu thức về sau thường thường sẽ bắt đầu ra tết i đ ấ u bắt đầu n ắ m đối thủ lại sẽ không không giống đang t h ă m dò đối thủ chiêu thức về sau hắn ngược lại lâm vào trong ngực ngủ chân chiến đấu này có đánh hay không? không đánh hoàn toàn không có phần thắng đợi đến lâm dật xuất thù chỉ sợ chính mình sẽ lâm vào trong bị động thậm chí là bị đánh bại nhưng nếu là đ ộ n thủ lâm giật né tránh sát xuất cùng kia bạo tạc tổn thương nhường hắn vô cùng e rẻ thúc muốn cái gì đâu chẳng lẽ lại trong nhà làm xong đồ ăn chờ ngươi trở về muốn thật là như vậy thúc ngươi một kích sau cũng đừng né tránh tốt bại bởi ta không mất mặt ngươi cũng có thể thiếu chịu bị thương giờ phút này sẽ chống không trên đầu b ò đầy hát tuyến hắn nhưng là hao tốn trên trăm năm mới thành t h i ể u cái này đại viên mãn cảnh giới báo đạo trở thành so xét tinh cầu người trên người bây giờ lại bị một tên tiểu bối chưa hàng trong lòng cảm giác n ụ c nhã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có